trương 1258 1600 tích phân trương 1258 1600 tích phân giả lập đại hoang nguyên bên trong một đoàn hùng hùng hỏa quang rơi xuống dưới bên trong là một bộ chính thiêu đốt đá hoang thú thi ngoại hình cực giống mũi bự toàn thân đỏ như máu ngắn mũi yên lặng về sau phía dưới một trận ông ông ông thanh em mãnh liệt chuyển đến hàng ngàn hàng vạn con huyết vân giống như một đoàn huyết vân giống như cuồn sông tới lít nhát lít nhít tràn ngập toàn bộ thâm nguyên diệp nhiên hai mắt sáng chói toàn thân tinh lực bạo phát một cái gần như thuần màu xám tinh lực cử thủ giống như thiên thần to lớn bàn tay tự bầu trời hướng về phía dưới nắm đi đồng đẳng Chỉ nghe một tiếng ầm vang, những cái kia huyết hồng mỗi bự liền liên miên liên miên không ngừng rơi xuống dưới. Phúc chốc công phu liền bị càn quét trống không. Làm xong đây hết thể về sau, Diệp nhiên nhìn lấy tăng trưởng tích phân, cao mày, cái này Đại hoang nguyên tương đương bao la vô biên. Dù là hắn một đường hướng xuống, cũng không thể xâm nhập bao xa, gặp phải á hoang thú thực lực đều rất tầm thường. Nửa tháng thời gian, hắn mới thu hoạch được 1600 tạ hữu tích phân, tương đương với một ngày đánh giết 30 cái cùng cảnh tinh thi, tốc độ này đã không tính chậm, dù sao hắn không phải nhiều lần đều có thể gặp phải tinh thi cảnh á hoang thú. Nếu là có tinh cách cấp tốc độ liền tốt. Diệp Nhiên trong lòng thở dài, tinh cách cấp tốc độ có thể giảm bất không ít đi đường thời gian, cũng có thể xâm nhập Đại Hoang Nguyên càng dưới đáy, gặp phải mạnh hơn Á Hoang thú, tỉ như Tinh Quân Cảnh, đánh giết một cái cũng làm mười tích phân. Bất quá bây giờ cũng không có biện pháp, hắn suy tư dưới, bắt đầu chủ động lui ra Đại Hoang Nguyên, thân ảnh dần dần làm nhạt biến mất tại nguyên chỗ. Đen nhánh bết nước chỗ, một đạo thân ảnh xuyên qua mảng ánh sáng xuất hiện, Diệp Nhiên liếc mắt một cái phía dưới cái khe to lớn, khe gật đầu. Lúc rời đi rất cấp tốc, cơ hồ là trong nháy mắt thì đi ra, đồng thời cũng nói hắn không có chân chính xâm nhập Đại Hoang Nguyên bên trong, một mực là tại bết nước miệng ở vào một cái giả lập không gian bên trong 1.623 tích phân Diệp Nhiên xem xét phía dưới lấy được tích phân coi như hài lòng nhiều như vậy tích phân cũng không tệ còn có, có đại khiêu chiến đây chủ yếu cái này giả lập đại hoa nguyên lấy được tích phân lại cao hơn cũng không có bất kỳ cái gì khen thưởng chỉ có chân chính đại hoa nguyên đánh giết chân thực tồn tại á hoang thú mới có khen thưởng đây chỉ là một lần giả lập khảo nghiệm chậm chễ nữa thời gian đi xuống ngược lại được trả bằng mất ta hiện tại tích phân cùng nhau đã phá năm đến đón lấy cũng là đại khiêu chiến Diệp Nhiên hơi hơi phân chấn chỉ cần lại đến đến khiêu chiến bảng tích phân liền có thể tiến chủ bảng cũng không rõ ràng chủ bảng khen thưởng có bao nhiêu phong phú bất quá vũ trụ cung cũng là coi là thật to lớn thứ bảng đều dùng thời gian dài như vậy tỷ như cái này giả lập đại hoa nguyên hắn đây là chủ động lui ra trên thân còn có một phần ba tinh lực không có hao hết sạch thân thể lực lượng cũng mười phần thật muốn có thời gian dông dài ngốc cái năm sáu tháng không thành vấn đề diệp nhiên ngồi lên vũ nguyên thuyền đột nhiên phát giác tinh không minh bài nhất tiềm nhất tiềm tượng hồ là có tin tức mới xuất ra về sau chính là nhìn đến thêm ra một cái biểu hiện. Bên trong là hắn thu hoạch được 33 liên thắng kết thưởng, đã thông qua tinh thiên ý chí phục trà, hết thảy 13 viên tinh thiên kết tinh, ngoài ra còn có trở thành các đời thứ 5 khen thưởng thêm, trong đó có 10 năm viên tinh thiên kết tinh, 10 cái tinh văn thần thủy, còn lại là tụ tinh tháp thời gian tu luyện, ý niệm chi hải cùng huyết trùng tổ chờ cơ hội tiến vào, đối với hắn tác dụng cũng không lớn. 28 viên tinh thiên kết tinh. Diệp Nhiên mặt lộ vẻ phấn chấn, thậm chí còn có 10 cái tinh văn thần thủy, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn, dù sao huyết thiên chiến đại chủ muốn thượng vẫn là tinh thiên kết tinh cái khác đều chỉ có thể coi là bổ sung, nhưng không nghĩ tới lần này bổ sung cũng nhiều như vậy. Bởi vì tài nguyên khen thưởng là thực tế đồ vật, cho nên hắn thuận tiện đi chủ cung nhận lấy. Chủ cung trước, một vàng một bạc song bảng phân biệt treo lơ lửng, chiếu sáng dạng dỡ tản ra qua mang, đi ngang qua hai bảng học viên, đều sẽ vô ý thức nhìn một chút. trong đó tân học viên nhóm, càng là sẽ ngừng chân xem trường thật lâu, trong mắt mang theo nước ao và hâm mộ. so với gần trăm năm cũng không hề biến hóa, ổn định dị thường ngũ bảng, chủ bảng tuy nhiên biến hóa cũng không tính lớn, nhưng thêm một cái mới lên bảng người, sẽ hấp dẫn không ít học viên đến tham quan. Kim Ngưỡng Thần Sư minh thật lợi hại, vậy mà phía trên chủ bảng, Kim Nguyên một mạch càng phát ra cường đại. Chờ xong bảng phân phânuyết, bảng danh sách kết toán hậu kim giờ nhị triệt mạch cũng là thứ năm mạch. Không nghĩ tới Kim Ngưỡng Thần tiểu tử này, vậy mà leo lên chủ bảng, nhớ năm đó còn cùng ta cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ, ta còn mang qua hắn đâu? Ai? Lại có hơn 100 năm, thì vượt qua trụ bảng kỳ hạn, cái này ra hỏa vậy mà có thể vào lúc này đăng bảng, cũng là may mắn à. Đừng ghen xét, thừa nhận người khác mạnh không có gì. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút trụ bảng trước tụ tập đông đảo học viên tiếp lấy ánh mắt, nhìn về phía trên bảng danh sách cũng không có cùng bọn hắn mở rộng, nhìn về phía bảng danh sách hơn 900 tên, mà chính là nhìn về phía đệ nhất tên Ngao Thánh Đồ, cái kia Thánh Long tộc tuổi trẻ người. Đối phương bốn loại tích phân, theo thứ tự là chiến tích điểm 620, việt Thiên chiến đại chiến tích điểm 280, nhiệm vụ chiến tích điểm 340. Tuổi tác tích phân 2000 tuổi, 1000 tích phân. Giả lập đại hoa nguyên lịch sử tối cao tích phân không chỉ mô phỏng án hoang thú, 1590 tích phân. Phiêu chiến bảng tích phân, đánh bại chủ bảng 973 tên. 2200 tích phân. Bảng danh sách tổng tích phân 5420 đệ nhất tên Diệp Nhiên dò xét liếc một chút giả lập đại hoa nguyên tích phân trong lòng suy tư, cái này ngao thánh đồ cũng không thiếu thời gian, nhưng ngược lại tích phân không bằng hắn, xem ra không có hắn bền bị. Tại giả lập đại hoa nguyên bên trong trèo chống thời gian, muốn còn kém rất rất xa hắn. Dù sao hắn là chính mình nuôi ra, nếu là thời gian sung túc, cầm cái hơn 2000 tích phân vẫn là rất nhẹ nhàng. Thất tinh thiếu tinh lực chứa được lượng ở nơi đó bầy biện, cho dù cảnh giới không bằng đối phương cao, nhưng hắn nhục thể cường hãn, dù là không có tinh lực cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài. Diệp Nhiên sau khi xem xong, nhận lấy phần thưởng của mình, tiện tay nhét một cái tinh văn thần tùy tiến trong miệng, một bên ngay một bên rời đi. Không bao lâu, hắn đi vào đài khiêu chiến, nói là đài khiêu chiến, kỳ thật cũng là một nghìn tòa bộ dáng giống nhau hình tròn thành đài. Mỗi một tòa trước thạch hai, đều có không giống nhau tên cùng số thứ tự. Ma Tử Yên, Mao Lân, Lam La, các mạnh học viên đều có, đến từ khác biệt chủ tộc, trong đó gần như chín đều là trụ trên bảng học viên. Đại lượng học viên tụ tập tại khác biệt sân khấu trước, phi thường nóng nhiệt. Diệp Nhiên trong lòng kinh ngạc. Không nghĩ tới đến khiêu chiến này đại học viên sẽ nhiều như thế. Thô sơ giản lược quét qua, tối thiểu đến có mấy ngàn cái. Bất quá học viên mặc dù nhiều nhưng đại đa số đều là tụ tập tại hai mươi mấy cái đài khiêu chiến trước, còn lại đài khiêu chiến đều không có một ai. Diệp Nhiên thu hồi vũ nguyên thuyền, nhìn hướng bên cạnh một tấm khiêu chiến bảng, phía trên kia ghi chép một nghìn cái xếp hạng. Thứ nhất là ngao thánh độ, 2,200 tích phân. Thứ hai lửa khỏe mạnh đồng dạng cũng là 2,200 tích phân, thậm chí không ngừng thứ hai, trước mười mấy, mấy cái đều là giống nhau tích phân. Về sau mới xuất hiện hai cũng là giống nhau tích phân sắp xếp nhiều người. Đương nhiên cũng có mấy cái tên xa lạ cũng tại trên bảng. Không phải trụ trên bảng thiên tài, vẹn vẹn chỉ là khiêu chiến bảng tích phân đầy đủ cao, cũng có thể lên bảng. Trước 1259, đại khiêu chiến trương 1259, đại khiêu chiến diệp nhiên đại khái liếc nhìn xong, liền trong lòng khẽ nhúc đích, xem ra khiêu chiến này bảng tích phân không khó lắm lấy tới. Phía trên này thiên tài, kém nhất đều có 1.000 tích phân. 1.000 cái thứ tự, cùng tích phân rất nhiều người, bất quá cùng phân không cùng tên lần, hẳn là dựa theo thời gian đến sắp xếp trình tự hắn không có để ý quá nhiều, mà chính là trong lòng tính toán, mình bây giờ đã có 5000 tích phân. Không nhiều làm, lại làm 1000 tích phân thì đầy đủ cầm trụ bảng đệ nhất. Không đúng, thậm chí không cần 1000, 500 thì đầy đủ, đệ nhất ngao thánh đồ cũng mới 5000 bốn tổng tích phân. Cuối cùng có thể nhẹ nhõm chút ít. Diệp nhiên thở phào, trước đó việt tiên chiến đài cùng giả lập đại hoa nguyên, một cái so một cái chậm trễ thời gian, lần này rốt cục có thể mau mau làm xong. Bảng danh sách phía dưới, còn có một hàng dễ thấy quy tắc. Hắn nhìn thoáng qua, minh bạch đại khái ý tứ chỉ có thể khiêu chiến này, một ngàn tòa đại khiêu chiến sở hữu giả, đánh bại một cái so với chính mình tích phân nhiều, liền có thể thu hoạch được 100 tích phân. Mà tích phân nhiều, không thể khiêu chiến so với chính mình tích phân thiếu học viên, chỉ có thể hướng bên trên khiêu chiến. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn không khiêu chiến, nhưng người khác khiêu chiến cần đáp ứng. Lại một khi bị đánh bại liền phải rơi xuống 200 tích phân. Chỉ cần có thể chiếm cứ một tòa đại khiêu chiến, cho dù mỗi trăm năm không khiêu chiến bất kể đối thủ nào, cũng có thể tự nhiên tăng trưởng 100 tích phân. Diệp Nhiên đã không sai biệt lắm làm rõ quy tắc, chỉ có thể hướng bên trên khiêu chiến, khiêu chiến thành công Khiêu chiến giả có thể thu hoạch được 100 tích phân, bị khiêu chiến giả cũng chính là đại khiêu chiến lôi chủ sẽ rơi xuống 200 tích phân. Khiêu chiến thất bại cũng là tương đồng, nhưng bởi vì lôi chủ tích phân càng cao sẽ không gia tăng tích phân, mà mỗi cái lôi chủ mỗi trăm năm đều nhất định muốn đối mặt mười vị khiêu chiến giả, nếu là thành công giữ vững có thể tăng trưởng 100 tích phân. Khó trách trước đó nhìn đến trụ trên bảng những cái kia thiên tài khiêu chiến đối thủ xếp hạng đều là từ yếu biến cường, nguyên lai là nguyên nhân này. Diệp Nhiếp liếc nhìn liếc một chút cái này ngàn tòa đại khiêu chiến có chút cảm thán như thế xem ra những thứ này trụ bảng học viên áp lực còn không nhỏ dù sao mỗi trăm năm đều muốn đối mặt mười cái khiêu chiến lớn giả nếu là thất bại ngã cái hai trăm tích phân cơ bản thì phải xếp hạng giảm lớn hoặc là hết bảng Hán chấn hưng chấn hưng thần nhìn về phía cái kia hai mươi tòa đài khiêu chiến hơn hai mươi cái lôi chủ tìm năm cái không khó lắm diệp nhiên hướng người gần nhất đài khiêu chiến mà đi lôi chủ là một cái ma diện tộc nam tử mặt không biểu tình ngồi tại hình tròn đài khiêu chiến ngay trung tâm quen chân nhắm mắt tu luyện mà tại dưới lôi đài còn có một cái mặt mũi tràn đầy đường vân ma diện tộc nữ tử tựa hồ là hắn bạn nữ Cười ha hạ cùng trước mặt học viên nhóm nói cái gì đó. Diệp Nhiên quét mắt một vòng cái này lôi chủ, trong lòng khẽ nhúc đích, người này tại trụ bảng cuối cùng hắn gặp qua, tổng tích phân còn không có tuổi của hắn phân cao. Mà những thứ này bảng danh sách cuối cùng muốn ổn định xếp hạng, khẳng định rất để ý tích phân. Quả thật đúng là không sai, hắn vừa mới đến gần, liền nghe đến cái kia ma diện tộc nữ tử cười nói, đại gia không muốn chen chúc cùng tranh đoạt, còn có 3 cái danh lệnh. Chọn ta, chọn ta, đừng chọn cái này ra hỏa, hắn thực lực rất mạnh, đã là cao cấp tinh thi. Nói ngươi thật giống như không phải một dạng. Mới mấy cái học viên có chút hỗn loạn nhất là phía trước nhất mấy cái học viên càng là hùng hùng hổ hổ tại tranh đoạt. Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, lôi chủ cần thủ thắng 10 cái học viên mới có thể thu được cái kia mỗi trăm năm tự nhiên tăng trưởng tích phần, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra là muốn chọn yếu một điểm đối thủ. Muốn đến nơi này, hắn cất bước đi vào nói, ta là trung cấp tinh thi, vừa đột phá không lâu. quả thật đúng là không sai, thanh âm vừa mới vang lên. cái kia ngay tại một đám học viên bên trong kêu chiến, mặt lộ vẻ do dự ma diện tộc nữ tử, liền mặt mỉm cười xem ra được vậy cái này thiên nhân một mạch tiểu ca ngươi chính là vị trí thứ tám. Ngay vậy, ngay tại tranh đoạt mấy cái học viên sắc mặt khó coi, có chút hầm hực nói, cảm thấy chúng ta cảnh giới thăng chức không chọn chúng ta, cũng không sợ nhìn nhầm, coi là chọn cái yếu, đường đến thời điểm là cái 100 ức tinh lực môn nhân, để cho các ngươi khóc đều không chỗ để khóc. 100 ức tinh lực trung cấp tinh thi, các ngươi chua cũng không đến mức toan thành dạng này, đều nói mê sảng. Ma diện tộc nữ tử từ im lặng, tiếp lấy kinh ngạc nhìn một chút bên cạnh Diệp Nhiên, thiên nhân một mạch tiểu ca, ngươi làm sao sắc mặt khó coi? Diệp Nhiên sắc mặt cứng ngắc, liếc liếc một chút bên cạnh vừa nói chuyện mấy cái kia học viên, trong lòng có ấn rằng cái này bị nhìn xuyên. Chính mình chỉ sợ không vừa, Nhưng tiếp lấy nhìn những người kia biểu lộ, ịp phản ứng, mấy tên này hẳn là chuyện phiếm. Nhưng không thể không nói, chuyện phiếm đến vẫn rất chuẩn. Hắn hòa hoan phía dưới biểu lộ cười nói, không có việc gì, vậy ta có thể làm cái thứ tám khiêu chiến giả đi. Có thể, đương nhiên có thể. Ma diện tộc nữ tử cười nói, cũng là có chút vội vàng, sợ hắn bị người đoán đi, vậy ngươi đến đưa vào tin tức đi. Nàng đưa tới một cái cùng đại khiêu chiến chất liệu không sai biệt lắm bàn đá, phía trên có một cái thủ ấn. Diệp Nhiên gật đầu, cũng có thể minh bạch đối phương cũng cuồng. Dù sao mỗi cái học viên mỗi trăm năm cơ hội thiêu chiến đều có hạn, đối phương cũng sợ hắn bị khác lôi chủ cấp đi. đương nhiên hắn đạt tới Việt Thiên Chiến Đài thứ 5 ghi chép về sau, ngược lại là phần thưởng không ít cơ hội thiêu chiến, đầy đủ dùng. Hắn đưa bàn tay ấn tại đá cứng bên trên, nhất thời lấp lóe một chút, bàn đá phía trên sáng lên cái thứ tám quan điểm. Ma diện tộc nữ tử thấy thế nhịn không được lộ ra ý cười, quá tốt rồi, cuối cùng lại giúp Trượng Phu một chuyện, lại tìm hai cái là đủ rồi. Đột nhiên, nàng phát giác đối diện thiếu niên cũng đang cười, có chút sửng sốt hắn gửi cái gì, làm sao cảm giác so ta còn vui vẻ? thế nào, cái gì thời điểm đến thì ta? Diệp Nhiên trong lòng phấn chấn, lần này có thể nói rất thuận lợi. Thiên Nhân một mạch, huynh đệ, ngươi biết cái kia Diệp Nhiên sao? Lúc này, bên cạnh một cái cực giống hình người lam đường lang lam thú tộc, thiếu kỳ hỏi, cũng là Việt Thiên Chiến Đài 33 liên thắng cái kia, hắn có chút mãnh liệt à? đúng rồi, huynh đệ ngươi đỉnh đầu cái này học viên mới quang hoàn tìm ai phòng chế, như thế rất thật. Lam thú tộc học viên kinh ngạc, quá giống như thật, cùng thật, cho ta cũng mô phỏng một cái, ta trả cho ngươi tích phân. Thiên Nhân một mạch huynh đệ. Cho ta cũng làm một cái, để cho ta xong đi lừa gạt một chút học viên mới. Phu cận cái khác mấy cái học viên cũng đều phá lệ yêu kỳ. Đại khiêu chiến nơi này bình thường không có học viên mới đến, có, cũng là một số trong cung lão sư mang theo một đám học viên tới. Như loại này cô đơn chiếc bóng, nghĩ cũng không cần nghĩ khẳng định là giả. Diệp Nhiên đang chuẩn bị nói chuyện, cái kia ma diện tộc nữ tử cười trả lời, "Thiên nhân một mạch tiểu ca, nhanh, 20 năm sau ngươi liền có thể tới nơi này khiêu chiến." Diệp Nhiên há to miệng, có chút ngậm, "Nhanh, cùng 20 năm hai cái này tự để hắn có chút khó có thể kết hợp với nhau." Hắn hỏi Vì sao không thể hiện tại liền bắt đầu? Bởi vì đến 20 năm sau, ta lão công mới đến trăm năm kỳ hạn, nhất định phải đối mặt 10 cái học viên phiêu chiến. Ma diện tộc nữ tử tình ý kéo dài nhìn một chút đại khiêu chiến phía trên Lôi chủ, ta lão công thật sự là vất vả, mệt mỏi lại gầy. Diệp Nhiên mặt đen lên, khiêu chiến không thành công coi như xong, còn phải ăn ma cậu lương đúng không? Chưa 1260, hắn rất thưởng thức ta chương 1260, hắn rất thưởng thức ta Diệp Nhiên mày nhăn lại, còn có thời gian 20 năm mới đến trăm năm kỳ hạn, cái này ma diện tộc Lôi chủ ôn hòa chút cũng bình thường. Dù sao tại trụ bảng trên trăm năm, liền có thể nhận lấy một lần tài nguyên, coi như không vì tài nguyên, vì ổn định xếp hạng, sau cùng lại tiến hành khiêu chiến cũng có lợi mà vô hại. Nhiều một chút thời gian, cũng có thể để thăng một số thực lực đối địch. Bất quá thời gian 20 năm, hắn có thể chờ không được. Diệp Nhiên thở sâu, ta qua một thời gian ngắn liền muốn rời khỏi, có thể hay không để cho ta sớm khiêu chiến, ta có thể bỏ tài nguyên. Tài nguyên? Ma diện tộc nữ tử có chút tâm động, quay đầu nhìn một chút Lôi đài, do dự nói, đại khiêu chiến đều có quy củ. Ngươi là cái thứ tám khiêu chiến giả? nhất định phải chờ ngươi trước mặt học viên đều chiến bại, hoặc là tự động từ bỏ sau mới có thể đến với ngươi. Lần này trước mấy cái khiêu chiến giả bên trong cũng có một cao thủ. Ta lão công có chút kiêng kỵ hắn, cho nên không tiện làm sớm bắt đầu, chờ 20 năm đi, khi đó ta lão công ắt có niềm tin. "Tốt a, đa tạ." Diệp Nhiên thở dài, trong lòng bất đắc dĩ, tốt ở chỗ này lôi chủ coi như nhiều, thì một chút cần phải có. Hắn cũng không tâm tư cùng bên cạnh mấy cái học viên lại nói chuyện với nhau, quay người rời đi. Hơn 20 cái đài khiêu chiến trước, mỗi người vây tụ số lượng khác biệt học viên, có nhiều có ít, có chọn vẹn 8 900 tiếp cận 10000. Có tựa như vừa mới ma diện tộc Lôi chủ như vậy, chỉ có mười mấy cái học viên xem náo nhiệt. Giữa không trung, Diệp Nhiên tối đầu nhìn lấy tình cảnh này, mặt lộ vẻ trầm tư, cuối cùng bài trừ rơi những cái kia vây quanh học viên thiếu đại khiêu chiến. Những thứ này đại khiêu chiến, đoán chừng đều cùng trước đó cái kia không sai bị lắm, Lôi chủ là trước tới nơi này tiếp cận cái nhân số, chờ sau cùng thời gian mới sẽ mở ra khiêu chiến. Hắn không có có nhiều thời gian như vậy đi chờ đợi. Song bảng tuy nhiên còn có thời gian mười mấy năm liền sẽ kết toán, một lần nữa thay đổi đại mạch xếp hạng, nhưng không có nghĩa là sẽ thanh tẩy phía trên tư tư. Dù sao đều là học viên bất vả đánh xuống, sẽ không đạp đổ làm lại, mà lại khiêu chiến này đài trăm năm, là theo chiếm cứ một tòa đại khiêu chiến lúc bắt đầu tính lên, thời gian không đồng nhất. Bầy trừ rơi những học viên kia thiếu lôi đài, trực tiếp liền thiếu đi gần một nửa. nhưng may ra còn có một nửa. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, lần này bay thẳng đến quan sát học viên nhiều nhất một cái đài khiêu chiến bước đi, to lớn tròn trung quanh đài, trọn vẹn hơn ngàn tên các mạch học viên. Chưa đến gần, liền nghe đến truyền đến khí thế ngất trời tiếng nghị luận cùng ngầm ầm tinh lực tiếng va chạm, trong đó còn có thể nhìn đến một nhóm tuổi trẻ học viên. Tại một bị tình tôn chỉ huy phía dưới quan chiến, Diệp Nhiên chậm rãi dừng lại, đi tới gần, trên lôi đài hai đạo thân ảnh chính đang kịch liệt giao thủ, một cái cự hình heo rừng tình tướng thể cùng thạch nhân tinh tướng thể, cũng tại ầm vang đụng nhau sáp lá cả lấy. Từng vòng từng vòng tinh lực vượn sóng, không ngừng quét tán mà đến, lan truyền hướng bốn phía lúc dường như chui vào vô hình không gian bên trong, không có lan đến gần dưới đài quan chiến chúng học điểm nõm, chỉ là chấn động đến đài khiêu chiến bên ngoài kim loại xiển xích nào nào kịch liệt băng động. Tầng đa tộc, Diệp Nhiên có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm tòa kia đài khiêu chiến phía trên thập nhân, đây cũng là một cái thập đại cường giả tộc. Nhưng tộc nhân cực kỳ thư thớt, dù là tại Vũ trụ cung bên trong hắn thấy qua số lần cũng không nhiều. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, Tảng đá tộc Lôi chủ là trụ trên bảng hơn 300 tên, thực lực mạnh mẽ, cuối cùng đánh bại dễ dàng Khiêu chiến giả. "Vị thứ 5, vị thứ 6 cũng lên đây đi, ta không cần nghỉ ngơi." Tảng đá tộc Lôi chủ thản nhiên nói, hòn đá khuôn mặt giếng cổ không có sóng, trên thân thể cứng rắn hòn đá, xem ra giống như khối khối nô da cường kiện bất thị, cứ như vậy tùy ý đứng tại chỗ chờ. "Ta bỏ quyền." Cái thứ 6 Khiêu chiến giả là một cái thần linh tộc học viên, cũng không thèm để ý người khác ánh mắt, trực tiếp rời đi. Tốt, Người nào muốn làm cái thứ bảy khiêu chiến giả, tảng đá tộc lôi chủ thanh em vừa mới rơi xuống, nhất thời mấy chục đạo sớm đã chuẩn bị xong thân ảnh, tựa như cùng như mũi tên rời cùng bắn ra. Diệp nhiên có khi quang thần thân thể phản ứng cấp tốc, một ngựa đi đầu vượt qua học viên khác đi vào đài khiêu chiến phía trên. Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, tảng đá tộc lôi chủ lắc đầu, ta không đáp ngươi khiêu chiến, tốc độ ngươi quá nhanh, hơn nữa nhìn không thấu, ta không có lực lượng có thể thắng, còn có các ngươi muốn cái, hắn lại từng cái bạch bốn cái gần với Diệp nhiên học viên, bài trừ rơi các ngươi, ta cùng những người khác so. Bả. Diệp Nhiên mặt có chút đen, cái này ra hỏa mày giậm mắt to, nhìn lấy đàng hoàng chất phát, không nghĩ tới dạo hoạt như thế. Hắn cùng mặt khác bốn cái sắc mặt cũng khó coi học viên, chỉ có thể rời đi. Tiếp đó, Diệp Nhiên lại đi hướng người thứ hai đếm rất nhiều đại tiêu chiến, không có gì bất ngờ xảy ra, cùng trước đó cái kia mở rộng. Về xem học viên nhiều, nói rõ đang tiến hành chiến đấu. Bất quá lần này tựa hồ là thế lực ngang nhau, hắn đã chờ 3 ngày, dưa leo đồ ăn cũng chờ lệnh, hai người lại vẫn không có thể phân ra thắng bại, chỉ có thể rời đi. Đến đón lấy lại là cái thứ 3, đại chiến vừa mới kết thúc. Lôi chủ một bên nghỉ ngơi, một bên tìm kiếm tân Khiêu chiến đến giả. Diệp Nhiên báo ra thực lực về sau, Lôi chủ rất hài lòng, không sai mà lời kế tiếp lại để cho hắn thất vọng. "Hừ, ngươi đến rất đúng lúc, 100 năm sau, ngươi người chọn đầu tiên chiến ta đi, ta lần này mời cái đều giữ vững. Không đợi nói xong, Diệp Nhiên liền rời đi, rất mau tìm đến cái thứ tư đại khiêu chiến, nhưng đáng tiếc là Lôi chủ đã xếp đẩy 10 cái đối thủ, ngay tại theo thứ tự tiến lên. Sau đó là thứ 5, lần này thật vất vả xếp tới, thứ 9 liền có thể khiêu chiến, nhưng chờ hơn một tuần lễ. Lôi chủ tại cái thứ 7 khiêu chiến giả thời điểm, liền bị làm ngục xuống mới lôi chủ rời đi. Diệp Nhiên đã có chút e, tùy ý tìm tới bên cạnh một cái đài khiêu chiến, dưới đài có cái học viên đang dùng một viên thủy tinh ghi chép. thấy thế, hắn trong lòng sinh ra không tốt suy nghĩ, nhưng ôm lấy lấy ngựa chết làm ngựa sống ý nghĩ, còn là đi qua hỏi thăm. Cầm thủy tinh ghi chép tuổi trẻ học viên áp, ngược lại là rất thẳng thắn, trực tiếp đem thủy tinh ném qua đến. hẹn trước đi, 700 năm bánh sau đến ngươi. đại gia ngươi, một tuần lễ sau, một chiếc to lớn vũ nguyên thuyền nhanh chóng chạy, phía trước đã có thể nhìn đến một mảnh vô cùng mênh mông tinh không. thương kinh tinh không, tam đại ma tộc chiếm cứ tinh không. Thiên Ma Tộc vừa tới, Nui Tuyền, Thiên Mộc Tinh Tôn mở mắt ra, ánh mắt nhìn hướng về phía trước, suy tư lần này Vạn Tộc Hội nghị sẽ thảo luận thứ gì? bọn hắn những thứ này có thể đi dự tính Tinh Tôn, bất luận thực lực, đều là cùng chúa tể có chút thân cận quan hệ, dù sao Vạn Tộc Hội nghị là sẽ ghi lại ở Tinh tiên trên sử sách, dự tính cũng có thể treo một cái không đáng chú ý tên, là vô thượng minh dự. Đầu thuyền vị trí, các Tinh Tôn chính trò chuyện với nhau, bọn hắn phần lớn không có thực lực, chỉ là chúa tể thân hữu, nhưng không có thực lực có thể châm đối. Nhiều kết giao một số lợi hại Tinh Tôn, hoặc là có lợi hại đồ đệ Tinh Tôn, hữu ích vô hại. Kim Khoa Tinh Tôn đang cùng một đạo hình chiếu nói cái gì đó, hình chiếu bên trong là một cái thần sắc kiệt ngao người trẻ tuổi, ánh mắt kiêu căng. Nhìn thấy Thiên Mục Tinh Tôn mở mắt, Kim Khoa Tinh Tôn ánh mắt thoái nhịn, cố ý thả đại thanh âm, Ngưỡng Thần, ngươi lại đi đại khiêu chiến đến rồi. Vậy lần này chẳng phải là xếp hạng lại muốn càng tiến một bước? Kim Ngưỡng Thần, cái khác Tinh Tôn thần sắc khẽ động, đây không phải Kim Nguyên một mạch cái kia mới vừa lên bảng trụ bảng thiên tại sao? Một đám Tinh Tôn cười ha ha khởi hành đi qua, Kim Khoa, để cho chúng ta cũng nhìn một cái các ngươi Kim Nguyên một mệnh thanh niên tài tuấn. Ha ha, Ngưỡng Thần cũng là bình thường đi. Kim Qua Tinh Tôn cười to, đống nhiên hài hước ánh mắt nhìn về phía Guo Xuan. Đúng rồi, Thiên Mục, các ngươi Thiên Nhân một mạch 300 năm không có cái mới lên bảng trụ bảng tiên tài. Thế nào, có cần phải tới thỉnh giáo một chút? Ngưỡng Thần cùng bản tôn quan hệ không tệ, khẳng định sẽ kiên nhận truyền thụ lên bảng nội dung chính. Nghe vậy, cái khác Tinh Tôn ánh mắt dị dạng, đây là muốn có trò hay để nhìn. Thiên Mục Tinh Tôn thản nhiên nói, không cần. Lúc này, cái kia hình chiếu bên trong thần sắc kiệt ngao người trẻ tuổi, đống nhiên ánh mắt sáng lên. Kim Hoa trước không tán đâu nữa. Tới một cái Thiên Nhân một mệnh tiểu tử ngốc nói muốn khiêu chiến ta. Ta đồng ý. Tiểu tử ngốc này thế mà rất vui vẻ, đều bật cười, nói nửa tháng cuối cùng tìm tới có thể khiêu chiến. Còn nói hắn rất thưởng thức ta chờ sau đó sẽ điểm nhẹ. Chương 1261, loại thứ tư tích phân tới tay chương 1261, loại thứ tư tích phân tới tay Kim ngưỡng Thần cười ha ha, Kim hoa thuốc, tiểu tử ngốc này chỉ là trung cấp tinh thi, lại dám như thế cùng khiêu chiến ta. Thiên nhân một mạch vô chi tự đại gia hỏa thật đúng là nhiều, ta cái này để hắn nhìn xem trụ bảng cao thủ cường đại. Trung cấp tinh thi. Cái khác tinh tôn nhóm nhẹ nhàng lắc đầu, vậy xem ra xác thực tỷ lệ không lớn, muốn lên trụ bảng tuổi thiểu cũng cao cấp hơn tinh tì mới được không sai vẫn là loại kia tương đương bản tiêm cao cấp tinh tì mới có thể phía trên tứ cảnh không giống với cái khác cảnh giới, trên lệch to lớn muốn càng một cái tiểu cảnh giới khó như lên trời thiên mục tinh tôn cũng như mày thiên nhân một mạch trung cấp tinh tì học viên cũng không ít nhưng có thể trùng kích trụ bảng hắn trong ấn tượng cũng không có dù sao càng một cái tiểu cảnh giới không phải chỉ là nói xuông kim phát thuốc không nói trước ta trước thu thập tiểu tử này tiểu tử ngốc này tên có chút quen hay giống như tại trước đây không lâu chỗ nào nghe qua diệp hình chiếu cấp tốc tiêu tán Vũ Nguyên Thuyền phía trên lần nữa khôi phục bình tĩnh, từng vị Tinh Tôn cười cùng Kim Khoa Tinh Tôn tiếp tục bắt chuyện. Kim Khoa, ta có cái cháu trai tiếp cái rất khó nhiệm vụ, ngươi để Kim Ngưỡng Thần có thời gian dẫn hắn đi làm làm nhiệm vụ này đi. Bất luận vũ bảng, hiện tại trụ trên bảng, các ngươi Kim Thủy một mạch đã có 87 vị trụ bảng thiên tài, đã vượt qua tam đại kỳ tộc, lần này vị trí ổn định năm. Không ngừng, trụ bảng hàng đầu tiên tài một cái liền bổ sung bảo vị. Kim Khoa, có rảnh để Ngưỡng Thần dạy một chút ta cái kia nhi tử. Thật tốt, đây đều là tiểu sự. Kim Khoa Tinh Tôn vẽ mặt tươi cười, còn có ta cái kia bất tranh khí tiểu nhi tử để ngưỡng thần dạy một chút hắn giả lập đại hoa nguyên kỹ xảo, một nghìn hai trăm tích phân có thể tương đối khá. Ta có cái tôn nữ là song tinh thiếu, tuổi tác không lớn, ngưỡng thần không rõ ràng có hay không tu hành bả lữ. Đầu trên một mảnh náo nhiệt, tiếng cười cười nói nói. Thiên mục tinh tôn ngồi một mình ở đối truyền, thân hình coi nô, sắc mặt bình tĩnh, giống như là cái gì đều không nghe thấy giống như chậm rãi nhắm hai mắt. Vũ trụ cung, một tòa đài khiêu chiến phía trên. Kim ngưỡng thần một miệng kim huyết phun ra, thân thể đống nhiên đụng tại khiêu chiến đài vô hình hàng rào phía trên, trung địa rơi sụn dưới, tại khiêu chiến trên đài trở về lăn vài vòng. cả người đứng lên cũng không nổi toàn thân làn da màu vàng nóng đâm máu, chỉ để biến thành một cái huyết nhân. Không có ý tứ, hơi có chút dùng sức. Diệp Nhiên có chút lúng túng thu tay lại. Ta không nghĩ tới ngươi yếu như vậy, ách không phải, không nghĩ tới ngươi nục thể kém như vậy. Hắn đã tận lực giảm bớt lực độ, chỉ muốn đem đối phương dung ra đại khiêu chiến bên ngoài là đủ. Nhưng không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là cao mấy ngàn vạn tinh lực, liền trực tiếp cho đánh thành như vậy tàn phế, trong lòng thực sự xấu hổ. Dù sao đây chính là cái người tốt, nửa tháng đến một cái duy nhất cùng hắn bên trên khiêu chiến này. Ngươi, Kim Nương Thần nằm tại khiêu chiến trên này, vừa nói chuyện vừa thổ huyết. Ngươi không phải trùng cấp tinh đi, sao lại thế? Lúc này, một đạo hờ hững âm thanh vang lên. 954 số đại khiêu chiến, kim ngưỡng thần chiến bại, khấu trừ 200 tích phân, Diệp Nhiên gia tăng 100 tích phân. Đại khiêu chiến đều là khắc nghiệt thực chiến, kiểm tra đến một phương không có tái chiến năng lực mới có thể quyết phần thắng thua. Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, cuối cùng là làm đến cái này loại thứ tư tích phân. Kim ngưỡng thần ánh mắt hoảng sợ, ta không thể rơi tích phân, rơi xuống 200 tích phân, ta liền muốn rơi gia chủ bảng, ta không muốn trở thành nhanh nhất ngã gia chủ bảng học viên. Hắn liều mạng dễ dưởi lấy muốn đứng lên. Nhưng thân thể bị khủng bố tinh lực trùng kích đến rối tinh rối mù, động đều động đậy không được. "Ta phụ ngươi đi." Diệp Nhiên hào Tâm nói, hướng về hắn đi qua. Nghe vậy, Kim ngưỡng thần ánh mắt chừng lớn, tay chỉ hắn run run rẩy rẩy nói, "Ngươi, ngươi còn nhục nhạ ta?" Lời còn chưa nói hết, hắn thì phốc một tiếng phun ra đại lượng kim huyết, ngẹo đầu triệt để ngất đi, ngay sau đó thân thể bị chuyển tống cách đại tiêu chiến. Diệp Nhiên thấy thế tâm lý có chút lẩm bẩm, sẽ không bị tức chết a. Hắn thở phào, nhưng bất kể nói thế nào, đến đón lấy thì thuận lợi nhiều, cũng không cần lại lo lắng học viên khác cử tuyển. Chỉ cần lên chủ bảng lại khiêu chiến trụ trên bảng học viên khác đối phương liền không thể cự tuyệt chỗ lấy đối phổ thông học viên có hạn chế hay là bởi vì trụ bảng học viên cứ như vậy nhiều nhưng trong cung phổ thông học viên số lượng mấy chục bạn, nguyên một đám khiêu chiến đều không có những thứ này trụ bảng học viên thời gian tu luyện mười lần cơ hội đối trụ bảng học viên đã là một loại thuốc dục cũng là một loại bảo hộ mà chỉ cần leo lên trụ bảng liền có thể tùy ý hướng trụ bảng học viên khiêu chiến đối phương vô pháp cự tuyệt cũng không có gì số lần hạn chế duy nhất quy tắc thì là không thể hướng phía dưới khiêu chiến mỗi lần đối thủ đều cần so với chính mình thứ tự cao Diệp nhiên lúc đầu, hắn lần này bị kẹt đến cũng là kỳ hoa. Khả năng Vũ trụ cung theo chế định đại khiêu chiến mới bắt đầu, thì không nghĩ tới học viên mới bên trong sẽ có có thể vừa mới tiến cung hơn một năm thì đạt tới trung cấp tinh thi. Học viên mới muốn thu hoạch được khiêu chiến bảng tích phần, kỳ thật có chuyên môn bên trong tứ cảnh đại khiêu chiến, tuy nhiên tích phần rất ít, chỉ có 5 phần hoặc là 10 phần, nhưng khẳng định là có thể lấy được một số. Chỉ là hắn cảnh giới quá cao, loại này tân thủ thôn vào cũng không vào được, cũng chỉ có thể tới nơi này. Nơi này học viên cũ cũng đều cho là hắn là một kẻ lộc lỗi, hoàn toàn không nghĩ tới hắn là cái một trận đều không so qua linh tích phân. bất quá may ra hiện tại cuối cùng là đi vào uy đạo chính. diệp nhiên nghiêm mặt khựy, một cái bình thường học viên trong cung tu luyện nhiều năm, theo yếu biến cường, khẳng định là có sung túc thời gian cùng cơ hội có thể bên trên khiêu chiến này. khiêu chiến bảng tích phân cũng có thể từng bước một tích lũy lên, giống hắn loại này tình huống hiện nhiên không thấy nhiều. dù sao thời gian 20 năm hắn đợi không được, nhưng đối với mấy cái này tối thiểu hơn ngàn tuổi học viên cũ tới nói, đi qua cực kỳ nhanh. ta hiện tại chỉ có thể khiêu chiến so với chính mình thứ tự cao, chưa đi xem một chút trụ bảng xếp hạng. Diệp Nhiên hướng về chủ cung bay đi, hắn lần này trụ bảng xếp hạng, sợ rằng sẽ lệnh môn học đến có như vậy một chút lợi hại, cùng học viên khác không hợp nhau. Mắt thấy hắn thân ảnh cấp tốc biến mất tại khiêu chiến trên đài, dưới đài vây xem mười mấy cái học viên, cái này mới hồi phục tinh thần lại, có học viên lẩm bẩm nói, "Diệp Nhiên, cái này không phải liền là chi trước 33 liên thắng cái kia Diệp Nhiên sao? T, ta còn tưởng rằng đó là một cái học viên mới, tinh thi cảnh cầm 33 liên thắng, tốt khoa trường." Kim ngưỡng thần cái này ngu xuẩn, T cũng không hỏi rõ ràng, cũng làm người ta lên đài, cái này trụ bảng cái mông đều ngồi chờ nóng. Cái này rơi xuống. Này này, ca mấy cái, không phải nói nơi này muốn đánh nhau, tại sao không thấy được lôi chủ cùng khiêu triển đến giả. Có mấy cái học viên cấp tốc bay tới, bên trong một cái một bên bay tới vừa kêu nói. Các ngươi tới chậm, đã kết thúc. Ừm. Cùng một thời gian, tọa lạc tại nửa chiếc cổ lão thuyền lớn phía trên chủ cung trước, nguyên một đám học viên ra ra vào vào, người đến người đi nối liền không dứt. Hai tấm treo to lớn bảng danh sách, trong đó tấm kia màu bạc trụ bảng đột nhiên biến đổi, thêm ra một cái tên mới. chương chương tên thứ Tr Tên thứ 17 chủ cung trước, cái kia dựng thẳng to lớn màu bạc bảng, bảng danh sách trước, bốn năm cái trên mặt hiếu kỳ, kinh dị học viên mới tụ tập, bên người còn có một cái đầu đỉnh sừng ngọc thần linh tộc tinh tôn đang cười giới thiệu. Đây chính là chủ bảng, phía trên mỗi một thiên tài tại chúng ta vũ trụ cung bên trong đều xem như đẳng cấp. Một đám học viên mới nhìn lấy bảng danh sách, nhịn không được phát ra kinh thán. Thật lợi hại a, cái này đệ nhất ngao thánh đồ sư minh, lại là 2.000 nghìn đại tinh thi. Thứ hai lửa khang sư minh cũng thế, đây tốt nhiều đại tinh thi. Cái này trên bảng trăm người đứng đầu, vậy mà đều là đại tinh thi, ta đã lớn như vậy thấy qua đại tinh ti cùng nhau đều không nhiều như vậy, đại tinh ti kỳ thực không tính như thế. thần linh tộc tinh tôn cười nói, nhưng trụ trên bảng đại tinh ti, mỗi một cái đều có thể chiến tinh quân, đệ nhất ngao thánh đồ càng là từng có vượt hai cái tiểu cảnh giới, đánh bại trung cấp tinh quân chiến tích. t, đại tinh ti liền có thể đánh bại trung cấp tinh quân, cái này cũng quá kinh khủng a. một cái tuổi trẻ thần linh tộc mặt lộ vẻ tráng kinh, làm cương tộc hậu nhân, nội tình thâm hậu càng rõ ràng phía trên tứ cảnh vượt cấp độ khó khăn. đại gia đều nghiêm túc nhìn xem, ngao thánh đồ những thứ này trụ bảng trước mấy cái tổng tích phân, nhiều học cũng tốt trong ngày sau phía trên trụ bảng làm chuẩn bị. Đúng, lão sư." Một đám học viên mới cao giọng đáp lại. Rất nhanh, hương phấn tiếng nghị luận vang lên, "Ngao Thánh Đồ sư minh, Việt Thiên chiến đài chiến tích điểm đều sắp tiếp cận 300, đây nhất định có rất nhiều liên thắng." "Không sai, hắn tối cao ghi chép là 21 liên thắng, lúc đó toàn cung truyền bá truyền. Thần Linh tộc Tinh Tôn cười cười nói, "Ngao Thánh Đồ chiến tích điểm, phân phối liền có phần làm tiêu chuẩn nhiệm vụ chiến tích điểm càng cao. Đây cũng là tình huống bình thường, Việt Thiên chiến đài nơi đó chiến tích điểm không tốt tu hoạch được bình thường đều là nhiệm vụ chiến tích điểm nhiều, đại khái là 46 tỉ lệ." Lão sư, vậy có hay không việc thiên Chiến Đài chiến tích điểm cao hơn tình huống? Một cái sau lưng mọc lên vũ dục tóc bạc thần minh tộc thiếu niên, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên trước mặt trụ bảng tên thứ 17 tin tức. Cái này tự nhiên là có, nhưng không thấy nhiều. Cái kia tỷ lệ là 80 so 1, tỷ như 482 biệt thiên chiến đài chiến tích điểm cùng 6 nhiệm vụ chiến tích điểm loại này, có phải hay không rất hiếm thấy? 80 so 1. Thần linh tộc Tinh Tôn sửng sốt một chút, nhịn không được bật người, thần Luân, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, làm sao có thể sẽ có qua chương như vậy tỉ lệ?" Tốt, đừng nói giỡn, chúng ta tiếp tục xem xem xét giả lập đại hoàng nguyên tích phân. Ngao Thánh Đồ trừ 1590 tích phân, hắn đây là trụ trên bảng trước mắt cao nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, về sau mấy ngàn năm cũng khó có học viên mới siêu. Lão sư, cao nhất hẳn là 1600, cao hơn hắn 10 phân. Các bạc thần minh tộc thiếu niên chắc chắn thanh em chuyển đến. Tiểu tử thúi này, hôm nay chuyện gì xảy ra? Thần linh tộc Tinh Tôn có chút im lặng, trước đó còn thật đàng hoàng, làm sao hôm nay khắp nơi cùng mình làm trái lại. Bất quá ngược lại là cũng không để ý, nói tiếp. Ngao Thánh Đồ khiêu chiến bảng tích phân là 2200. Phiêu chiến bảng tích phân hắn là tối cao, nhưng cái này không có kéo ra bao nhiêu trên lệnh. Các ngươi cũng có thể nhìn đến phía sau mấy cái học viên cùng hắn tích phân giống nhau. Đây là bốn loại tích phân bên trong trên lệnh nhỏ bé, có đầy đủ thời gian cùng tinh lực, liền có thể để thăng tới. đương nhiên cũng rất coi trọng cứng thực lực, là muốn lên lôi đài. Lão sư, cái này tích phân trên lệnh rất nhỏ sao? Các bạc thần minh tộc thiếu niên buồn bực âm thanh vang lên, ngao thánh đổ là 2.200 tích phân, cùng thấp nhất chọn bẹn kéo ra hai đây. Tiểu tử ngươi kéo cái gì nhảm? Thần linh tộc tinh tôn có chút không vui, chiếu ngươi nói như vậy thấp nhất chỉ có 100 tích phân, 100 khiêu chiến bảng tích phân phía trên chủ bảng, cái này so bạn Tôn nhưng thật ra là nữ còn không hợp thời thượng. Thế nhưng là, nơi này thật sự có một cái. Các Bạc thần Minh tộc thiếu niên quay đầu ra hiệu trước người. "Hử, ngươi còn có thể có bạn Tôn hiểu rõ cái này chủ bảng?" Thần linh tộc Tinh Tôn phất tay áo, "Bảng Tôn ở chỗ này bao nhiêu năm, ngươi mới tới bao nhiêu năm, chúng ta hãy nói một chút tuổi tác tích phân." Cái này cũng kém cách kéo không ra quá lớn, các ngươi nhìn xem trước mấy cái, cơ bản đều tại 2000 tuổi tái hữu. "Lão sư, ngươi lại nói sai." mẫu bạc thần minh tộc thiếu niên trầm trầm lên trước mặt xếp hạ, chính trọng nói, tuổi tác tích phân cần phải mới là trên lệ lớn nhất, cao nhất là hơn 2.900 tích phân, thấp nhất chỉ có 54 tích phân, liền hắn số lẹ đều không có. Thần luân, thần linh tộc tinh tôn nổi trận lôi đỉnh, triệt để nhịn không được, tiểu tử ngươi hôm nay nhất định phải bị kéo, cùng bản tôn hướng phản nói đúng không? Nhìn bản tôn hôm nay không cố gắng thay phụ thân ngươi thu thập người. Lão sư, ta nói đều là thật. Tóc bạc thần minh tộc thiếu niên sắc mặt trắng bệ, chỉ lên trước mặt lo lắng nói, ngươi nhìn, phía trên này cũng là như thế biết à? Bản tôn nhìn cái dám. Thần linh tộc tinh tôn thân ảnh nhất điểm, liền xuất hiện ở trước mặt hắn, đang muốn một tay cầm ra, chợt thấy cái gì sử sốt, chỉ thấy trước mặt tên thứ 17 phía trên, hiện hiện một cái lạ lẫm ảnh chân dung, là cái khuôn mặt tuấn tú, nhưng hai má hơi có vẻ gầy gò nhân tộc thiếu niên, biểu hiện đến từ thiên nhân một mạnh. Mà phía dưới, là hắn tin tức. Chiến tích điểm, 488, Việt Thiên chiến đại chiến tích điểm 482 nhiệm vụ chiến tích điểm 6. Tuổi tác tích phân, 27, 2973 tích phân. Giả lập đại hoang nguyên lịch sử tối cao tích phân, 1600 chỉ mô phòng án hoang thú, 1600 tích phân. Tiểu chiến bảng tích phân, đánh bại trụ bảng 954 tên Kim ngưỡng thần, 100 tích phân. Bảng danh sách tổng tích phân, 5161 tên thứ 17. Thần linh tộc Tinh tôn nhìn lấy tình cảnh này, tự lầm bẩm. Song, bản tôn bị tiểu tử ngươi cho khí ra hào giác. Diệp Nhiên mới vừa tới đến chủ cung, liền nghe được một đạo hờ hững thanh âm vang vọng tại toàn bộ vũ trụ trong cung. Thiên nhân một mạch Diệp Nhiên, tấn thăng trụ bảng tên thứ 17, khen thưởng 8 viên tinh thiên kết tinh, 25 căn tinh văn thần thủy, 5.500 vũ trụ cùng tích phân. Tụ tinh tháp thời gian tu luyện 2.000 năm thanh âm cuộn cuộn, chuyến khắp tinh không trong nháy mắt liền hấp dẫn vô số học viên chú ý, nhưng chờ ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, liền giống như là thấy cái gì khó có thể tin tồn tại đồng dạng, ngốc trẻ tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, chính là xuất hiện một bức kỳ cảnh, chỉ thấy chủ cung trước tất cả học viên, thậm chí đi ngang qua tinh quân tinh tôn, đều là không tự chủ được dừng lại trong tay sự tình, há to mồm, bản năng rủi rủi con mắt một lần nữa nhìn qua. Thế mà nhìn đến xếp hạng tin tức, cũng không có có bất kỳ biến hóa nào. Một mảnh yên lặng, toàn bộ trong tinh không đều lặng ngắt như tờ, cuối cùng vẫn một đạo gần như thanh âm diên dị đánh vỡ yên tĩnh. Ngao Tào, 27 tuổi tinh ti, khi đó ta còn đang bú sữa đâu, hắn đều đánh lên trụ bảng thứ 17. Tiếp theo một cái chớp mắt, tinh không giống như sôi chảo, các loại thanh âm bồ nào huyền não. Từng chiếc từng chiếc vũ nguyên thuyền cực tốc phá không, các loại lưu quang xung ra, che giả măng mọc lướt về phía tấm kia to lớn màu bạc bảng danh sách, chủ cung trước triệt để uốn lọt lên. Khoảng cách bảng danh sách gần nhất vị trí, vị kia thần linh tộc tinh tôn thấy thế nuốt một ngụm nước bọt, tinh thiên ý chí đều thông báo, như thế không hợp tối thường tích phân tỷ lệ, rõ ràng đều là thần. Lão sư, cái kia ngươi có phải hay không nữ? "Các bạn thần minh tộc thiếu niên hiếu kỳ nói, là cái đầu của ngươi." Chính nhận lấy hết tài nguyên, đắc ý chuẩn bị rời đi Diệp Nhiên chợt nghe náo hải bên trong, đinh một tiếng vang lên. "Chương 1263, 30 trọng tinh nguyên thân chương 1263, 30 trọng tinh nguyên thân Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, cấp tốc xem xét thành tựu. Quan niệm nhân sinh phá hư giả, chúc mừng ký chủ, đã để mấy ngàn người tu hành hoài nghi nhân sinh. Khen thưởng một vạn thành tựu điểm, 20 cấp nhất bản chi thân, phá hư giả sương hảo toái phiến một khối, ba khối có thể hợp thành phá hư giả sương hảo. Diệp Nhiên tâm bên trong ngoài ý vốn không nghĩ tới lại là cái này xưng hào, hắn trước đó tại thập thần thiên tử truyền thừa địa từng chiếm được một cái bài phiến. Bây giờ tăng thêm cái này, cũng chỉ thiếu kém sau cùng một hối. Chủ cung chức phá lệ hóa loạn, diệp nhiên đã đem khen thưởng nắm bắt tới tay, suy tư phía dưới cuối cùng vẫn rời đi, hiện tại trụ bảng 17, xếp hạng có chút cao. Đại khiêu chiến chỗ đó, không có cao hơn hắn, muốn khiêu chiến cũng không có cách nào. Mặc dù nói đối thủ vô pháp cư tuyển, nhưng những thứ này trụ bảng học viên cũng đều có việc, không thể là vì này trở về, chỉ có thể chờ chờ lại hắn nói. Trụ bảng 30 vị trí đầu đãi ngộ hiển nhiên đủ cao, tinh thiên ý chí thanh âm tiếp tục không ngừng chuyển đến vũ nguyên thuyền một đường chạy lục đại lượng nghe được thông báo về sau không ngừng lái tới chủ cung vũ nguyên thuyền gặp cảnh trở về diệp nhiên tận lực thu liễm khuôn mặt nơi này có rất nhiều tinh tôn nếu như thật bởi vì trụ bảng sự tình đem hắn gọi lại tốt một trận nói chuyện với nhau thời gian lại không rõ ràng đến chậm trễ bao lâu một đường chạy tại trở lại chính mình tinh buộc thời điểm diệp nhiên cuối cùng là thở phào đồng thời tinh không minh bài cũng sáng lên la thiên một tinh tôn gửi tới hình chiếu mời thương kình tinh không thiên ma tộc lãnh địa bên trong thường viên đen nhánh tinh cầu chuyển động phía trên là từng đạo quái dị đường vân Sa Sa nhìn lại phảng phất là từng chương khắc vào tinh cầu bên trên mặt nạ đồ án. Đi vào Thiên Ma tộc biên giới tinh vực, Vũ Nguyên thuyền đã giảm xuống không ít tốc độ, trên thuyền Đông Đảo Tinh Tôn vẫn cùng trước đó một dạng vây quanh ở Kim khoa Tinh Tôn phụ cận trò chuyện với nhau. Mà lúc này, tất cả tinh tôn vòng tay cùng nhau sáng lên, lại trong cùng một lúc nhận được tin tức. Tin tức ấn mở, từng đạo từng đạo hình dáng tướng mạo khác nhau hình chiếu hiện hiện. Thanh âm rồn dập hỗn loạn vang lên. Lựa Nguyệt Tinh Tôn, Chu bảng thứ 17, mau nhìn cái kia trụ bảng thứ 17. Lão sư, trong cung đột nhiên giết ra một cái 27 tuổi tinh thi, còn xông lên chủ bảng. Trước đó Việt thiên chiến đại 33 liên thắng cũng là hắn. Đây là thiên nhân một mạch một cái học viên mới, ta thiên, loại này tuổi tác quả thực nghịch thiên. truy tinh tôn, ngươi cái kia biểu đệ bị đội lên thứ 18 tên, cái này mới tên thứ 17, chỉ sợ ngày sau sẽ bá bảng. Ba Nguyên nhanh lên diễn đàn nhìn cái kia mới lên cấp trụ bảng tên thứ 17, vừa mới đại cùng chủ tổ cư trụ chuyển đến ba đậu, tựa hồ cũng bị hắn kinh động đến. Lớn như vậy Vũ Nguyên thuyền phía trên, hơn 30 tinh tôn, tại thời khắc này đều là kinh ngạc nhìn lấy các loại vòng tay bên trong toát ra hình chiếu. Các loại thanh âm vô cùng hỗn loạn nhất thời để bọn hắn đều khó mà nghe rõ người nào đang đọc diễn văn, chỉ có thể nhìn thấy cái kia từng chương rung động, lo lắng khuôn mặt. Cùng cái kia ngầm trộm nghe rõ ràng về sau, để bọn hắn chỉ cảm thấy lấy hoang đường nội dung. Thiên nhân một mạch một cái 27 tuổi tinh thi, thẳng tiếp một chút tử, theo bảng bên ngoài gọi tới trụ bảng tên thứ 17. Những chữ này mỗi cái bọn hắn đều biết, nhưng kết hợp với nhau thì hoàn toàn xem không hiểu. Vẫn là có Tinh Tôn nhìn hướng Thiên Mộ Tinh Tôn, lại thấy đối phương cũng là sử sốt, là tại xác định cái gì về sau, không do đồng tử đột nhiên co lại. Ngay sau đó, cầm ra vòng triệu hồi ra một cái hình chiếu. Hình chiếu bên trong hiện hiện một tên tuấn tú thiếu niên. "Tiền bối, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Thiên mục Tinh Tôn thanh âm khó nhọc nói, "Chú bảng thứ 17 cái kia diệp nhiên, dài đến cùng ngươi rất giống. Kia chính là ta." Thiếu niên thanh âm thanh tú vang vọng tại Vũ Nguyên thuyền phía trên, nhất thời, Vũ Nguyên thuyền dần dần an tĩnh lại, nguyên một đám Tinh Tôn hoảng hốt quay đầu. "Thiên mục, cái kia trụ bảng thứ 17 là ngươi học viên." Thiên mục Tinh Tôn muốn là kích động đến khó tự kiềm chế, thanh âm to khỏe, nhìn thấy những thứ này Tinh Tôn xem già, cưỡng ép hấp chế xuống, hướng diệp nhiên khẽ gật đầu. Hơn 1 năm thời gian, sống lên trụ bảng thứ 17 công tệ, tiếp tục cố gắng. Lúc nói chuyện, hắn bác tại sau lưng hai tay đều tại run nhẹ nhẹ. Cái gì, hơn một năm thời gian xông lên trụ bảng. Vũ nguyên thuyền phía trên tinh tôn ngó nghe được, đột nhiên cùng nhau đứng lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thiên mục tinh tôn dùng run dậy hai tay vô ý ngăn chặn run dậy không ngừng hai chân, nhàn nhạt liếc bọn họ liếc một chút. Cái này có gì có thể kinh ngạc, hết thảy đều tại bản tôn trong dự liệu. Kim khoa tinh tôn nhìn lấy vòng tay của chính mình, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, hắn đạt được hai cái tin tức, không chỉ là trụ bảng thứ mười còn có kim ngương thần rơi xuống trụ bảng sự tình đang bảng 3 tháng thì ngã xuống đi sáng tạo ra vũ trụ cung lịch sử nhanh nhất hạ bảng tốc độ hắn muốn là nhìn đến hai cái này tin tức liền có chút trắng đầu hoa mắt lúc này thấy đến thiên một tinh tôn nói như vậy nhất thời não hải bên trong thửa câu nói tiếp theo bị cái này ra hỏa châm lên màu lam tinh cầu bên ngoài một tòa khổng lồ thủy tinh cung điện lơ lửng diệp nhiên đi vào vạn thế cung bên trong không có trước tiên tu luyện mà chính là một bên ngay lấy tinh văn thần thủy một vừa tra xét vũ trụ cung bên trong có quan ý niệm chi hải địa tịnh rất nhanh hắn trước mặt sách tự động kết lại bên trong phát ra hình chiếu tiêu tán. Ý niệm chi hải bên trong có một đoạn ma thần thi thể. Diệp Nhiên sau khi xem xong, có chút không thể tưởng tượng, mà lại lệnh hắn không nghĩ tới chính là, ở trong đó ma thần thi thể vậy mà đến từ tạm đà. Cũng chính là lúc trước, hắn tu luyện ma thần thiên nhập quyền, hiện hiện cái kia đạo ma thần hư ảnh. Khó trách ta sẽ có cảm ứng. Diệp Nhiên thở sâu, hắn từng chiếm được một đoạn tạm đà di cốt, về sau còn thành công luyện hóa, đây cũng là hôm đó tại ý niệm chi hải bên trong thân thể dị thường nguyên nhân. Kỳ thật cũng không phải là bởi vì ma cốt thân, ma cốt thân chỉ là bị động kích hoạt, nguyên nhân thực sự là ma thần di cốt. Đồng thời cái này cũng giải thích. Vì sao khắc ma cốt thân tu hành giả không có phản ứng? Ý niệm chi hải phải nghĩ biện pháp đi vào một lần. Diệp nhiên trong lòng chừng âm, ma thần di cốt bên trong bình thường đều ẩn chứa tàn huyết hoặc hoàn chỉnh ma thần thể thuật. Ma thần thiên nhật quyền cuối cùng chỉ là một môn sơ đẳng thể thuật, nếu như có thể đạt được cao cấp hơn thể thuật, đối với hắn thực lực là cái không tiểu đến thăng. Nghĩ xong, hắn kiểm lại một chút lần này thu hoạch, cái khác liền không nói. Chủ yếu tinh thiên kết tinh, trước trước sau sau cùng nhau hết thảy đạt được 36 viên, tăng thêm trước đó còn lại 4 viên, tổng 40 viên. Tinh băng thần tụy hết thảy đạt được 35 căn đột phá 30 trọng tinh nguyên thân dự sải. Đạo mắt một tuần lễ đi qua, diệp nhiên thuận lợi đột phá 30 trọng tinh nguyên thân, tổng tinh lực đạt tới 14 tỷ, có thể vượt năm cái tiểu cảnh giới đối kháng cao cấp tinh quân. Ma đỉnh phong cao thủ xếp hạng cũng coi như là đi vào thứ 7, chen vào trước 10. Cao như vậy tinh lực mới tiến vào trước 10, tinh tinh cảnh nội, hiển nhiên vẫn tồn tại mấy cái khó có thể tưởng tượng lao quái vật, hoặc là bất thế gia thiên tài, nhưng hắn cảm giác cái trước khả năng lớn hơn. Thế đó, hắn lại bắt đầu kế thừa luyện hóa trước đó tại chủ cung đổi lấy vũ cấp trấn mục ma hỏa. Đáng nhắc tới chính là Đến bây giờ ý niệm không gian bên trong huyền triều mới luyện hóa hơn phân nửa, thay này huyền triều khó có thể luyện hóa trình độ, Viễn Siêu hắn tưởng tượng. Chương 1264, lại cũng không về được chương 1264, lại cũng không về được hơn nửa ngày sau, diệp nhiên thuận lợi kế thừa vũ cấp chấn ngục ma hỏa, thay thế đi chính mình cái kia nửa tàn phế địa cấp. Tinh lực tăng phúc tăng trưởng 13 tinh lực cũng lại lần nữa tăng trưởng ba ức. Lại thêm một cái vũ cấp, trên người bây giờ sơ cấp kỳ vật lại thiếu một kiện. Diệp nhiên trong lòng hơi hơi phấn chấn, hắn bây giờ còn có thể luyện hóa một kiện kỳ vật, là đột phá tinh ti chống ra danh nghịch. Bất quá khi đó chỗ lấy ưu tiên đổi lấy chấn ngục ma hỏa là bởi vì thập thần thiên tử truyền thừa địa bên trong có ngày nguyên thần cánh muốn đem luyện hóa vị trí lưu cho hắn. đương nhiên thiên nguyên thần dược muốn là tốc độ không đạt được yêu cầu của hắn thay đổi một kiện khác kỳ vật. Hắn hiện tại vũ trụ cung tích phân cũng đầy đủ đổi một cái mới là vật. Tiếp đó diệp nhiên lại tu luyện ma cốt thân đổi lấy khoáng mạch toàn bộ thôn vệ hết về sau cuối cùng là thành công đạt tới đệ tam tầng cực hạn chín chín tướng nắm giữ chín nước ngoài định mức tinh lực đồng thời cũng mở ra ma cốt thân đệ tứ tầng tu luyện lần này cần chính là các loại bảo dưỡng. Không có bất kỳ cái gì yêu cầu, chỉ là số lượng cần có chút kinh người. Diệp Nhiên thở dài một hơi, bây giờ toàn lực ứng phó đã đạt tới hơn 150 ước tinh lực, khoảng cách 160 ước đại tinh quân cũng không xa. Hắn có loại cảm giác, có lẽ chính mình có thể tại trung cấp tinh thí thì thì càng sáu cái tiểu cảnh giới, đối kháng đại tinh quân. Tiếp đó, hắn lại xem xét một chút đỉnh phong cao thủ xếp hạng, phát giác đã đi tới thứ tư. Diệp Nhiên thu hồi tâm thần, liền tiến vào khiêu chiến trong cung, trước đó hắn xông đến thứ 11 cung, thứ 12 cung chấn thủ giả là 35 ước tinh lực, thứ 13 cung thì là 40 ước tinh lực. Không thể không nói, Thiên hồng Chúa Đế đúng là nỗ lực chút tâm huyết. 40 nút tinh lực đại tinh thể, đây đã là tam tinh hiếu, tại vũ trụ cung bên trong cũng coi như vững vàng trụ bảng thiên tài. Đem loại này thiên tài luyện hóa thành khối lỗi, làm chấn thủ giả đến khảo nghiệm, xem như nỗ lực không nhỏ đại giới. Cái này hai cung xông qua về sau, tự cung thứ 14 bắt đầu, đối thủ cảnh giới chính là những đã đạt tới tinh quân cảnh. Mà mỗi một cung chấn thủ giả, càng là so trước nhất quan mạnh tròn vẹn 20 nút tinh lực. Bởi vậy, diệp nhiên liên tiếp song qua năm cung về sau, cung cuối cùng vẫn đổ vào thứ 19 cung, cái này nhất cung đối thủ chính là nhưng đã là đại tinh quân thực lực to lớn trước cung điện diệp nhiên bị trực tiếp dung ra đến trên người có chút vết thương nhẹ hô hấp công phu liền tự lãnh khôi phục hắn lắc đầu quay người rời đi quả nhiên khoảng cách chân chính đại tinh quân vẫn là có nhất định trinh lệch muốn càng sáu cái tiểu cảnh giới độ khó khăn không nhỏ dù sao đây là phía trên tứ cảnh cùng bên trong tứ cảnh phía dưới tứ cảnh không thể so sánh nổi lần này khiêu chiến cung thu hoạch cũng không nhỏ cái khác tạp nhạt qua cung khen thưởng liền không nói tinh văn thần thủy luyện đạt được mười căn còn có cũng là thứ hai cung đồng dạng có hai viên tinh thiên kết tinh khát thưởng Diệp Nhiên rời đi, vạn thế cung về sau, tâm tình có chút vui vẻ, trở lại để thang phía dưới trụ bảng thứ tự, thu hoạch được một số tinh văn thần vị, là hắn có thể chuyển hóa 30 trọng tinh nguyên thân đến đột phá cao cấp tinh thi. Cao cấp tinh thi về sau, cũng là đại tinh thi, khoảng cách tinh quân cũng không xa, tinh quân về sau cũng là tinh tôn, chúa thể, kết thể đều rất nhanh. Diệp Nhiên bình phục lại tâm tình, thời gian vẫn phải nắm chặt, tu luyện kết thúc, cái này đi ý niệm chi Hải nhìn một chút. Chờ rời đi ý niệm Tri Hải liền lại trùng kích trụ bảng, to lớn bu nguyên thuyền chạy trong tinh không vẫn có thể nghe được khoảng cách một đoạn thời gian liền vang lên tinh tiên ý chí hở hững thanh âm thiên nhân một mạch diệp nhiên tấn thăng trụ bảng tên thứ 17 trụ bảng 30 vị trí đầu sẽ thông báo chọn bệ một tháng trước mười mà nói thông báo một năm đệ nhất thậm chí là ba năm Làm vũ trụ cung bên trong trọng yếu nhất hai tờ danh sách coi trọng trình độ có thể thấy được đúng đúng chung quanh cái khác chạy vũ nguyên thuyền phía trên một ít học viên nhóm nghe này cũng không nhịn được nghị luận lên cái này diệp nhiên bốn loại tích phân một cái so một cái không hợp thói thường nghe nói bạn thủy một mạch một vị chúa thể đều thấy chóng ngay trước mấy ngàn cái mặt của học viên phát nổ nói tủ Hắn cái này tích phân sắc thực khoa chương A, lớn nhất kéo tuổi tắc liền không nói, cảnh giới đều chỉ có trung cấp tinh thi. Cái này lão sư ta cũng đã nói, hoài nghi hắn giống như có thể vượt bốn cái tiểu cảnh giới, cũng chính là một cái hoàn chỉnh đại cảnh giới a, đây chính là phía trên tứ cảnh a, quá hoảng sợ nưu. Lão sư ta cũng đã nói, suy đoán hắn chỉ sợ muốn bá bảng trụ bảng gần 3000 năm, thành vì chúng ta vũ trụ cung thành lập tới nay lên bảng thời gian dài nhất một người học viên. Không chỉ là trụ bảng, nghe nói có chúa tể suy đoán, hắn sẽ ở trong vòng 20 năm xông vào vũ bảng. Vũ bảng, phía trên kia đều là tinh phân những cao thủ mà lại đến tiến chân chính đại hoa nguyên à, làm sao có thể nhanh như vậy? làm sao không có khả năng? ta hoài nghi 20 năm đều nói đã chậm, 15 năm không sai biệt lắm. xác thực, hắn lên bảng thêm phá việt tiên chiến đài ghi chép, thu hoạch được nhiều như vậy tinh tiên kết tinh, đột phá lên khẳng định rất nhanh, đến mức đại hoa nguyên, hắn có thể vượt bốn cái tiểu cảnh giới, đại hoa nguyên cũng tùy tiện xông. các chiếc vũ nguyên thuyền phía trên nghị luận âm ỉ, mà hờ hững vô tình tinh tiên ý chí thanh âm, tại hoàn chỉnh thuật lại nhất biến sau, cũng dần dần yến tĩnh xuống, tiến vào ngắn ngủi đỉnh trệ thời gian. diệp nhân nghe trong lòng đống nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu muốn là hắn tại tấn thăng trụ bảng trước mấy cái về sau, lại tấn cấp vũ bảng, chẳng phải là có thể đồng thời nghe được hai bảng thông báo âm thanh. Khi đó, cũng không phải là bá bảng mà chính là bá cung. Toàn bộ vũ trụ trong cung mỗi ngày thông báo đều muốn là tên hắn. Không trải qua vũ bảng, độ khó khăn vẫn là rất cao. Hắn trong lòng suy tư, vũ trên bảng đại đa số đều là tinh quân, thậm chí nghe đồn trước mấy cái, vẫn là tình tôn cảnh giới. Bạn tuế trở xuống tinh tôn, này thiên phú tương đương đáng sợ. Diệp Nhiên đang nghĩ ngợi, chợt phát giác đến một đạo uy nghiêm ánh mắt trông lại, tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba ánh mắt Những ánh mắt này sắc bén dị thường, dù là hắn lục cấp ý niệm không gian đều ngăn không được, tạo thành một hàng chữ ý niệm bách tường văn, Tại những ánh mắt này ra đời ra dấu hiệu hòa tan, không cách nào trở ngại nửa phần, muốn triệt để bị nhìn xuyên. Chúa tể, Diệp Nhiên trong lòng giật mình, không nghĩ tới vũ trụ cung bên trong còn có nhiều như vậy chúa tể, vốn cho rằng huyền chế xuất thế sẽ đều hấp dẫn đi, nhưng thoáng một cái lại vẫn có nhiều như vậy chúa tể nhìn tới. Bất quá những chúa tể này đều bảo trì lấy trình độ nhất định khắc chế, tại thời khắc xuống còn vẫn là thu hồi ánh mắt. Vũ nguyên thuyền phía trên tràn ngập không gian vỡ sóng, một con khổng lồ hét chào dò ra có chúa tể muốn hàng lâm nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền bị một khúc gỗ quải trượng ngăn trở cái kia nắm lấy quải trượng chính là một cái lông sù cánh tay còn có nhàn nhạt thanh âm giản mua vang lên ấn trong cung vi cử không được mấy nhiêu bất luận cái gì học viên trở về đi ta chỉ là hiếu kỳ muốn cùng hắn trò chuyện chút hất chào chủ nhân trầm thấp nói ra đầu gỗ quải trượng đứng lặng tại vũ nguyên thuyền phía trên không lúc đích hất chào trầm mặt dưới tiếp lấy chậm rãi thu hồi vũ nguyên thuyền cũng một lần nữa hiển hiện bình thường hiển hiện gợn sóng không gian giống như một khối tràn đầy nếp nhăn bố bị bình gợn sóng đều chậm rãi biến mất. Đầu gỗ quải trưởng cũng theo đó thu hồi, còn có thể ngầm trộm nghe đến có nói chuyện với nhau tiếng vang lên, tựa hồ là những chúa thể kia. Viên Khải, trước đó đại cung chủ chỗ cư chủ xuất hiện dị động, chẳng lẽ là đại cung chủ trở về rồi? Là đại cung chủ một vị thủ cung lão nô thọ nguyên sắp hết, đem phải bỏ mạng. Đầu gỗ quải trưởng chủ nhân đáp lại, tính toán thời gian, hiện tại cần phải muốn phỏng hóa, chư vị cũng nên khởi hành, đi đưa sau cùng đoạn đường. Thủ cung lão nô, cái kia tinh đi. Làm sao có thể, ta 70 vạn năm trước mới thấy qua hắn, hắn làm sao sống đến bây giờ? Một đạo khiếp sợ âm thanh vang lên, thanh âm hùng hồn, ẩn ẩn mang theo gấu giống âm thanh. Thủ cung lão nô, diệp nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, tinh thị cảnh lão nô vừa mới tọa hóa. Hắn đi thất thần, tiếp lấy liền nhìn đến đỉnh phong cao thủ Xương Hạo, đột nhiên lấp lóe một chút, phía trên tứ biến thành ba. Đại biểu hiện tại hàng ở trước mặt hắn tinh thị cảnh, thiếu một vị. Diệp nhiên mặt người. Theo không gian gợn sóng dần dần biến mất, truyền đến thanh âm cũng càng phát ra mơ hồ không rõ, chỉ có thể nghe được mấy đạo tiếng hận thở dài âm thanh. Còn có ý vị thâm trường thăm thẳm thanh âm, lão nô già yếu đến chết, đại cung chủ lần này rời đi có chút lâu a xem ra có thể là lại cũng không về được Trước 1265, trương 1265, sông hạch tâm hải bực trương 1265, sông hạch tâm hải bực trong tinh không một mảnh to lớn hải dương màu xanh phun trào cuồn cuộn tiếng sóng biển bành trướng vang lên đinh thái nhức góc diệp nhiên thu hồi vũ nguyên tuyển thân hình dần dần rơi xuống một tòa bình đài phía trên quanh thân bao trùm một đoàn ánh quang. đi qua vừa mới chúa tể hàng lâm sự tỉnh hắn cũng nhìn ra bản thân bây giờ trong cung nếu như không che lấp thân phận sát thực không tiện lắm khắp nơi đều là nghị luận học viên của hắn cùng các loại vũ trụ cung lão sư tuy nhiên chúa tể nhóm bị buộc thôi học sẽ không còn có lúc trước chuyện phát sinh. Học viên hắn cũng có thể quá để ý nhưng trong cung vẫn là có không ít tinh tôn. Thật muốn có tinh tôn gặp phải hắn, một phen nói chuyện với nhau, khó tránh khỏi chậm trễ thời gian. Viên Khải chúa tể, Diệp Nhiên quay đầu liếc mắt một cái, phương hướng sau lưng, vị này vừa mới giúp hắn ngăn cản chúa tể khác tồn tại, kỳ thật gặp qua một lần. Lúc trước theo Thiên một tinh tôn, đệ nhất lần đi việt thiên chiến đại lúc, gặp phải cái kia vị đến từ vượn cự một mạch cụt một tay lao viên, chính là Viên Khải chúa tể. Tuy nói có trong cung pi tắc tại, những chúa tể kia sẽ không động thủ với hắn, nhưng một phen hỏi ý loại hình, cũng khó tránh khỏi phiền phức nếu là lại có mấy cái lòng mang ý đồ xấu, càng là cần phải cẩn thận đề phòng. Bất quá cái này cũng có chỗ tốt, cho dù thiên nhân một mạch chúa tể đều trở về, trong đó cái kia thần bí chúa tể cũng không dám lại tiến hắn tinh vực. Dù sao nhiều như vậy chúa tể đều đang chăm chú, cũng coi là gián tiếp bảo hộ hắn. Diệp nhiên đi vào ý niệm chi hải, lần thứ ba tới nơi này, được cho xe nhẹ đường quen, một đường hướng về hạch tâm hải vực bay đi. Theo khoảng cách tiếp cận, hắn tim đập âm thanh dần dần biến đến gấp rút, cuộc sống phát ra nhàn nhạt tím đen quan mang. Một loại cường đại sức hấp dẫn tự hải vực trung tâm chuyển đến, giống như nam châm giống như hấp dẫn lấy hắn. Ma thần thi cũng không rõ ràng có thể hay không cầm tới. Diệp Nhiên một bên tiến lên, một bên suy tư, ý niệm chi hải có thể hình thành, chính là dựa vào thôn phế đại lượng trong thi thể còn sót lại ý hồn. Ma thần thi thả tại ý niệm chi hải bên trong, cũng là nguyên nhân này, cho nên theo lý thuyết không tốt cầm tới. Có điều hắn để ý chỉ là ma thần thể thuật, ngược lại là cũng không nghĩ tới, phải đạt được cái này trận di cốt, chỉ cần có thể nhìn thấy di cốt, đi lại trên đó thể thuật là có thể. Dù sao cái này ma thần di cốt tàn khuyết ý hồn, khả năng vẫn duy trì lấy ý niệm chi hải, bị hắn lấy đi, ý niệm chi hải xảy ra vấn đề sẽ không tốt làm vũ trụ cung trọng yếu nhất mấy cái tu hành địa một trong học viên đông đạo hắn không muốn ảnh hưởng đến những học viên này càng không nói đến thật muốn làm như thế tất nhiên sẽ kinh động trong cung cường giả dẫn tới không nhỏ phiền phức một đường tiến lên trung quanh mê vụ càng phát ra nồng đậm một mảnh trang xóa bất quá diệp nhiên ý niệm lực cường hãn ngược lại là cũng không ảnh hưởng trước mắt chàng cảnh đều có thể thấy rõ nước biển nhan sắc dần dần xuất hiện biến hóa do cạn đến sâu đến sau cùng triệt để biến thành một loại màu xanh đậm cung phổ thông màu xanh nước biển phân biệt rõ ràng giống như là có một đầu vô hình tuyến phân chia đến hải tâm hải bực. Diệp Nhiên dừng lại, nhìn qua phía trước màu xanh đậm hải vực, thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng, Hạch Tâm Hải Vực bên trong trong suốt hải thú số lượng thực lực đều cực mạnh. Tối thiểu đều là tinh quân cảnh, không giống phổ thông hải vực, tinh quân cảnh hải thú số lượng vượt trội. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn, liền phát giác được trong hải vực cũng có từng đôi thú đồng trông lại, hiện nhiên bên trong hải thú cũng chú ý tới hắn. Nhưng đợi hồ là có cái gì vi tắc hạn chế, không cách nào rời đi Hạch Tâm Hải Vực. Diệp Nhiên chọn tốt phương hướng, dưới chân Bạch Hổ Bạo Phát, thân thể giống như một đạo như lưu tinh, ngáy mắt liền lướt vào Hạch Tâm Hải Dương bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Màu xanh đậm bọt nước ngập trời, tường tôn bằng đại hải thú xung ra, quỷ dị, âm linh tiếng cười quái dị trải rộng hải vực. Diệp Nhiên khi tiến vào trong ngay mắt, liền vận dụng toàn lực, sau lưng to lớn đỏ thấm cự nhân hiện hiện, một viên nửa ám tinh cầu màu vàng nóng hư ảnh cực tốc chuyển động. Oeng, đỏ thấm cự người trong tay thập tuyệt tinh vương binh hắc dị thường, một thương thì xuyên qua một cái to lớn hải tinh, hải tinh phía trên tấm kia khuôn mặt dữ tợn, lộ ra điên điên cùng điên cuồng, há mồm cắn xé mà đến. Nhưng theo trường thương bật một cái, hắn thân thể trực tiếp độ tung, hóa thành đầy trời trong suốt phái phiến. Một đống lớn vô chủ ý niệm lực trầm trọng nện trên mặt biển. Diệp Nhiên thuận tay thu hồi lúc trên bờ vai thần diệu kim mang liền mèo lướt đi, hóa thành một đầu kim long, bị hắn cầm trong tay bỗng nhiên hất lên, giống như là cầm lấy một đầu cây roi giống như, rút lui đến con khổng lồ hải thú, đồng thời dưới chân từng cái từng cái màu đen dây leo kéo dài mà ra, cái này dây leo hình thành hai ba cái giống như lồng chim giống như to lớn nhà tù, nhà tù bên ngoài thiêu đốt lên màu tím chấn ngục ma hỏa, ngắn ngủi vây cuốn cái kia mấy cái cường đại nhất hải thú, vũ cấp chấn ngục ma hỏa tuy nhiên so ra kém thần diệu kim mang, nhưng so trước đó cũng tăng cường rất nhiều. Diệp Nhiên một đường tiến quân thần tốc, trong nháy mắt liền từ những thứ này đẩy trời hải thú bên trong xé rách một đạo khe, hướng về trong hải vực xâm nhập. Mà lúc này thiên ma dây leo hình thành nhà tù cũng bị nứt vỡ, cái kia mấy cái đại tình quân cấp hải thú, huyết mắt đỏ tham lam bò tới. Thần sơn chấn. Diệp Nhiên quay người, một tay giò ra để ép, một toà ngưng thực vô cùng uy nga thần sơn, đột nhiên rơi xuống. To lớn thần sơn tại cái kia vài đầu hải thú va chạm dưới, tứ phân ngũ liệt. Nhưng hắn cũng thừa cơ hội này, chỉ để hất ra những thứ này hải thú, thế mà vừa thở phào lúc, liền gặp cả phiến hải vực đều tựa hồ sôi trào lên màu xanh đậm nước biển như là đun sôi nước sôi đồng dạng, bước lên bọn phao lật lên, một đầu to lớn trong suốt xúc tu dò xét ra mặt biển tinh tôn Diệp Nhiên giật mình trong lòng, biết được là vừa vận chiến đấu kinh động phía dưới ngủ say tinh tôn cấp hải thú. Lúc này không chút nghĩ ngợi theo ý niệm không gian bên trong, triệu hồi ra một cái hát sơn dương, điều khiển, điều khiển. Hắn ngồi tại hát sơn dương trên lưng, cao rộng bô mắn, hát sơn dương dâng ở trên mặt nước, nhanh như điện chớp hướng về phía trước chạy đi, rất sắc hoa thành một cái chấm đen nhỏ, cho đến triệt để nhìn không thấy. Dưới mặt biển, tần tẫn truyền đến một đạo vô ý thức thì thào âm thanh điều khiển. Đây không phải dê sao? Hết thể dần dần yên tĩnh lại, mê mụi tụ lại, chung quanh những cái kia hải thú cũng một lần nữa trở xuống trong nước, khôi phục lúc trước bình tĩnh. Ý niệm chi hải phía trên, Hắc Sơn Dương dần dần dừng lại, mệt mỏi thở hồng hộc mồ hôi đầm địa. Khô cực. Diệp Nhiên xuất ra một miếng cỏ, Hắc Sơn Dương đỡ đẫn nhai hai cái, một chút toàn bộ đều phun ra, há mồm hướng xuống nôn mửa lấy. An ngon như vậy, không có chút nào hiểu được phẩm vị mỹ thực. Diệp Nhiên nói thầm một tiếng, đem Hắc Sơn Dương thu hồi, lần trước bị thương đến chỉ còn một cái đầu dê. Hơn một năm thời gian vốn là cũng không sao cả khôi phục tốt, lần này lại bị hắn sai sử, đúng là mệt mỏi. Bất quá may ra cứ việc Hắc Sơn Dương duy trì nhất tính cách tốc độ thời gian rất ngắn, nhưng cũng đầy đủ hắn sống tới. Hạch Tâm Hải vượt phạm vi khá lớn, vượt qua biên giới, tránh đi những cái kia tụ tập hải thú, ở bên trong cũng sẽ không quá nhiều lần gặp phải cái khác hải thú. Ta đường đường tinh thi, thế mà đến kỵ dê chạy trốn. Diệp Nhiên thở dài, trong lòng lần nữa kiên định không ít phía dưới kiện kỳ vật nhất định phải luyện hóa cái tốc độ kỳ vật suy nghĩ. Hiện tại thì nhìn xem thập thần thiên tử truyền thừa địa bên trong vào cái ngày đó nguyên thần cánh như thế nào, tốc độ không đủ nhanh, hắn cũng chỉ có thể tại vũ trụ cung bên trong chọn một kiện vũ cấp kỳ vật. Chương 1266, Ma thần chi thủ chương 1266, Ma thần chi thủ diệp nhiên một đường theo hạch tâm hải vực hướng về phía trước, trong lúc đó có chút cẩn thận, nơi này cường đại hải thú khứ ít, tinh tôn cảnh đều có. Hắn nhất định phải cẩn thận chút. Dọc theo con đường này, hắn cũng gặp phải chút học viên, nhìn đến đỉnh đầu hắn màu trắng quang hoàn, đều là mặt mũi tràn đầy mỗ bức, càng có thậm chí nhìn mắt trợn tròn, một đầu ngã vào trong biển. Ngoài ra, cũng gặp phải không ít cường đại hải thú, nhưng hắn có chút chú ý cẩn thận, ngược lại là không có tránh tức tao nộ. Chỉ có một lần nghe được phía trước có hai âm thanh nói chuyện với nhau, đại khái nội dung là người ăn trưa, hồi phục chính là ngày mai tiên khí rất tốt. Nghe được như thế không hợp thói thường đối thoại, hắn không khỏi nghi kỷ, thì tiến tới nhìn thoáng qua. Sau đó liền thấy là một đầu to lớn bạch tuộc, tại cùng một đầu hải mã nói chuyện với nhau, cả hai đồng tử đều đỏ như máu, hiện ra nhiều khuôn mặt bằng, rõ ràng là hai cái tinh tôn cảnh trong suốt hải thú. May ra hắn phản ứng nhanh, cứ vừa thở mấy hơi thở hắt sân dương, cấp tốc đi. Diệp Nhiên một bên hướng về trong hải dương mà đi, một bên nhìn một chút sau lưng, trước đây không lâu, cũng là ở nơi đó tao ngộ cái kia hai cái tinh tôn cấp hải thú. Tinh tôn cấp hải thú, dung hợp rất nhiều cường giả tâm niệm, bởi vậy có nhất định mơ hồ ý thức. Đương nhiên cũng không bình thường, cho nên mới sẽ có ngoại hạng như vậy đối thoại. Tinh tôn cấp hải thú cầm giữ có nhất định mơ hồ ý thức, người chúa thể kia cấp độ, có thể hay không có chân chính ý thức. Diệp Nhiên trong lòng nghi hoặc, những thứ này hải thú đều là tàn khuyết ý hồn chấp niệm hình thành, nếu như có chân chính ý thức, đây chẳng phải là tương đương với đã chết đi tu hành giả phục sinh tiếp tục như vậy, chẳng phải là thành làm một loại trọng sinh thủ đoạn. Thọ bệnh chấm dứt về sau, thi thể được đưa vào ý niệm chi hải, hóa thành loại này hải thú về sau, ý thức lại lần nữa khôi phục. Có điều rất nhanh hắn chỉ lắc đầu, không nói trước nơi này có không có có chứa tệ cấp hải thú. Cho dù có, mỗi một đầu chứa tể cấp hải thú đều là nhiều vị cường giả chấp niệm tạo thành, ai làm chủ đạo còn chưa nhất định. Theo càng phát ra tới gần trong hải dương, loại kia sức hấp dẫn cũng càng phát ra cường đại lên. A, Diệp Nhiên kinh ồ một tiếng, chợt thấy nơi xa, một đầu to lớn thuyền chỉ đi về phía trước, trung quanh hải thú ảo ảo tránh đi. Đây là cái gì thuyền? Hắn liếc liếc một chút cách đó không xa một người học viên, lại thấy đối phương không có quá ngoài ý muốn, ngược lại khi nhìn đến hắn về sau, chỉ đỉnh đầu hắn màu trắng quang hoàn, lắp ba lắp bắp hỏi lời nói đều nói không nên lời. Diệp Nhiên suy tư dưới, bất động thanh sắc theo sau. Không bao lâu, thuyền kia chạy hướng một cái to lớn nước biển vòng xoáy, vòng xoáy hai bên còn có hai vị tình tôn trấn thủ. Tương đầu mặt lộ vẻ mờ mịt trong suốt hải thú, theo vòng xoáy bên trong bay ra, hướng về trong biển kín đáo đi tới. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, đã đoán ra cái kia vòng xoáy là địa phương nào. Ý niệm chi hải bên trong món kia kỳ vật chi vương ở chỗ đó, chiếc thuyền kia hẳn là vận chuyển tu hành giả thi thể, cho nên mới sẽ có liên tục không ngừng hải thú đi ra. Lúc trước tiên Mục Tinh Tôn tiến ý niệm chi hải, liền là tới nơi này đưa thi thể. Bất quá khiến hắn ngoại ý muốn chính là, cái kia cố sức hấp dẫn, cũng không phải tới bắt nguồn từ cái này phương hướng. Nói cách khác, cái kia trận ma thần thi, không ở nơi này. Diệp Nhiên đôi mắt lấp lóe dưới, nghĩ đến chính mình giống như sơ sót một vấn đề, đi qua như thế giải giảng dật tuyết nguyệt, cho dù là ma thần thi thể, bên trong ý hồn chỉ sợ cũng bị hấp thu hầu như không còn. Ma ý hồn bị hấp thu rơi thân thể tan phế đối ý niệm chi hải cũng thì không có tác dụng gì. hắn cấp tốc khởi hành, hướng về sức hấp dẫn chuyển đến phương hướng đó đi. Sau đó không lâu, hắn dừng ở một chỗ trên mặt biển. Mặt biển bình tĩnh không nổi sóng, nhưng hấp dẫn ma cốt thân nơi phát ra chính là nơi này. Diệp nhiên trầm ngâm dưới, cẩn thận dùng ý niệm lực dò xét một phen về sau, mới phá vỡ nước biển, một đường hướng phía dưới bước đi. đáy biển thâm trầm không thấy cuối cùng, tiến lên sau một hồi, trước mắt hiện hiện một cái cửa hàng lớn. bên trong là trồng chất thành núi hải cốt, vạn tộc tu hành giả đều có. bên cạnh còn mang theo một hàng không rõ ràng đi qua bao lâu ảm đạm con chữ. 24 số thi hố. Thi hố. Diệp nhiên trong lòng hơi động nhớ tới trước đó cái kia vòng xoáy, vũ trụ cung thành lập trên triệu năm, ý niệm chi hải chỉ sợ cũng sinh ra rất lâu. Thời gian dài như vậy bên trong, món kia truyền thừa kỳ vật một mực thôn vệ trong thi thể còn suất lại ý hồn, bị tiêu hao thi thể chỉ sợ là cái lượng lớn con số. Mà nhiều như vậy thi thể trồng chất ở trong nước biển, thời gian dài quản chi là đều sẽ cao hơn mặt biển. Nhưng nếu như làm nhiều phê, thì ảnh hưởng không lớn. Cho nên nơi này là một cái cũ hố, ta vừa mới trông thấy cái kia vòng xoáy là hố mới Diệp Nhiên nhìn lên trước mặt to lớn vô biên hải cốt núi đây là hai mươi tư số, nói rõ còn có cái khác rất nhiều sương hố. Hắn mặt lộ vẻ suy tư, nhưng có một chút không nghĩ ra là ma thần thân thể tán phế cho dù đối với ý niệm chi hải không có giá trị, theo lý thuyết cũng không nên bị tùy ý di lưu tại cái này bỏ hoang sương hố. Dù sao dù là không có ý hồn tồn tại, vậy cũng là bảo vật vô giá. Muốn chỉ chốc lát cũng không có đầu mối, dứt khoát hắn cũng thì không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu di chuyển cái này bạch cốt sơn. Cốt sơn to lớn, hắn cũng không dám làm ra quá lớn động tĩnh kinh động người khác bị người khác cũng phát hiện cái này mà thần thân thể tàn phế liền phiền não. Bởi vậy cứ việc di chuyển lên, có chút tốn sức, hắn chỉ có thể chậm rãi động thủ. Thời gian nhoáng một cái, hơn một tháng liền đi qua. To lớn bạch cốt cự sơn so với trước đó rút lại hơn phân nửa. Diễm nhiên thần sắc chết lặng, tinh lực đại thủ chuyển rời đi mười mấy bộ cự thú thi hải, tiếp tục đám tiếp theo. Hắn đã không rõ ràng cái này là chính mình rời đi bao nhiêu cổ thi thể, trừ bỏ tinh tướng bên ngoài cơ thể, hắn đem theo vạn thế cung bên trong lấy được mười cái khối lỗi cũng đều triệu hắn đi ra. Tuy nhiên tăng thêm rất nhiều người tay, nhưng cho dù dạng này đều chọn mện chuyển thời gian dài như vậy cũng chưa tới cơ sở, có thể thấy được hải cốt số lượng khủng bố đến mức nào. Diệp Nhiên lắc lắc cánh tay, hiếm thấy cảm nhận được có chút tê dại, không phải trên sinh lý, mà chính là trên tinh thần. Thực sự thật lâu không có dạng này lặp lại càng không ngừng làm cùng một động tác thời gian dài như vậy. Nhưng cái này cũng không có cách, cái này không rõ ràng là tích lũy bao nhiêu năm hải cốt, vốn mấy ngày ngắn ngủi dọn đi, khẳng định không có cách nào. Động tính quá lớn, hắn một là lo lắng kinh động người khác, hai là lo lắng kinh động nơi này hải thú. Dù sao lấy hắn bây giờ thực lực, ở chỗ này còn là có chút miễn cưỡng nửa bước khó đi không đến mức, nhưng cũng đến chú ý cẩn thận. Bất quá chỉ cần có thể đạt được cái kia chặn ma thần thân thể tàn thế, hết thảy đều là đáng giá. Một đoạn ma thần thân thể tàn thế, không nói trước trên đó ma thần thể thuật bán ra về sau, cũng tuyệt đối có thể đổi lấy đến không ít tinh tiên kết tinh. Kết theo một đoạn thoái cốt phá thoái, một vệt mơ hồ xanh biết quang mang lộ ra, cùng trung quanh trắng toát sướng cốt, hình thành rõ ràng phát triển trái ngược. Đao được, Diệp Nhiên mừng rỡ trong lòng quá đỗi, cấp tốc hâu ngừng cái khác khối lỗi, đem bọn hắn thu sạch lên về sau, chỉ lưu chính mình tinh tuẫn thể, mới yên tâm tiếp tục hướng xuống đảo. Rất nhanh, theo một nhóm hải cốt bị chuyển rời đi, một cái bảng cự vô biên thương bản tay màu xanh tùy theo nổi lên. To lớn bạch cốt trong đám, một cái xanh biết bản tay dựng đứng, cổ lao hoang vũ khí tức đối diện mà tới. Một cái hoàn chỉnh bản tay. Diệp Nhiên ánh mắt rung động, đồng thời còn cảm nhận được cuộc sống không ngừng phát nhiệt, loại kia khát vọng cảm giác càng phát ra mấy liệt, là cùng huyết giống nhau khát vọng cảm giác. Luyện hóa tạm đàm một đoạn di cốt về sau, hắn cũng coi là có giống nhau một bộ phận huyết mạch. Hắn cưỡng chế trong lòng rung động, đưa tay chụp vào màu xanh đen cự thủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Một đầu trong suốt đuôi rắn bất ngờ rút tới, với một tiếng, diệp nhiên cả người trực tiếp bị quất đến bạo thành một đoàn huyết vụ, sinh mệnh khí tức trong nháy mắt biến mất. Chương 1267, chờ ta trở về chương 1267, chờ ta trở về Bạch. Du động tiếng vang lên, màu xanh đậm trong nước biển, một đầu trong suốt to lớn hải sa bơi lại, trên thân thể mọc đầy lít nha lít nhít gai nhọn. Hải sa trong đôi mắt là trương khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt lộ ra rất rất lạnh, cùng cái khác lý trí hỗn loạn hải thú hoàn toàn khác biệt. Nó du động thân thể cao lớn, đi vào hải cốt chồng chất trước cái đuôi cuốn lên đại lượng hải cốt, thả lại đống cốt phía trên, đem cái kia xanh biếc sắc cự thủ một lần nữa gùi lấp. lúc này, một đạo hơi có vẻ bội vàng thanh âm thiếu niên văng lên. điều khiển, điều khiển. trong suốt hải sà bản có thể quay đầu lại, liền nhìn đến một thiếu niên cởi chỉ chăm thức cao hát sườn dương, bốn bo buôn tàu rời đi. nó hậm nộ, chờ phản ứng lại, cái kia một dê một người đã thoát đi, không do phát ra một tiếng tức giận hí lên, cái đuôi giống như trọng truy giống như bỗng nhiên nện xuống, đập nát mảng lớn hải cốt, màu xanh nước biển đều bị phái nhau đến long trời lỡ đất, lẫn vào bạch cốt vai phiến, xem ra hết sức lục ngầu. Soạn. nước biển phá bỡ, Diệp Nhiên xông ra yến niệm Chi Hải, trên thân khí tức bình ổn, cũng không có chút nào thương thế. Nhưng chỉ có chính hắn biết được, vừa mới có bao nhiêu mạo hiểm, dùng xong một cái mạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng, liền bị miểu sát. May ra sinh mệnh chi thể sau khi tấn cấp, đại sinh mệnh chi thể nắm giữ hai cái mạng, dù là dùng xong một đầu, cũng có thể bảo trì trạng thái toàn thịnh, tăng thêm đối phương chủ quan thuận lợi trốn ra được. Bên cạnh, Hắc Sơn Dương miệng sùi bọt mép đã mệt mỏi tê liệt, cho dù là biến thành cỗi lỗi, đều tựa hồ tại liếc mắt nhìn nhìn hắn, đến Hạch Tâm Hải vực trong khoảng thời gian này mỗi ngày bị cưỡi chạy cũng là mệt mỏi quá sức, khổ cực. Diệp Nhiên tán thưởng bố vô, vô đầu dê, sau đó đem thu hồi. Lúc này mới quay đầu nhìn phía sau, ánh mắt tinh nghi bất định. Đầu kia hải thú, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lại còn vùi lấp cái kia ma thần chi thủ, chẳng lẽ ma thần chi thủ cũng là nó giấu đi? Tiếp lấy hắn cao mày, đầu kia đầy người gai nhọn hải sả, thực lực rất mạnh, dù là hắn dùng tình khải chi nhãn đều không có thể nhìn ra cụ thể tinh lực. Điều này nói rõ dẫn trước hắn không phải một điểm nửa điểm, duy nhất có thể xác định thì là đối phương không phải tinh tôn cấp, thật đúng là tinh quân. Tốt ở chỗ này Hải thú đều tốc độ tuy nhiên cũng nhanh nhưng không có tinh đủ, không phải vậy phải có tinh cách cấp tốc độ. Diệp Nhiên lắc đầu, hôm nay nhất định thì cắm nơi này. Chỉ cần là Tinh Quân liên tốt còn có cơ hội. Hắn cái nhà khẩu khí rất nhanh điều chỉnh xong tâm tính, cái kia hải xà đem ma thần chi thủ một lần nữa vùi lấp, hẳn là sẽ không chuyển địa phương. Bất quá có chút kỳ quái là cái kia hải xà cảm giác cùng bình thường Hải thú có chút không quá đồng dạng. Diệp Nhiên đang nghĩ ngợi trong lược tinh không minh bài đột nhiên sáng lên, ý niệm chi hải bên trong hai số xương hố, một đầu toàn thân mọc đầy gai nhọn trong suốt hải xà không ngừng dùng cái đuôi quấn lên đại lượng hải cốt vùi lấp lấy phía dưới thương bản tay màu xanh đồng thời há mồm phun ra một hạt châu hạt châu rung động tản ra qua mang không bao lâu trong đó truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp tìm ta làm cái gì ngươi giấu ở chỗ này bản tay kia vừa mới bị một cái tu hành giả phát hiện hải xa há mồm, vậy mà nói ra hoàn chỉnh rõ ràng nếu có diệp nhiên ở chỗ này nhất định sẽ rất là chấn kinh bởi vì tình tôn cấp hải thú đều ý thức hỗn loạn càng đừng đề cập loại này độc nhân rõ từng chữ rõ ràng có hoàn chỉnh tư duy cái gì đồ vật bị mang đi không có Châu bên trong thanh âm lướt kinh, không có, ta đem hắn đánh chết, nhưng hắn, vậy mà lại sống đến giờ. Hải Sá nói lời này lúc ánh mắt có chút mở mịt. Hiện nhiên dính đến kiến thức của nó điểm mù, hoặc là nói nó ý thức còn chưa hoàn chỉnh. Vậy là tốt rồi. Châu bên trong thanh âm tựa hồ thật dài thở phào, cái này là sinh mệnh chi thể, không cần để ý. Người tu hành kia đâu? Trốn, cười một con dê giá giá mà chạy mất rồi. Cười dê giá giá. Châu bên trong thanh âm dừng lại, tựa hồ có chút ngọng, trầm chậm mới trầm giọng nói, người tu hành kia thực lực gì? Đại Khải là ta thực lực một nửa rất nhỏ yếu nhưng rất dẻo hoàn. trong suốt hải xà trả lời thế nào cái bàn tay này có muốn hay không ta giúp ngươi giấu đi không cần châu bên trong thanh âm tụi hồ triệt để trầm tĩnh lại chỉ có ngươi thực lực một nửa bất quá là một cái bình thường đại tinh quân thực lực ta tiếp qua 30 năm thì có thể trở về ngươi ở chỗ này bảo vệ tốt hắn không có khả năng trước lúc này lấy đi được trong suốt hải xà nhẹ gật đầu ma thần chi thủ không thể tùy tiện di động không có những thứ này bạch cốt che lấp giấu tại ý niệm chi hải bất kỳ chỗ nào đều rất dễ dàng bị những tên kia cảm ứng được châu bên trong thanh âm tiếp tục truyền ra Ngươi bảo vệ tốt nơi này là được, chờ ta trở về liền có thể mang đi. Nói, hắn còn cười lạnh một tiếng, ta đánh cắp ma thần chi thủ về sau, những tiên kia còn tưởng rằng là bị mang rời khỏi ý niệm chi hải. Nhìn chầm chầm vào ta mấy người, còn làm to chuyện điều tra thân ta. Thật tình không biết nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, ta cũng không có lưu ở trên người, mà chính là giấu ở chỗ này, bọn hắn tìm không thấy, ha ha ha. Ngươi không lo lắng người tu hành kia, nói cho cái khác tu hành giả sao. Trong suốt hải thú cẩn thận hỏi thăm, loại bảo vật này Không ai sẽ chia sẻ cho người khác, mà lại những tên kia cũng không có đem thứ này mất đi tin tức truyền đi, điểm ấy có thể yên tâm. Vậy là tốt rồi, bất quá ngươi muốn tận sắp trở về rồi, ta nghe được có tu hành giả nói, cái này thì hô tiếp qua chút năm liền muốn dọn đẹp. Ngay vậy, Châu bên trong thanh âm khẽ giở mình, tiếp lấy nghiêm mặt nói, yên tâm, 30 năm sau ta liền sẽ trở về. Ngươi an tâm bảo vệ tốt, chờ ta trở về sẽ giúp ngươi khôi phục càng nhiều ý thức. Ý niệm chi hải bên ngoài, Diệp Nhiên lấy phía trên Vũ Nguyên Huyền, nhìn một chút việt tiên chiến đại phương hướng, vẫn là lắc đầu rời đi. Vừa mới thiên mục tinh tôn cho hắn đến tin tức nói đệ nhất thần thoại thí luyện chỉ còn một tháng, để hắn cấp tốc nhập thần, muốn trước đi thiên ma tộc, bản tộc thành một chuyến, thí luyện sau khi bắt đầu mới có thể lại tiến cổ chiến trường. Lần này làm đến hắn muốn là muốn sông việt thiên chiến đại ý nghĩ cũng thất bại. Lần này hắn thực lực đề thăng, còn nghĩ đến cầm xuống càng nhiều liên thắng. Hiện tại xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau trở về lại phá liên thắng ghi chép, chỉ là không rõ ràng vũ trụ cùng tối cao ghi chép là bao nhiêu, nhưng lúc này thời điểm cũng lười tra xét. Diệp Nhiên không quan tâm, còn đang suy nghĩ dụng tâm niệm chi hải bên trong cái kia ma thần chi thủ sự tình. Vũ nguyên truyền chậm rãi bay lên không trung, còn có thể nghe đến phía dưới bình đài truyền đến nói chuyện với nhau âm thanh. Hơn một tháng đi qua, bây giờ hắn thông báo đã đình chỉ, mà nghị luận người cũng đổi thành mới đối tượng. Có nghe nói hay không? Ngao Thánh Đồ đột phá đến tinh quân. Ngao Thánh Đồ. Diệp Nhiên khẽ giật mình, đây chính là cái kia trụ bảng đệ nhất Thánh Long tộc thiên tài, không nghĩ tới đột phá tinh quân. Hai nghìn tuổi tinh quân, này thiên phú tương đương lợi hại. Hắn đang chuẩn bị nhìn hướng phía dưới, mấy cái tia nói chuyện với nhau học viên liền nghe được não hải bên trong đinh một tiếng vang lên, La Thịnh Tiệu mới đổi mới lần trước hoàn thành chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ tung về sau cũng đi qua hơn mấy tháng đến thời điểm đổi mới diệp nhiên hiếu kỳ nhìn hướng ba cái mới xoát đi ra tự do thành tiểu rất nhanh hắn trầm mặc chương 1268 ta không phải ca thần trương 1268 ta không phải ca thần diệp nhiên nhìn lấy ba cái tự do thành tiểu có chút không nói gì lại là loại kia tương đương tả môn thành tiểu huynh thương thành tiểu đã có đoạn thời gian không có xoát đi ra ba cái tự do thành tiểu theo thứ tự là ngũ chỉ sơn tiếp tiếp mắt đều là quái vật âm thanh tự nhiên ngũ chỉ sơn đem chính mình áp ở một tòa giống như năm ngón tay dưới ngọn núi, bị áp thời gian là 50 năm 500, nam, khen thưởng, căn cứ bị áp thời gian, phân biệt khen thưởng, 110, đoạn thành tiểu điểm. Mỗi qua 50 năm tăng trưởng một bạn, nhất trọng tinh nguyên thân khen thưởng, nội tính lật 3 lần, thể chất toái phiến 15 cái. Chú thích, bị đặt ở ngũ chỉ sơn phía dưới lúc có thể tự do hành động, nhưng nhất định phải đỉnh đầu có sân phong. Mà khác nếu có người ném cho ăn chúa tiêu, có thể nhiều nhất giảm bất một nửa thời gian. Thiếp híp mắt đều là quái vật, ưa thích híp mắt 10 cái có 9 cái đều là nhân vật hung ác, tiếp tục híp mắt, không 12000 giờ, khen thưởng, 5 vạn thành tựu điểm, vũ cấp cường nguyên linh thân, vũ thể chất thái phiến. Ta không phải ca thần, dùng ngươi dung động lòng người giọng hát, hấp dẫn chung quanh tu hành giả, cảm giác động đến bọn hắn, tiến độ, không, 500, cảm động. Khen thưởng, 2 vạn thành tựu điểm, thập cấp miết bản chi thân khen thưởng. Diệp Nhiên thở dài, có chút im lặng, cái này ba cái thành tựu cũng là một cái so một cái không hợp thói thượng. Hắn nghiêm túc chút, suy nghĩ tỉ mỉ cái này ba cái thành tựu. Dứt bỏ cái khác không nói, khen thưởng ngược lại là đều cực kỳ phong phú, bất quá muốn phải hoàn thành độ khó khăn cũng rất lớn thì như đệ nhất cái ngũ chỉ sơn, hắn có một cái tinh mực, loại này bộ dáng núi tuy nhiên quái, nhưng cũng không phải không tìm ra được. Đồng thời một mực có một ngọn núi tu luyện, chiến đấu, hắn cũng có thể tiếp nhận. Dù sao trong tinh không trùng tộc nhiều như vậy, người khác hỏi tới, liền nói ngọn núi này bản thể của hắn, hắn là thiên tộc, còn cứ gọi là người núi tộc. duy nhất làm tâm tính là thời gian quá lâu, muốn nhận lấy đến xa hoa nhất khen thưởng muốn có 500 năm, loại kém nhất cũng có 50 năm, cho dù là bị người ném cho ăn chuối tiêu giảm đi một nửa, cũng phải 25 năm năm. bất quá cái này ném cho ăn chuối tiêu giảm đi một nửa. Diệp Nhiên có chút trầm mặc, hắn là hầu tử hạ, vì sao lại có ly kỳ như vậy hoàn thành phương pháp? Hắn trở về hoàn hồn, cái này thành tựu thời gian khoảng cách quá dài, cho dù nhanh nhất cũng phải 25 năm. Không nói trước hắn chờ hay không chờ được, thời gian dài như vậy cũng có thể đổi mới cái khác rất nhiều thành tựu. Đến mức cái thứ 2 thành tựu, cái này ngược lại là đơn giản, chớp mắt là được, nhưng là 1.2 vạn giờ, không sai biệt lắm là 500 thiên. Cái này đều 1 năm rưỡi, thời gian dài như vậy cũng đầy đủ đổi mới 2 3 phê thành tựu mới. Sau cùng cái cuối cùng thành tựu, ngược lại là đơn giản nhất. Cảm động 500 cái tu hành giả mà thôi, cái này nhẹ nhõm, thì cái này. Diệp nhiên hơi thêm suy tư về sau, liền xác định thành tiểu, mặt khác hai cái tự do thành tiểu, cũng biến mất theo. Hắn quét mắt một vòng phía dưới, nhìn thấy có không ít học viên, trong lòng khẽ núp ních, cái này vừa bận là cái hết thành tiểu cơ hội. Liên bội ho một tiếng, là thời điểm bày ra một chút chính mình hoàn mỹ giọng hát. Đem mặt cùng thân thể đều che đến cực kỳ chặt chẽ về sau, hắn mới yên tâm hướng về phía dưới lên tiếng hát vang. Vui xói xói, mỹ xói xói, thanh em vừa mới văng lên, nguyên bản ùn ảo phía dưới bỗng nhiên lúc an tĩnh lại, nguyên một đám hành tẩu học viên hoàng hốt ngẩng đầu, ngắn ngủi yên lặng sau nghị luận ầm ĩ đây là tại ca KH hát sao? khẳng định cũng phải, tại sao có thể có khó nghe như vậy từ ca? vậy hắn đây là đang làm gì? khó nghe như vậy, hẳn là một loại nào đó quỷ dị miền rùa, đoán chừng là tại miền rùa chúng ta, về sau tìm không thấy tu hành bạn lữ, trong cung nữ học viên toàn bộ đều thích hắn. tê, thật là ác độc miền rùa. diệp nhiên mặt đen lên, nhìn một chút thành kiểu, một cái cảm động đều không có gia tăng, mà phía dưới bình đài phía trên học viên, nói nhiều không hiểu nói ít không ít cũng có hai ba trăm cái, nhiều người như vậy, không có một cái nào có nghệ thuật tế bào. Diệp Nhiên lắc đầu, lộ ra rất thất vọng. Được, rồi, phản chính vũ trụ cùng lớn như vậy, 500 cái cảm động rất dễ dàng hoàn thành. Hắn tiếp tục thôi động vũ nguyên thuỷ, hướng về thiên nhân một mạch bước đi, lần này rời đi liền thuận liền dẫn cổ cũng đi. phía dưới bình bài phía trên, lại khôi phục trước đó nghị luận. cái gì, ngao thánh đồ đột phá tinh quân, cái gì thời điểm đột phá, thì trước mấy ngày, cũng nhanh muốn truyền ra. hai nghìn tuổi tinh quân, quả thật là đáng sợ, đây là muốn trùng kích vũ bảng à? có lẽ có thể làm được song bảng đặt song song. Tại trụ bảng đột phá tinh quân, sẽ gia tăng 3.000 nghìn ngoài định mức tích phân, vốn là cho là hắn đệ nhất bất ổn, muốn bị cái kia thiên nhân một mạch diệp nhiên cướp đi, hiện tại xem ra ổn nào. Sát thực, lúc này cái kia diệp nhiên không có cơ hội, chờ hắn đuổi kịp ngao thánh đồ tích phân, ngao thánh đồ cũng tiến vũ bảng, không tính quá mất mặt. Còn tốt ngao thánh đồ đột phá tinh quân, không phải vậy cái kia diệp nhiên tích phân tỷ lệ như vậy không hợp tối thường, rất dễ dàng là có thể đuổi kịp. Ai, hai tuổi tinh vân, làm sao lại đột phá nhanh như vậy? Hâm mộ a? Cương giả hàn cường, nhược giả hàn nhược, cái này thiên tài cứ như vậy càng mạnh càng dễ dàng thu hoạch được càng nhiều tinh thiên kết tinh. Tỉ như lúc trước côn bãi bồi chúa tể, một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước, mới sáng tạo tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả 300 năm phá chúa tể kỳ tích. Không ngừng ý niệm chi hải. Trên đường, cũng khắp nơi là đang nghị luận ngao thánh đồ. Một cái 2.000 tuổi tinh quân, trong cung học viên nhóm quen thuộc trụ bảng đệ nhất, cũng coi là ngắn ngủi đệ xuống Diệp Nhiên nhiệt độ. Bên trong tinh ngực, Diệp Nhiên nhìn lấy gần trong gang tất màu làm tinh cầu, mi đầu ngưng lại, ma diệu yên làm sao cũng tới. Hắn lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, ngược lại là cũng không có gì có thể để ý hắn hiện tại, cho dù cổ quyền là cổ ma tộc thân phận bại lộ, cũng không ai sẽ nói cái gì. Cho dù là cổ ma tộc bên trong, cũng sẽ không hỏi đến quá nhiều. Hắn hôm nay đã không phải là lúc trước mới vừa vào tình không cái kia bó tay bó chân đang tinh giả. Vạn tộc cường giả chi lâm đã có thể xa xa trông thấy, cũng có cơ hội đi vào. Diệp Nhiên xem xét một chút thành tựu chiến cá tiểu vương tử thành tựu. Chiến cá tiểu vương tử, chăm vội trong vòng hình chiếu tháp khu vực, mỗi thêm một cái khiêu chiến giả khiêu chiến, coi là nổ một lần cá. Chiến cá một con, khen thưởng một vạn thành tựu điểm, nổ một vạn con, khen thưởng ba vạn thành tựu điểm nổ 10 vạn con, khen thưởng 5 vạn thành tựu điểm, 10 thể chất tuyệt phiến. nổ 30 vạn chỉ, khen thưởng 8 vạn thành tựu điểm, nhất trọng tinh nguyên thân. Trước mắt tiến độ vì 1002, 300.000, chỉ. Đi qua thời gian dài như vậy, thứ một cái cấp bậc thành tựu, cuối cùng là hoàn thành. Càng về sau trên cá tốc độ càng chậm. May ra chậm về chậm, nhưng luôn có không tin tà, cho nên một mực ổn định có cá doanh thu. Lần này đi thiên ma tộc vạn tộc thành, lại có thể mở mang mới ao cá. Diệp nhiên khẽ nhà khẩu khí, cái này thành liền muốn hoàn thành, chỉ có thể tận khả năng càn quét tất cả vạn tộc thành trăm tuổi khu vực phạm vi càng lớn, hoàn thành tốc độ càng nhanh. Bây giờ đột phá nhất trọng tinh nguyên thân tiêu hao rất lớn, bởi vậy hắn đối cái này thành tựu vẫn là rất để ý chương 1269, ma thần hậu nhân chương 1269, ma thần hậu nhân to lớn vũ nguyên tuyển chậm rãi rơi xuống lúc, Diệp Nhiên nghĩ đến cái gì, tăng hắn một cái, sau đó hướng về phía dưới hát vang. Cho Dương Dương, Đỏ Dương Dương. Vũ Nguyên tuyển rơi xuống, Diệp Nhiên cũng hát xong, xem xét một chút thành tựu liền có chút thất vọng. Vẫn là một cái cảm động đều không thu thập đến. Bất quá tinh cầu bên trên bốn là cũng người, khả năng cùng cái này có quan hệ đi. Tiểu tử, người dưỡng tinh thú rồi. Cổ quên áp, bản eo bẻ cổ đi tới. Diệp Nhiên sướng sở, tinh thú. Không phải tinh thú, cái kia vừa mới là cái gì đang gọi? Ai u, đừng đánh mặt, bản đại gia vừa mới liếm qua lông. Diệp Nhiên, ngươi trở về. Ma Diệu Yên cười mỉm đi tới, bên người còn theo Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt chạy chậm tới, mặt mũi tràn đầy hứng phấn. Diệp Nhiên các ca, tỉ tỉ này quá lợi hại, ta đánh cờ chơi xấu đều xuống không qua nàng. Diệp Nhiên biểu lộ cứng đờ, song Hồng Nguyệt đã triệt để bị mang rồi. Hắn cười khổ sờ lên Hồng Nguyệt đầu, sau đó nhìn hướng Ma Diệu Yên ta gần nhất có việc muốn rời khỏi một chuyến, ngươi muốn tìm ta giúp ngươi cùng một chỗ hết nhiệm vụ, chỉ sợ tạm thời không được. không có việc gì, 20 năm mà thôi, ta có thể lợi. ma diệu yên khuôn mặt trắng nõn, cái cầm có viên nút ruồi, cười lên hết sức tiểu mị, ta tới tìm ngươi, không là chuyện này, là muốn tại ngươi nơi này tạm thời ở sẽ. tại ta chỗ này ở, diệp nhiên nếu mày, ngươi không phải có lao sư à, nàng không có cho ngươi an bài chỗ ở. ma diệu yên cũng là tứ tinh yếu, tương lai thỏa thỏa trụ bảng thiên tài, coi như không thể giống như hắn, được chia một cái hoàn chỉnh tinh bực nhưng vân một số tinh cầu hẳn là không có gì khó khăn. ta muốn đổi cái nơi tu luyện, yên tâm, 12 năm trước sẽ không quấy rầy ngươi. ma diệu yên lười biếng duy ra eo nhỏ nhắn. được. diệp nhiên gật đầu, hắn lần này chuẩn bị mang đi cổ quyền, cái kia chỉ còn phía dưới hồng nguyện một cái, khó tránh khỏi cô đơn. ma diệu yên vừa vặn có thể bồi bồi hồng nguyện. dù sao chính hắn trở về thời gian cũng không nhiều, phần lớn thời gian đều ở bên ngoài. đến mức ma diệu yên có ý tưởng gì khác, hắn cũng không phải rất lo lắng. nơi này đông tuyết, lưu lại cũng tìm không thấy cái gì. mà lại đối phương không nói những cái khác, ngược lại là nói lời giữ lời coi như đáng ra cái dao. Cổ Quyền, mang ta đi nhìn xem những cái kia khoáng mạch. Diệp Nhiên nhìn Cổ Quyền liếc một chút, đối phương thuần thục nhảy lên bả vai hắn, tiếp lấy thân hình hắn nhất điểm, người cũng đã xuất hiện tại tinh cầu mặt sau. Tinh cầu mặt sau là từng tòa chồng chất khoáng mạnh núi, giống như từng tòa kim tự tháp giống như. Cái tiểu nha đầu kia dáng dấp không tệ. Cổ Quyền lười biến nói, mà lại thiên phú cũng rất cao, trời sinh tứ tinh thiếu, ngươi là thế nào nhận thức? Tại thập thần tiên tử thí luyện địa. Diệp Nhiên đánh giá trước mắt bọn mỏ, đồng thời ngoài ý muốn nói, lần này ngươi vậy mà không có hào sắc, đánh giáng không muốn nói xấu bản đại gia ma cách. Cổ quên tức giận mắng, dừng một chút, thọ không ăn cỏ gần hàng, đều là tam đại ma tộc, bản đại gia không thích ma tộc người. Mà lại bản đại gia có vị hôn thê, không phải loại kia tùy tiện của ma, còn nữa chính là, nó có chút do dự. Thế nào? Nàng là bản đại gia thân thích. Người thân thích. Diệp nhiên hoảng hốt quay đầu, một cái thiên ma tộc, một cái cổ ma tộc. Ba chúng ta đại ma tộc ở giữa cũng có quan hệ thông gia Cổ quên buồn bực nói. Tuy nhiên quan hệ xa xôi, nhưng xác thực có nhất định huyết thống, nha đầu phiến tử này là vì tránh ma thần kế hoạch. Ngươi nhìn tại bản đại gia trên mặt mũi cũng đừng đuổi nàng đi. Ma thần kế hoạch. Diệp Nhiên sững sờ, đây là cái gì? Hai đại thần tộc cùng chúng ta tam đại ma tộc quan hệ thông gia kế hoạch, chờ mong có thể đản sinh ra có ma thần huyết mạch hậu đại. Diệp Nhiên trong lòng hơi rung, các ngươi thần tộc cùng ma tộc là ma thần hậu nhân. Cái này còn không xác định, nhưng trong tộc có cường giả dùng ma thần thân thể thí nghiệm qua, chúng ta cổ ma tộc xác thực cầm giữ có trình độ nhất định ma thần huyết mạch. Cổ Quyền lắc đầu nói, không ngừng chúng ta cổ ma tộc, cái khác hai đại ma tộc, bao quát thần tộc cũng có. Thần tộc, ma tộc. Diệp Nhiên biểu lộ hơi hơi ngưng trọng, như thế xem ra, có lẽ hai đại thần tộc cùng ma tộc, thật sự là ma thần hậu nhân. Kỳ thật không ngừng chúng ta, cái khác cường tộc cũng hoặc nhiều hoặc ít tồn tại ma thần huyết mạch. Cổ Quyền không để ý nói, chỉ là có nồng độ cao, có nồng độ thấp thôi, nhưng đại đa số người hình trùng tộc đều nắm giữ. Hình người trùng tộc. Diệp Nhiên ánh mắt ngưng tụ, đại đa số cường tộc bề ngoài xác thực đều là người, hắn thấy qua ma thần cũng là người. Hai cái này có lẽ có liên quan gì? bình phục lại nỗi lòng, Diệp Nhiên hỏi tiếp, ngươi có phải hay không muốn về cổ ma tộc? Ta lần này muốn đi thương kỉnh tinh không, có thể mang ngươi trở về. Không quay về. Cổ quên vờ phạc mà nằm xuống, trở về còn không bằng ở chỗ này thanh tĩnh, liền để bản đại gia ở chỗ này thoải mái nán lại một đoạn thời gian đi. Mỗi ngày đánh cái không dứt, đều là đồng tộc, cũng muốn sinh tử đối mặt. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa, tiếp lấy xuất ra một cái không gian giới, trong này có một ít tinh tệ cùng vũ trụ cung tích vân. Cổ Quyên mặt mũi tràn đầy hưng phấn, một chảo câu tới, cho bản đại gia tán gái tiền tài, ngâm nước muội. Diệp Nhiên im lặng nghiêm mà nói, giúp ta đi mua một số khôi lỗi, chỉ để không có linh trí loại kia, số lượng càng nhiều càng tốt, chờ ta trở lại hữu dụng. hắn nhìn về phía ý niệm chi Hải Phương hướng, ánh mắt lấp lóe. Cái này ma thần chi thủ, sớm muộn là muốn cầm tới, hiện tại đến sớm làm chuẩn bị. Sự tình nhắc nhở minh bạch, Diệp Nhiên cũng yên tâm rời đi. Bất quá khi biết hắn muốn đi Thiên Ma Tộc, Ma Diệu Yên vẫn là đôi mắt đẹp sáng lên muốn đuổi theo. Diệp Nhiên tự nhiên không có khả năng mang theo nàng, Trầm Lâm xuống nói, có kiện chuyện trọng yếu hơn cần ngươi giúp đỡ. Chuyện gì? Giúp ta tại trong tinh vực đào mỏ. Đào mỏ. Ma Diệu Yên ngạc ngạc mở lớn cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ngươi để cho ta như thế sờ sờ động lòng người mỹ thiếu nữ, giúp ngươi đào mỏ. Nàng cưỡng chế nổ khí, cái kia cổ cái đâu? Nó sẽ mệt mỏi, vẫn là ngươi tới đi. Ma Diệu Yên nghe được hỏa khí cọ cọ lướt ra, vậy lão nương liền sẽ không mệt mỏi, ngươi đem lão nương làm lao động tay chân dùng. không phải trắng đảo, có thù lao, ngươi ta chín một phần. Diệp Nhiên nghiêm túc nói, ngươi chín ta một, quá ít. Ma Diệu Yên lắc đầu, không là là ta chín ngươi một. Diệp Nhiên rời đi chính mình tinh bực, tiến về tinh thiên cơ lải, đi ngang qua chủ cung lúc tổng tích phân hối đoán đại lượng các loại bảo dược. Đệ tứ tầng vạn tướng Ma cốt thân không kể ăn, bất luận cái gì bảo dược đều có thể thôn lệ. Hắn lưu lại đầy đủ đổi lấy một điện không tệ vũ cấp kỳ vật 6000 tích phân, còn lại tích phân toàn dùng để đổi bảo dược. Lần này trở về, mặc kệ là Việt Thiên chiến này, vẫn là phía trên chủ bảng, hoặc là bạn thế cung sông đến 19 cung, đều thu hoạch được không ít tích phân. Tiếp đó, hắn thông qua tinh thiên cơ lại tiến về cổ chiến trường. Theo cổ chiến trường đi hướng tiên ma tộc có thể tiết kiệm một chút thời gian, nhưng đối tiên một tình tôn bọn hắn những thứ này tình tôn tới nói, tiết kiệm 2 tháng này không có ý nghĩa gì cho nên cũng liền trực tiếp lấy vũ Nguyên tuyển rời đi. Trư 1270, Hội nghị Tinh Cung trương 1270, Hội nghị Tinh Cung nửa tháng sau, Thương Cảnh Tinh không. Một tòa khổng lồ tinh thiên cơ đài phía trên, theo một trận quang mang bao phủ, lần lượt từng bóng người hiện hiện, số lượng đông đảo trọn vẹn trên trăm. Diệp Nhiên dò xét liếc một chút bên cạnh các tộc tu hành giả, chỉ thấy đầu người như đầu đầu dê nhún nháo, các loại ngày thường không thấy nhiều trung tộc, đều có thể nhìn đến. Hắn trong lòng khẽ nhúc đích, nhìn hướng bên người một người tướng mạo nhã nhặn trung niên tinh tôn, Thiên Nguyên tiền bối, những người tu hành này đều là đi tham gia vạn tộc hội nghị sao? đúng nhưng cũng không hoàn toàn là trung niên tinh tôn mỉm cười nụ cười nho nhã rất có một loại thiếu nữ sát thủ cảm giác là cũng không hoàn toàn là diệp nhiên liền giật mình cái này thiên nguyên tinh tôn là thiên mục tinh tôn hảo hữu chuyên môn tại cổ chiến trường tiếp ứng hắn bạn tộc hội nghị sát thực triệu tập và tộc mỗi một loại tộc đều có thể phái ra ba vị đại biểu tới tham gia hội nghị nhưng bọn hắn đến lúc đó đem không cách nào vào thành thiên nguyên tinh tôn ôn hòa nói chỉ có trước một nghìn chúng tộc đại biểu mới có thể vào thành nhưng nhất định phải tại quy định khu vực hoạt động Tốt 500 trăm chủng tộc đại biểu có nhất định tự do thời gian hoạt động, mỗi ngày có thể hoạt động một giờ, nhưng không được đến gần hội nghị tinh cung chỗ tại nội thành, càng không được phi hành. Trước 300 trăm chủng tộc đại biểu, Thiên Nguyên Tinh Tôn không rõ chi tiết, đem đại khái quy tắc đều nói nhất biến. Vạn tộc hội nghị quy củ nghiêm nghiêm, chú ý hạng mục rất nhiều. Diệp Nhiên sau khi nghe xong, trong lòng không nói gì, những quy tắc này cơ bản đều dùng tại phổ thông chủng tộc. Chánh thức có thể đi vào hội nghị tinh cung, chỉ có 30 vị trí đầu chủng tộc, mà chánh thức cố có quyền lên tiếng, càng là chỉ có bốn đại thế lực, Vũ Chu Cung, Vạn Tộc Liên Minh hai đại tộc, tam đại ma tộc cái này bốn đại thế lực. Nói trắng ra là chỉ có Thập Cường chủng tộc có thể không nhìn quy tắc, thậm chí 30 trong vòng đại tộc đều có một ít hạn chế. Nhìn như là bạn tộc cùng bạn bạc đại sự, nhưng Vụ Thông chủng tộc liền đi vào tình cung tư cách đều không có. Muốn đến nơi này, hắn nhịn không được hỏi, "Tiền bối, bạn tộc hội nghị không phải bạn tộc cộng đồng thương nghị, nhưng ta nghe ý của ngài, giống như chính thức có thể tại hội nghị bên trong lời nói có trọng lượng chỉ có Thập Cường chủng tộc." Không sai. Thiên Nguyên tinh tôn mỉm cười. Thập Cường chủ tộc liền đại biểu ban tộc, ngươi không cần lo lắng, ngươi đến từ chúng ta vũ trụ cùng, lại là thần thoại cấp thiên tài. Vào thánh bên trong, Thiên Ma tộc sẽ cho ngươi chuyên môn lệnh bài, những quy tắc này cùng hạn chế có thể không nhìn. Thậm chí nếu là có thể tại đệ nhất thần thoại chi tranh bên trong, chen vào trước ba có thể đến họp nghị tinh cung bên trong dự thính, đây là cực lớn vinh dự, tinh thiên trên sử sách cũng có thể ghi chép một bút. Thiên Nguyên Tinh Tôn nói đến đây lúc, trong mắt ẩn ẩn mang theo vài phần hâm mộ, dự thính nhân số có hạn, dù là hắn là Tinh Tôn, cũng vô pháp được hưởng loại này vinh dự, ngược lại là người thiếu niên trước mắt này. Tuổi còn trẻ liền có cơ hội thượng Tinh Thiên Sách Lịch Sử, thực sự để người cực kỳ hâm mộ. Phải biết, Tinh Thiên Sách Lịch Sử là gần với Tinh Thiên Thạch Địa tồn tại, như bảo tồn và đáng, không mấy năm sau đều có thể nhìn đến. Đây mới thực là đời đời bất hủ. Diệp nhiên Yên Tĩnh không nói, đây chính là tộc yếu không ngoại giao đi, tuy là vạn tộc hội nghị, nhưng liền hội nghị tinh cung còn không thể nào vào được. Hai người thông qua truyền tống trận, tiến về số 2 vạn tộc thành. Làm tòa thứ 2 theo trong Tinh Không Khôi phục vạn tộc thành, vì thuận tiện phân biệt, liền đặt tên là số 2 vạn tộc thành. Dù sao theo vạn tộc đại chiến tới gần, trong tinh không còn sẽ có từng tòa giống nhau vạn tộc thành khôi phục. Thiên Ma tộc cảnh nội, tường viên trên mặt đất khắc rõ đặc thù đường vân, giống như ruộng lúa mạch vòng lẫn cỏn giống như, nhưng tự tinh không hướng xuống nhìn, lại là mặt nạ đồ án tinh, cầu chậm rãi tự quay. Mà tại một mảnh phá lệ trống trải trong tinh không, một tòa cổ xưa đại thành đứng ngồi, trên tường thành cắm tàn phá Thiên Ma tộc thành cớ. Bên trong thành phía trên, lơ lửng một tòa màu lam cung điện. Cung điện bên ngoài ánh sao lập lòe, mỗi cái lấp lóe điểm sáng, nhìn kỹ, đều có thể nhìn ra là tường viên bị áp xúc sau tinh cầu. Những tinh cầu này phía trên biết có mỗi cái chủ tộc, thần linh tộc, thần minh tộc, thủy ma tộc, vạn tộc đều có. Vượt qua bạn viên tinh cầu lấp lóe, to lớn tinh cung chiếu sáng rạng rỡ, sáng chói chú mộng. Tinh cung bên trong, có thể mơ hồ nhìn đến một đạo đạo to lớn thân ảnh đi lại, khí tức cường đại tán giật, đỉnh đầu một mảnh tinh vực hư ảnh. Bất ngờ toàn bộ là chúa tể. Diệp Nhiên theo tinh cung phía trên thu hồi ánh mắt, nhìn hướng cổ thành bên ngoài, chính là nhìn đến lít nha lít nhít như là bảy tiếng giống như vô số chiếc phi thuyền. Bạn tộc hội nghị, mỗi tộc chỉ có thể chọn ba cái đại biểu, nhưng đi cùng nhân viên có thể đạt tới trên trăm vị chỉ là những thứ này hương phấn đuổi tới tham gia hội nghị tiểu tộc đại biểu hoàn toàn không nghĩ tới liền bọn hắn những thứ này chủng tộc đại biểu đều vào không được thành càng không nói đến đi cùng nhân viên diệp nhiên cùng thiên nguyên tinh tôn ở phía dưới các loại ánh mắt âm mộ bên trong thông suốt vượt qua một đạo màu trắng vòng sáng tiến vào trong thành vừa vào vạn tộc thành một loại quen thuộc thê lương cảm giác vào tới đồng thời còn có một đạo thân ảnh rơi xuống thiên nguyên phiền mái thiên mục tinh tôn khuôn mặt màu đồng cổ thân hình cao lớn dù là cùng cùng là thiên nhân tộc thiên nguyên tinh tôn so sánh đều cao hơn tiểu nửa thân thể tiểu sự mà thôi Thiên Nguyên Tinh Tôn cười cười, vậy ta thì rời đi trước. Diệp Nhiên, ngày sau trở về có thể tới ta tinh bực ngồi một chút. Đối phương là một cái thần thoại cấp thiên tài, thiềm lực vô cùng, mặc kệ có thể hay không lần này để nhất thần thoại thí luyện bên trong có trôi triển lộ phong mang, giao hảo đều có lợi mà vô hại. Tốt, tiền bối. Diệp Nhiên khẽ gật đầu. Thiên Nguyên Tinh Tôn rời đi, được hướng vào phía trong thành, mặc dù không cách nào tiến vào hội nghị tinh cung dự tính, nhưng tới gần chút cũng có thể di sửa khuyết điểm. Diệp Nhiên nhìn một chút trước mắt bạn tộc thành, trong lòng suy nghĩ, cùng lúc trước cổ chân tinh bực tòa kia bạn tộc thành lớn nhỏ tương tự, nếu như vậy tối thiểu cũng có thể lấy được 20 viên tinh thiên kết tinh. đây là lệnh bài của ngươi, có lệnh bài này, trừ đến hội nghị tinh cung bên ngoài đều có thể tự do hành động. thiên mục tinh tôn đưa tới một cái đen như mực lệnh bài, phía trên khắp do thiên ma tộc mặt nạ tiêu chí, còn có một cô yêu đớt đặc biệt sóng ý niệm, hiển nhiên là dùng để phân biệt thân phận sử dụng. Tòa cổ thành này mặc dù không có bị chiếm lĩnh, nhưng có thiên ma tộc cường giả tại thời khắc rõ xét, duy trì hội nghị ổn định. Tiên bối, ta hiện tại là tinh thi, còn có thể tham gia cái này đệ nhất thần thoại thí luận sao? diệp nhiên tiếp nhận lệnh bài, nói thật. Hắn không muốn quá chậm trễ thời gian ở trên đây, mau chóng cầm tới tòa này vạn tộc thành bên trong tinh thiên kết tinh. Sau đó về vũ trụ cung ngứa bảng, đột phá cảnh giới, đánh giết đầu kia hải xà mới là việc cấp bách. Một cái hoàn chỉnh ma thần chi thủ, giá trị khó có thể tưởng tượng. Hắn thực sự có chút bận tâm bị người lấy trước đi. Tinh thi, đúng a, ngươi đều trung cấp tinh thi. Thiên mục tinh tôn lúc này giống như là mới phản ứng được, có chút vẻ mặt hốt hoảng. Tiếp lấy phức tạp liên hắn một cái, ngươi trùng kích trụ bảng sự tình bản tôn đã biết, tiểu tử ngươi quả thực là, cũng không tệ lắm, không hưởng công bản tôn vẫn luôn rất xem trọng ngươi. Thiên Mộc Tinh Tôn cười vỗ xuống bả vai hắn, thực lực ngươi sự tình yên tâm, còn không có truyền đến nơi đây, áp chế đến Tinh Vương cảnh là đủ. Lần này đệ nhất thần thoại thí luyện trước ba, đều sẽ khen thưởng Tinh Thiên Kết Tinh, còn có thể tiến hội nghị Tinh Cung dự tính. Tinh Thiên Kết Tinh. Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, tiếp lấy Trần Trở nói, tiền bối, cảnh giới như thế nào áp chế? Cùng bản tôn tới. Thiên Mộc Tinh Tôn đi hướng một tòa kiến trúc cổ xưa, trương 1271, quay lại ấn trương 1271, quay lại ấn cổ kiến trúc nội bộ có chút tô lầu, không có cái gì, chống trả dị thường. Sám trắng hòn đá trên bách tường có từng đạo vết cảo, giống như là rất xa xưa trước tuyến nguyện lưu lại. Thiên mục tinh tôn đi đến một bên, quen chân ngồi xuống, muốn áp chế cảnh giới kỳ thật không khó, nhưng đơn thuần áp chế cảnh giới, không cách nào làm đến liền lực lượng cũng cùng nhau áp chế xuống. Diệp nhiên gật đầu, đây cũng chính là hắn lo lắng, không phải vậy có thần sơn chấn cùng chấn ngục ma hỏa hai loại phong ấn thủ đoạn, hắn cũng có thể đem chính mình áp chế đến tinh vương cảnh giới, thậm chí tinh lực cũng phong ấn không ít. Xem ra cùng chân chính tinh vương không sai biệt lắm, nhưng loại này thủ đoạn sẽ bị những cường giả khác tùy tiện nhìn ra, mà lại thập thần thiên tử truyền thừa địa châu đó sợ là tiến đều không vào không được. Lần này thứ sáu bộ phận truyền thừa địa, đã để Tinh Vương cảnh thần thoại cấp tiên tài tiến vào, hơn phân nửa hạn chế, cũng là Tinh Vương. Hắn coi như tiếp cận giới cũng vào không được, trực tiếp kẹt tại đệ nhất đạo thí luyện. Thập thần tiên tử loại này mạnh đại chúa tể đã lưu lại truyền thừa, khẳng định có phán đoán chân thực cảnh giới thủ đoạn, không phải vậy lúc trước đệ nhất lần truyền thừa địa chỗ đó, liền sẽ không là chúa tể phái ra phân thân, mà chính là chúa tể áp chế chính mình cảnh giới, trực tiếp xuyên qua cổ chiến trường bình thường, bạn thể tiến vào. Nhưng sự thực là lúc trước tiến vào chỉ có tinh quan trở xuống tu hồi dạ, liền Tinh Vương đều không có một cái nào. Thiên Mục Tinh Tôn trầm rãi nói, bản Tôn có một đạo tinh thiên quay lại ấn, là ngoại ý muốn đoạt được có thể giúp ngươi quay lại đến tinh vương cảnh. Ngươi tại tinh vương cảnh lúc mạnh bao nhiêu, quay lại sau liền mạnh bao nhiêu, dạng này thí luyện cũng có thể bình thường tiến hành." Diệp Nhiên nghe vậy có chút cảm khái, trước kia đều là hắn thấp cảnh giới so sánh khác thiên tài, không nghĩ tới bây giờ, đã vượt qua tinh không ưu tú nhất một nhóm thiên tài một cảnh giới. Cần trái lại áp chế thực lực của mình. Theo đạo lý nói cảnh giới cao là chuyện tốt, nhưng hắn cao hơn một cái đại cảnh giới, các thần thoại cấp tiên mới khẳng định là không lựa. Hắn muốn thật lấy tinh ti cảnh tham gia. Hơn phân nửa cái này đệ nhất thần thoại thí luyện liền muốn sớm kết thúc, những cái kia tinh thiên kết tinh khen thưởng đoán trường cũng mất. Dù sao đây là bốn đại thế lực liên thủ ra tài nguyên, không có khả năng so đều không so, thì trắng trắng tiến hắn. Tiên bối, cái này tinh thiên quay lại ấn áp chế cảnh giới về sau, có hay không còn có thể đi tham gia đệ nhất tinh quân chiến? Diệp Nhiên Hiếu kỳ hỏi. Có thể, đây cũng là quay lại ấn công dụng một trong. Thiên Mục Tinh Tôn nói, hồi ngược dòng sách tin tới công dụng, là cứu chữa sắp chết tu hành giả, có cơ hội quay lại đến thụ thương trước đó về sau phát hiện có thể áp chế một cảnh giới liền có tu hành giả dùng này áp chế cảnh giới một lần nữa xem kỹ chính mình quá khứ cảnh giới không đủ làm bản thân lớn mạnh đến mức ngươi nói lần này cũng xác thực có tinh ti dùng quay lại ấn đi tham gia đệ nhất tinh vương chiến bất quá hắn nhìn một chút diệp nhiên lắc đầu nói ngươi bây giờ đã quá thời gian đúng vậy à mà lại lúc này ngược do ấn chỉ có thể áp chế một cảnh giới lại có mấy năm ta liền phải đột phá tinh quân diệp nhiên thiết lui đệ nhất tinh vương chiến cái kia tinh khiếu khen thưởng hắn còn cành cánh trong lòng lại có mấy năm đột phá tinh quân thiên một tinh tôn biểu lộ cứng đờ. Đồng Nhiên có loại không muốn nói chuyện trời đất cảm giác, hắn tức giận nói, tinh quân không phải dễ dàng như vậy đột phá. "Tốt, đem bay lại ấn sử dụng đi, bản tôn đưa ngươi an trí thích đáng về sau, phải vào hội nghị tinh cung. "Được." Diệp Nhiên tiếp nhận tiên một tinh tôn đưa tới một đạo màu lam quang ấn, hiện lên tám mặt hình, bên trong tràn đầy liền áo phù văn. Tiên bối, lúc này ngược dòng lớn đã làm cho trọng thương ngã gục tu hành giả khôi phục, cái kia hẳn là rất chân quý a. Diệp Nhiên có chút do dự, thứ này tuy nhiên so ra kém hắn đại sinh mệnh chi thể hai cái mạng, nhưng cũng giá trị cực cao, dùng tốt thì cứu một cái mạng. Tự nhiên chân quý bản tôn đạt được đã lâu một mực không có bỏ được vận dụng. thiên mục tinh tôn thở dài, cái kia tiền bối. yên tâm, bản tôn sau đó sẽ tìm thiên hồng chúa thể chi trả. ách, toa. diệp nhiên cảm động trong nháy mắt tan thành mây khói, đem màu lam quang ớn ớn vào lồng ngực. nhất thời, hắn phát giác thân thể bắt đầu cấp tốc biến hóa. một chùm loại giống như thời gian thần khu lực lượng tại toàn thân cấp tốc chảy xuôi, cảnh giới xuất hiện lui trở về. sau lưng mơ hồ màu vàng sẩm tinh ảnh hiện hiện, nứt bắp mở, hóa thành mấy viên phổ thông tinh cầu, sau đó lại triệt để tiêu tán. tinh ảnh là tinh thi cảnh tiêu chí, lúc này cũng đã biến mất mạ vàng tinh ảnh, thiên mục tinh tôn đồng tử đột nhiên co lại, không khỏi nhẹ hít sâu một hơi, trung cấp tinh ti thì nắm giữ một trăm ức tinh lực, tiểu tử này vẫn là vượt qua hắn tưởng tượng. rất nhanh, diệp nhiên sau lưng tinh ảnh đều biến mất, khí tức cũng dần dần trầm ổn xuống tới. lúc này ngược dòng lớn làm thật thần kỳ, diệp nhiên có chút kinh hán, cảm giác tự thân lại thật cùng lúc trước tinh vương cảnh lúc hoàn toàn tương tự, đương nhiên biết bản chi thân cùng huyết mạch trở cũng không hề biến hóa. lúc này ngược dòng lớn, là chúa tể cường giả nhóm dùng để khôi phục thương thế. thiên mục tinh tôn trả lời, cái kia chúa tể cường giả nhóm sẽ không rơi xuống cảnh giới. Diệp Nhiên ngoài ý muốn. Sẽ không, một đạo quay lại ấn không cách nào giao động chúa tể cường giả, đối bản tôn đều ảnh hưởng không lớn, vẹn vẹn có thể hồi tưởng tương thế." Thiên một tinh tôn lắc đầu. Diệp Nhiên triệt để thích hứng thân thể về sau, không do cảm thán, "Ta hảo cường a, áp chế nhiều như vậy, vẫn là mạnh như vậy." Hắn bây giờ là đại tinh vương cảnh giới, tinh lực tại hơn 30 ước. Tuy nói đánh những cái kia thần thoại cấp thiên tài không giống trước đó một dạng, bóp chết một con kiến đơn giản, nhưng cũng cùng giết gà không sai biệt lắm. Cái kia 14 cái thần thoại cấp thiên tài, hắn đều gặp, cao nhất cũng bất quá 12 ức nửa tinh lực. Thiên Mục Tinh tôn khoẹt miệng co giật một chút. Tốt, lúc này ngược dòng lớn đoán chừng chỉ có thể tiếp tục nửa năm. Ngươi mau chóng thông qua thí luyện, miễn cho mất đi hiệu lực. Được. Diệp Nhiên gật đầu, tiếp lấy hai người khởi hành rời đi, tiến về nội thành. Bên trong thành, khắp nơi đều là vạn tộc tu hành giả, bất quá bị nghiêm ngặt phân chia tiến khu vực khác nhau, chỉ có thể ở cái kia khu vực đi lại. Diệp Nhiên cùng Thiên Mục Tinh tôn vừa đi, một bên có phần cảm thấy hứng thú nhìn lấy chung quanh mỗi cái chủ tộc. Thiên Mục Tinh tôn kiến thức rộng rãi, từng cái cùng hắn giảng giải những thứ này chủ tộc, đồng thời nhắc nhở để nhất thần thoại thí luyện sự tình cũng không rõ ràng lão sư bọn hắn tới không có. Diệp Nhiên dò xét bốn phía, nhân tộc làm hơn 500 tên trùng tộc, ngược lại là cũng đầy đủ đến bảo thành tiêu chuẩn, đương nhiên không có tùy ý hành động. Hắn trong lòng than nhẹ một tiếng, từ bỏ đi xem lão sư cùng sư minh suy nghĩ, thời gian cấp bách, vẫn là trước đem chính sự làm xong rồi nói sau. Trên đường phố, khắp nơi đều là từng người từng người hành tẩu tu hành giả, già trẻ nam nữ đều có, trừ bỏ trong tộc đại biểu đi cùng người chiếm cứ tuyệt đại đa số. Thứ việc bị hạn định tại một khu vực bên trong, nhưng những thứ này đi cùng người cũng đều có chút hư vấn. Diệp Nhiên quét mắt một vòng trung bình. Đồng nhiên trong lòng kẽ núp đích muốn không ở nơi này từ một chút nhìn có thể hay không dùng tiếng ca cảm động người khác nơi này tu hành giả số lượng rất nhiều hắn nghĩ xong cũng không do dự tăng hắn một cái liền từ không gian giới bên trong xuất ra một cái mặt nạ đeo lên đồng thời còn hảo tâm nói tiền bối ngươi có muốn hay không mang mặt nạ thiên một tinh tôn có chút kỳ quái mang mặt nạ làm gì hắn vừa nói xong còn không có kịp phản ứng liền nghe được một đạo to rõ ca tiếng vang lên lúc trước ta chỉ là một cái sói Lam nhi nói khát khó có thể tưởng tượng trong nay mắt thiên một tinh tôn mặt thì xanh rồi trương 1272, ma cốt thân tu hành giả tề tụ trương 1272, ma cốt thân tu hành giả tề tụ nguyên bản ổn ảo sôi trào trên đường phố trong nháy mắt an tĩnh lại từng trương hộc đầy lông tơ hoặc là chổi lùi gương mặt nhìn tới vô luận là niên lão vẫn là tuổi trẻ tu hành giả cũng hơi ha to mồm kinh ngạc nhìn tới thiên mục tinh tôn biểu lộ cứng ngắc lần nữa cảm nhận được mấy chục vạn năm đều không có cảm nhận được mất tự nhiên toàn thân giống như là bị kim đâm một đạo lần trước xuất hiện loại cảm giác này lúc hắn vẫn là cái học viên trong cung cử hành một trận thí luyện bên trong ngoài ý muốn đem một học viên nữ nước tắm làm thành chân quý linh dịch uống hết, sau đó còn bị học viên khác phát hiện, lúc đó loại kia xấu hổ vô cùng cảm giác, cùng hiện tại không có sai biệt. Diệm nhiên, ngươi. Thiên mục tinh tôn trầm rãi quay đầu, liền nhìn đến bên cạnh thiếu niên mang theo mặt nạ, túi đầu không biết bản tính là gì, đã không lại ca hát, mà trên đường phố tất cả tu hành giả ánh mắt, cũng quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Thống nhất nhìn về phía hắn, thiên mục tinh tôn há to miệng, bản năng muốn giải thích, nhưng hắn đường đường tinh tôn, tự nhiên không có khả năng thật giải thích rơi xuống mặt mũi. Lúc này lệnh bừa một tiếng. Nhất thời, một cỗ vô hình uy nghiêm phát tán ra. Trên đường phố tu hành giả nhóm trong lòng hoảng hốt, ảo ảo túi lầu xuống, không dám nhìn nữa. Thiên mục tinh tôn thấy thế, lập tức một phát bắt được Diệp Nhiên bà bay, thân hình bay lên không trung, cấp tốc hướng về phương xa bước đi. Đồng thời đem phía dưới khu vực, thậm chí bị phân phối đến bên trong đều có nào chủng tộc đều nhớ kỹ. Con đường này cũng đã không thể tới, còn có những thứ này chủng tộc, chờ cái mấy vạn năm, chờ cái này một nhóm tu hành giả toàn bộ chết giả, lại đi những thứ này chủng tộc chỗ tinh bực. Trước đó, toàn diện kéo đen. Nội thành, phía trên chính là to lớn tinh cùng. Cung điện màu lam quang mang giống như cực quang giống như hiện lên ở nội thành trên không lộng lẫy, mà lần lượt từng bóng người cũng đằng không mà lên lần lượt hướng về tòa kia tinh cung bay đi. Một tòa thật to tinh thiên cơ cơải phía trên an tĩnh dị thường. Diệp Nhiên sau khi dừng lại dò xét liếc một chút, phát hiện chỉ có mình tới, mi đầu ngưng lại tiếp lấy xem xét phía dưới thành trụ, không do có chút đau đầu, vẫn là một cái cảm động đều không thu thập đến, cái này thành trụ so hắn tưởng tượng bên trong muốn khó rất nhiều, bất quá trừ bỏ cái này, khác cũng không tiện chọn. Trước hai cái thành sẽ trở ngại thời gian đều hơi có chút dài, chỉ có cái này không có thời gian hạn chế. Còn khá tốt. Nếu là có hoàn chỉnh thời gian thần khu liên tốt. Diệp Nhiên lúc đầu, nếu có thời gian thần khu giảm mất thời gian, trước hai cái thành tựu tiêu hao thời gian cũng không coi là nhiều. Gặp ba vị trọng tài cùng cái khác thần thoại cấp thiên tài đều không có đến, hắn chỉ có thể quanh chân ngồi xuống, đi đầu chờ đợi. Thí luyện sắp bắt đầu, cả quét tòa này vạn tộc thành vẫn là chờ lúc rời đi lại nói. Diệp Nhiên nhắm mắt, bên ngoài thân ngoài có một tầng vòng sáng hiện hiện, bao phủ lại tự thân, bắt đầu thôn vệ đổi lấy các loại bảo dược tu luyện ma cốt thân. Trên đường tới, hắn cũng đem ma cốt thân tu luyện tới 1000 tướng. 1000 tướng ma cốt thân là một đạo cảm vượt qua về sau tiếp xuống tu luyện thì có thể thuận lợi rất nhiều mang ngàn tướng ma cốt sau lưng mỗi một tướng đều có thể gia tăng một tước tinh lực diệp nhiên chuyên tâm tu luyện ma cốt thân thế mà vừa có một gốc đen đóa hoa màu xanh lam trong tay hắn hòa tan biến thành dịch thể rót vào da thịt bên trong ma cốt thân liền bị tự động kích hoạt lên cột sống phát ra nhàn nhạt tím đen quang mang cùng một thời gian hắn đột nhiên cảm nhận được năm đạo cực kỳ tương tự nhưng lại cực kỳ cường hãn khí tức tự trên bầu trời cái kia tỏa khổng lồ tinh cung chuyển đến cái khác ma cốt thân tu hành giả diệp nhiên da đầu nổ lên trong nháy mắt đỉnh chỉ thôn vệ bảo dưỡng áp chế kích hoạt ma cốt thần, đồng thời bên ngoài thần quang chao tán đi, bình tĩnh ngồi tại nguyên chỗ. Tinh cung bên trong, ba bốn đạo ánh mắt đột nhiên nhìn xuống đến liếc nhìn qua cả tòa vạn tộc thành. Diệp Nhiên ngồi tại nguyên chỗ, không có bất kỳ cái gì phản ứng, giống như là không có phát giác, nhưng toàn thân nổi ra gà cũng đã hiện hiện. Phen này liên nhìn, duy trì trò chuyện hai đến 3 giờ thời gian mới đình chỉ. Cảm nhận được tinh cung bên trong cái kia mấy cái đạo ánh mắt thu hồi, Diệp Nhiên lúc này mới thở phào, nhưng trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi. Hắn thở sâu, rất nhanh bình phục nỗi lòng. Toàn này vạn tộc thành bên trong, bây giờ đang tìm hắn Khoảng chừng sáu cái ma cốt thân tu hành giả. Phải biết, trong tinh không ma cốt thân tu hành giả hết thể mới 10 cái mà thôi. Ta ma cốt thân tuy nhiên tu luyện tới đệ tứ tầng, nhưng vừa mới đột phá, nắm giữ không sâu, hơn nữa còn là có chút không đủ lão luyện, một chút vận dụng phía dưới liền bị cảm giác được. Diệp nhiên trong lòng ngượng trọng, đệ tứ tầng ma cốt thân đã có thể lẫn nhau cảm ứng được người khác. Chỉ là cái kia năm cái tu hành giả cảnh giới cũng rất cao, bởi vậy dù là cùng tồn tại tinh không bên trong, thậm chí đều không có lẫn nhau bại lộ. Ngược lại là hắn, không cẩn thận liền đem năm người nãy kinh động, may ra phản ứng nhanh, bằng không hậu quả khó liệu. Dù sao ma cốt thân tu hành giả đều muốn thôn phệ những người khác ma cốt thân làm bản thân lớn mạnh. Hắn bây giờ đạt tới đệ tứ tầng cảnh giới, tại những cái kia cường giả xem ra đã đạt tới vô béo trình độ có thể động đao. Tinh cung bên trong từng dãy chỗ ngồi hiện lên hình bầu dục, vần quanh cùng một chỗ. Càng trung ương chỗ ngồi càng ít, độ cao cũng càng cao, mà càng đi bên ngoài chỗ ngồi càng nhiều, độ cao cũng theo đó giảm xuống. Lúc này, bên trong một cái hàng thứ ba chỗ ngồi cự hùng, sinh trưởng hai cánh, một đôi con ngươi màu tím lấp lóe âm màng, nhìn qua phía dưới vạn tộc thành trong mày, không tìm được, chỉ truyền lộ một cái chớp mắt khí tức tiếp lấy trong nháy mắt liền cắt ra liên hệ, thực sự khó có thể phán đoán. vừa mới tiết lộ ma cốt thân khí tức đến cùng là cái nào tu hành giả, tinh cung muốn là liền ngăn cách hết thảy. vạn tộc thành cũng đặc thù, nếu không phải dựa vào ma cốt thân đặc thù cảm ứng, vừa mới thậm chí đều không phát hiện được. bất quá cần phải ngay tại vạn tộc thành bên trong, hơn nữa còn là một cái vừa đột phá. cự hùng trong lòng cười lạnh một tiếng, loại này vừa đột phá bình thường tuổi tác không lớn, bắt đầu ăn càng nội, không nghĩ tới chính mình vừa ăn hết lên một cái ma cốt thân tu hành giả không đến mười năm, cái này lại tìm đến một cái. nó liếm môi một cái chợt phát hiện có người tại trường trường nhìn lấy nó. Đó là một cái gầy yếu như trang giấy thần minh tộc lão người, khuôn mặt thương lão, hai mắt đạm đạm buồn ngầu. Lúc này hướng về nó hòa ái mỉm cười. Sau đó đồng dạng có chút tham lam liếm môi một cái, cự hùng chấn động trong lòng, tiếp lấy biểu lộ dần dần đong đập. Tinh cung to lớn, bên trong cũng có chút ồn ào, lùi tới khắp nơi đều là thân ảnh, hai người tiểu động tác cũng không người để ý hàng thứ hai trong chỗ ngồi. Bên trong một cái thân mặc hắc bào tiên tộc, tiên lặng nhìn chăm chú lên tình cảnh này, đem cả hai đều ghi lại. Đón lấy, nàng cũng liếc mắt một cái phía dưới bạn thành, lẩm bẩm nói, cố ý tiết lộ khí tức đem chúng ta lừa gạt đi ra không, không dễ cho ta. Hàng thứ tư trong chỗ ngồi, một cái sau lưng sinh trưởng xanh cánh thương dược tộc chủ lắm thịt, đang cùng bên người một cái chúa tể cười nói chuyện với nhau. Lúc nói chuyện, ánh mắt lại lơ đạm quét mắt vạn tộc thành. Hắn trong mắt ẩn ẩn phản chiếu ra một thiếu niên thân ảnh, khoe miệng cũng hiển hiện một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. Cầm ta chỗ tốt, cũng nên cho ta dâng hiến. Hàng thứ nhất tòa vị cao nhất, phía trên nhân số cũng ít nhất, chỉ có hơn 10 vị. Mà trung ương một vị, là cái dáng người cao to thủy ma tộc nam tử, một đôi mắt thơm thúy, diễm cổ không bận sóng lại đem tất cả mọi thứ đều thu vào mí mắt. Côn bãi buổi. Bên cạnh truyền đến thanh âm giàn mua, thủy ma tộc nam tử mỉm cười quay đầu. Chương 1273, thí luyện bắt đầu chương 1273, thí luyện bắt đầu diệp nhiên khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, tuy nhiên đã đi qua nửa ngày, nhưng hắn vẫn như cũ tâm thần bất an, khó có thể chuyên tâm tu luyện. Tinh cung bên trong năm cái ma cốt thân cường giả, chỉ cần có một cái phát hiện hắn, cũng là ngập trời phiền phức. Hắn thở sâu, dần dần bình phục nỗi lòng. Vạn tộc hội nghị hẳn là sẽ không kết thúc quá nhanh, trong thời gian ngắn không cần lo lắng, bây giờ tại vạn tộc thành bên trong cũng coi như an toàn không có khả năng có người đối với hắn công nhân xuất thủ. Trở trở lại vũ trụ cùng thì an toàn rất nhiều. Hắn than nhẹ một tiếng, lần này là thực sự không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là tu luyện đều sẽ bại lộ tự thân. Khó trách cổ quyền nói ma cốt thân tu hành giả đạt tới cao thâm cảnh giới sẽ lẫn nhau hấp dẫn, cái này hoàn toàn là đang buộc bọn hắn lẫn nhau đánh giết. Lần này thí luyện cần phải nhanh một chút hoàn thành. Diệp nhiên trầm rãi hai mắt nhắm lại, lại là hơn nửa ngày sau. Lần lượt từng bóng người cuối cùng là chạy đến, bất ngờ đều là trước kia tại hấp tiếp hạ cấp bên trong thấy qua những cái kia thần thoại cấp thiên tài, thân hậu. Thần xuyên, thần bồ nhai, thần xương, lam vẫn, ma Lăng châu, xương chó. 14 cái thần thoại cấp thiên tài liên tiếp rơi xuống. Ngay sau đó, lại là ba đạo thân ảnh đến, theo thứ tự là một vị thần linh tộc tinh tôn, một vị thủy ma tộc tinh tôn, còn có một vị lam thú tộc tinh tôn. Ba cái sau lưng còn theo 15 vị tinh quân. Gặp qua ba vị tiền bối. Giữa sân tất cả thần thoại cấp thiên tài đều hướng về ba người cùng kêu lên chào hỏi, ba người này cũng là lần này đệ nhất thần thoại thí luyện trọng tài. Quy tắc đều biết ta. Thần linh tộc tinh tôn vung tay lên, liền có một tòa hình tròn bình đài hiện hiện. Tiêu Phủ ở giữa không trung, cùng mặt khắc hai cái tinh tôn ngồi xuống. Biết, Diệp Nhiên cao giọng nói, đệ nhất có mười năm viên tinh tiên kết tinh, thứ hai có bảy viên, thứ ba, cái kia thần linh tộc tinh tôn dung mạo tuấn lãng, đôi mắt hiện lên màu vàng kim, bề ngoài chỉ có hơn ba mươi tuổi, lúc này mặt mũi tràn đầy im lặng nói, bản tôn là hỏi ngươi quy tắc, không phải hỏi ngươi cái này. Mặt khắc hai cái tinh tôn cũng là nhịn không được cười lên, những cái kia thần thoại cấp thiên tài đồng dạng biểu lộ cổ quái. Thân Hạo càng là cười nói, Diệp Nhiên, các ngươi vũ trụ cung cứ như vậy nghèo à, liền một số tinh tiên kết tinh đều không lỡ cho ngươi. Ngươi sung túc, loại kia ngươi cầm tới thứ ba, đem ngươi tinh thiên kết tinh đưa ta. Diệp Nhiên nhíu mày, lần trước hắn cùng cái này ra hỏa thời gian dài nhất, ngược lại là quen thuộc nhất. Không cho, chọn bện ba viên tinh thiên kết tinh đâu, Phi Phi, ai là thứ ba? Thân Hạo kịp phản ứng, ôm lấy cánh tay mười phần tự tin nói, lần này ta khẳng định là đệ nhất, các ngươi đều chủ động nhận thua đi. Xem trước một chút ngươi xứng hay không lại nói. Dáng người cường tráng thần xuyên nhìn hướng xung quanh, thản nhiên nói, trừ bỏ thần xương, đều là ta đã đặt chân tới. Nghe vậy, cái khắc thần thoại cấp thiên tài cũng tận số xem ra, ác cốt tộc thiên tài tàng đá, tộc thiên tài, duyên tộc thiên tài, lẫn nhau hờn ẩn đối chọi gay gắt. Thần linh tộc Tuấn Lãng Tinh tôn lên đầu, "Tốt, đã thần hạo ngươi biết được quy tắc thì cùng bọn hắn nói một câu đi." "Đúng, tam thúc." Thần Hạo trên mặt hương phấn nói, "Quy tắc liền là ai cầm tới đệ nhất người đó là đệ nhất thần thoại, cũng là tinh không đệ nhất thiên tài." "Thần Hạo, xem ra ngươi cũng không biết ta." Thần Xuyên chế giễu, "Ngươi biết ngươi nói. Quy tắc cũng là tiến vào trước 3, liền có thể tiến hội nghị tinh cung bên trong dự thính, thượng tinh thiên sách lịch sử." Thần Xuyên ánh mắt nóng dữ. "Ha ha ha, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta." "Đi." Thần linh tộc Tuấn Lãng Tinh Tôn nhíu mày, tiếp lấy quét mắt một vòng trong sân mười lăm cái thần thoại cấp thiên tài, gặp đều ánh mắt tiến tĩnh, không ai coi ra gì. Mấy cái này đau đầu. Hắn trong lòng thở dài, những thứ này thần thoại cấp thiên tài đến từ các đại cường tộc, mỗi một cái tại trong tộc đều bảo bối cực kỳ, nhìn thấy bọn hắn những thứ này, Tinh Tôn cũng không có chút nào kính sợ. Có điều hắn tuy là Tinh Tôn, còn thật không tốt lắm đắc tội đám tiểu tử này. Bản Tôn đơn giản cùng các ngươi nói xuống quy tắc, hết thảy ba đạo thí luyện, mỗi đạo thí luyện sau khi kết thúc, sẽ có một cái xếp hạng, ba đạo xếp hạng cùng nhau cũng là tổng xếp hạng thần linh tộc tuấn Lãng tinh tôn cất giọng nói đến mức khen thưởng các ngươi vừa mới chính mình cũng đã nói Tốt, trực tiếp bắt đầu đệ nhất đạo thí luyện đi bàn tay hắn vung lên nhất thời có một viên lang hình thủy tinh trôi nổi mà ra các ngươi thí luyện lúc đều sẽ có một vị tinh quân theo trừ bỏ bảo hộ các ngươi cũng phụ trách giám sát cùng ghi chép các ngươi hành động hình ảnh đều đều tự tìm một vị tinh quân sau đó cùng vị kia tinh quân trực tiếp đi hướng đệ nhất đạo thí luyện chỗ hắn hiển nhiên không muốn cùng những thứ này đau đầu tiếp tục trò chuyện đi xuống giải quyết việc trùng trực tiếp bắt đầu thí luyện nguyên một đám thần thoại cấp thiên tài Đi hướng cái kia mười 15 cái tinh quân bắt đầu chọn lựa. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, liền lựa chọn một cái mùi lựa tộc trung niên tinh quân, mặt chữ quốc, xem ra có chút trung hậu an tâm. Mắt thấy chúng thần thoại cấp thiên tài đều phải rời. Mặt khác hai cái trọng tài bên trong, bên trái cái kia Lam thú tộc Tinh Tôn trầm giọng nói, "Chờ một chút. Lam lỗ, thế nào?" Thần linh tộc Tuần Lãng Tinh Tôn quay đầu. Lam lỗ Tinh Tôn dáng người tinh tế, giống như một cái đứng yên mẫu làm đường làng, há mồm lộ ra miệng đầy bén nhọn răng nhọn, "Chúng ta vũ trụ cùng Diệp Nhiên, còn chưa từng đi thập thần tiên tử chuyển đô diện. Cái khác thần thoại cấp thiên tài, đều sớm đi qua một chuyến." đem bên trong cửa hải thuộc nằm lòng, đối với Diệp Nhiên tới nói không công bằng. Ngay vậy, Diệp Nhiên có chút ngoài ý muốn, liếc nhìn hướng Thần Hạo chờ 14 cái tuổi trẻ thiên tài. Lúc trước Thiên Mục Tinh Tôn còn cùng hắn đề cập qua sự kiện này, vốn cho rằng là cho một mình hắn thiên vị, lúc đó còn không có ý tứ. Hợp lấy đây là đều thiên vị đây. Đây đúng là cái vấn đề, bất quá, Thần Linh Tộc Tuấn Lãng Tinh Tôn quét mắt một vòng giữa sân các thiên mới, có chút đau đầu, đem những này đau đầu lưu lại, hắn thật sự là phiền đến kịch liệt. Sau đó suy tư sù nói, như vậy đi, để bọn hắn tiên tiến cổ chiến trường cho Diệp Nhiên một tuần lễ thời gian tiến thập thần tiên tử chuyển thừa địa quen thuộc các cửa ải. Có thể. Lam Lỗ Tinh Tôn khẽ gật đầu, nói tiếp, lựa chìm, trên đường chú ý bảo hộ Hảo Diệp Nhiên. Đúng, đại nhân. Ngôi lửa Tộc Tinh Quân gật đầu. Tiếp đó, chỗ có thần thoại cấp thiên mới lên đường rời đi, trực tiếp thông qua dưới chân tinh tiên cơ đại truyền thống vào cổ chiến trường. Diệp Nhiên cùng hỏa trầm tinh quân truyền thống hướng đệ tiểu tầng, thập thần tiên tử chuyển thừa địa liền ở nơi đó. Cổ chiến trường đệ tiểu tầng. Diệp Nhiên thân ảnh dần dần rơi xuống, tại hỏa trầm tinh quân chỉ huy dưới, đi nhanh nửa ngày sau, cuối cùng là đi vào một đạo to lớn vết nứt trước diệp nhiên tốc độ ngươi coi là thật không yếu, khó trách những cái kia thần thoại cấp thiên tài thường xuyên nói tốc độ ngươi nhanh, cần phải đề phòng ngươi, không nghĩ tới có thể đuổi theo ta. hỏa trầm tinh quân hơi kinh ngạc, hắn tuy nhiên không vận dụng tinh độ, sao nổ cách cấp tốc độ, nhưng cũng không chậm, cũng tạm được đi. diệp nhiên cười cười, nhìn về phía trước mắt cái khe to lớn, hiếu kỳ nói, đây chính là thập thần thiên tử truyền thừa địa. đúng, thì ở phía dưới. hỏa trầm tinh quân hướng về phía dưới bay đi, đợi chút nữa ngươi không muốn trực tiếp đi vào, trước cùng cái kia thủ hộ huyết nhán hỏi thăm một chút các cửa ải, ngươi trong lòng hiểu rõ là đủ. tiên bối. Ta hiện tại có thể trực tiếp xuống a." Diệp Nhiên hỏi. "Có thể là có thể, cái này 7 ngày vốn chính là thuộc về ngươi thời gian, nhưng ngươi không tìm hiểu tốt tình báo sao?" Hỏa Trầm tinh Quân có chút chần chờ. "Không cần." Diệp Nhiên lắc đầu, hắn không có nhiều thời gian như vậy, chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất trực tiếp thông vào. Thế mà vừa mới cất bước, hắn ý niệm không gian bên trong màu bạc chìa khóa đột nhiên chấn động, Huyền chì bị triệt để luyện hóa. Chương 1274, ngươi khá quen chương 1274, ngươi khá quen cái khe to lớn bên trong, Diệp Nhiên cùng Hỏa Trầm Tình Quân không ngừng rơi xuống. Trước mắt rất nhanh hiện hiện một mảnh chói mắt ngân quang. Cái kia ngân quang ẩn ẩn cấu thành một bộ to lớn màu bạc hai cánh, sang chói lóa mắt. Mầu bạc cánh phía trước là một đầu bạch cốt đường, cuối đường một cái cửa sắt đen nhánh lơ lửng. Sắt cửa bên cạnh tung bay một viên huyết nhãn. Đây là truyền thừa chìa khóa. Hoa trầm tinh quân xuất ra một cái màu lam trường mâu, trung gian có đạo dây máu, bên trong là thần linh tộc huyết dịch. Diệp Nhiên tiếp được trường mâu, không yên lòng tra xét não hải bên trong huyền triệt. Tiếp cận nửa năm, cái chìa khóa này cuối cùng là luyện hóa. Bất quá lúc này ở trong cổ chiến trường hắn cũng không có cách nào đem cái này đặc biệt ẩn chứa vạn tộc thành triệu hoàn đi ra. Hoa Trầm Tinh Quân ở bên giải thích, lần này chuyển thừa địa cửa ải cực kỳ đơn giản, nghe nói hết thảy có 30 quan, nhanh nhất xông qua trong đó 20 quan chuyển thừa giả, mới có thể có đến tiên nguyên thần dự, bởi vì độ khó khăn quá cao, cho nên có thể trước thời hạn giải bên trong cửa ải. Nhanh nhất. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, đem cái này tin tức trọng yếu đi lại, hỏi tiếp, cái này thủ hộ huyết nhãn sẽ trung thực nói cho chúng ta biết chuyển thừa địa bên trong cửa ải là cái gì không? Hắn đi qua một lần thập thần tiên tử chuyển thừa địa, ngay lúc đó hai viên mắt giọng một cái cao lãnh lời nói liều, một cái thiếu tước, nhưng đều không có tiết lộ quá nhiều cửa hại nội dung. Yên Tâm, một vị từng có ân thập thần tiên tử lao chủ làm thịt đã cùng câu chuyện tốt, cho nên thủ hộ huyết nhãn sẽ phối hợp chúng ta, đồng thời chỉ có các ngươi mới làm cái truyền thừa giả. Hoa Trầm Tinh quân rộng lượng cười nói. Diệp Nhiên gật gật đầu, nguyên lai like là dạng này. Hoa Trầm Tinh quân tiếp tục nói, Diệp Nhiên, ngươi muốn trực tiếp vượt quan cũng được, những người khác đi cổ chiến trường để thất tầm cổ chiến thi khu vượt san bắn mỏ tình huống, cứ tính toán như thế đến, bọn hắn vẫn là nhanh hơn ngươi một tuổi lễ, ngươi sớm đi vào có lẽ có cơ hội đuổi ngang trên lệ. Không phải vậy đợi đến đạo thứ hai thế loại lúc, chỉ có ngươi không hiểu do cổ chiến thi khu vực săn bắn tình huống. Hai người giữa lúc trò chuyện, rất đi mau đến cái kia phiến đen trước cửa sắt. Nguyên bản nhắm mắt chợp mắt vết hồng mắt dọc đột nhiên mở mắt ra, lạnh lùng xem ra, thế nào, là muốn tiến chuyển thừa địa sao? Hỏa Trầm Tinh Quân trầm chờ xuống nói, "Diệp Nhiên, ngươi quyết định thật là không có, là trực tiếp bắt đầu chuyển thừa, vẫn là trước vào xem?" Huyên Hồng Mắt Dọc gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Nhiên, ánh mắt phá lệ sắc bén, "Là ngươi, các ngươi nhận biết?" Hỏa Trầm Tinh Quân kinh ngạc. "Không biết." Diệp Nhiên lắc đầu nói, nó có thể là đã từng thấy qua một cái giống như ta xoái, nhớ lầm. Thừa nhận là không thể nào thừa nhận. hỏa Trầm Tinh Quân cũng là vũ trụ cùng, nếu là vô ý đem hắn là số 8 tin tức truyền đi, sẽ không hay. Hừ. Huyết Hồng mắt dọc lạnh hừ một tiếng, không nghĩ tới nhiều năm không thấy, ngươi đều đã đột phá tinh vương, ngược lại là rất nhanh. Đi, ngươi là chuẩn bị trực tiếp bắt đầu, vẫn là giống cái kia 14 cái một dạng, đi vào trước một chuyến, trực tiếp bắt đầu. Diệp Nhiên rất quả quyết, đây là truyền thừa của ngươi người số thứ tự, chờ tiến truyền thừa địa sau sẽ trực tiếp bắt đầu tính theo thời gian. Huyết Hồng mắt giọt nói. Vắn ra một đạo quang mang đến Diệp Nhiên đỉnh đầu, trên đỉnh đầu nhất thời hiện hiện một cái số 8. Bên cạnh còn có một loại giống như thời gian con số, lúc này đều dừng lại tại linh. Cái này số 8, ta nhớ được không phải đã cho thần sư sao? Diệp Nhiên không phải là số 15. Hỏa trầm tinh quân giật mình, Diệp Nhiên cũng là sững sở, tiếp lấy mặt có chút đen, có thể hay không đổi một cái. Dạng này rất dễ dàng bị liên tưởng đến. Đổi không được. Huyết Hồng mắt dọc nhàn nhạt, nhạt nói xong, trong đôi mắt lần nữa bắn ra một đạo huyết quang, người lại sau lưng đen trên cửa sắt, cửa nhất thời mở ra. Diệp Nhiên cũng không do dự, cất bước đi vào, Đỉnh đầu thời gian cũng bắt đầu nhảy lên, theo một giây bắt đầu gia tăng. Diệp Nhiên nắm chặt thời gian, thừa dịp cái này 7 ngày không ai tìm đến, mau chóng xông qua hai ba quan. Hỏa Trầm Tinh Quân nhắc nhở, theo hạt thiết cửa răng rắc đóng lại, bên trong thiếu niên thân ảnh biến mất, đồng thời một đạo hình chiếu hiện hiện, rõ ràng là đã đi vào truyền thừa địa bên trong Diệp Nhiên. Hỏa Trầm Tinh Quân xuất ra một viên hạt thủy tinh, nhắm ngay hình chiếu bắt đầu thu, tuy nhiên không có cách nào vào bên trong, nhưng lời nhắn nhủ nhiệm vụ cũng không thể quên. Cần thời khắc giám sát tốt chính mình đi theo thiên tài. Hắn một bên thu một bên nhìn hướng bên cạnh huyết hồng mắt dọc thiếu kỳ nói ngươi cùng diệp nhiên đã biết quên người nào cũng không thể quên cái hắn huyết hồng mắt dọc lạnh lùng nói hiện tại cách thứ 5 truyền thừa địa xuất thế bao nhiêu năm trôi qua thứ 5 truyền thừa địa hỏa trầm tinh quân ngạc nhiên được rồi bao nhiêu năm đã không trọng yếu huyết hồng mắt dọc chậm rãi nhắm mắt lại lâm vào trong mắt truyền thừa địa bên trong một tòa chống trải dị thường kim loại đại sảnh bên trong diệp nhiên dừng bước lại trương mắt một cái chỉ thấy đại sảnh trên bức tường hết thảy ba cái cửa động phát ra khác biệt quan mang có kim quang có ngân quang còn có bạch quang hắn hơi hơi dừng một chút, liền tùy ý hướng về một cái màu vàng kim cửa động đi đến, mới vừa đi vào, liền nghe được một đạo bén nhọn lướt minh. tiếp theo một cái chớp mắt, một con khổng lồ màu xám trắng cự ưng nhào tới trước mặt, đỉnh đầu ba cái vận béo kim giác, màu đỏ tia ứng chảo hùng mãnh mở ra chỗ tới. ở tại sau lưng, rõ ràng là tám viên quần cuộn chuyển động tĩnh mịch tinh ảnh. tinh ảnh, điều này đại biểu là tinh ti cảnh tinh thú. diệp nhiên ánh mắt hí lại, tinh lực tuân ra động nhiên đè ép không gian, cái kia cự ứng lúc này gào thét một tiếng nga xuống, nằm trên mặt đất run rẩy vài cái triệt để tắt khí. đón lấy. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xung quanh hơi khát thượng, trước mắt đúng là một mảnh to lớn thảo nguyên. Mỗi một cây thảo đều giống như một gốc một vạn mét đại thụ giống như cao lớn, trắng kiện cứng cỏi. Thảo nguyên giữa bầu trời xám sịp, có dương cánh bay lượn cự ứng, trên mặt đất thì truyền đến hùng hồn sư lóng cùng như tê âm thanh. "Làm sao lại ngươi một cái, mặt khác mười bốn cái ra hòa đầu." Lúc này, một đạo ngáp âm thanh vang lên, một viên huyết nhãn hiện hiện, hơi có vẻ bất mãn nhìn tới. Tiếp lấy nó giật mình, "Ngươi thế nào thấy khá quen." Nhìn qua mắt. Rõ nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, cái này gia hỏa không có nhận ra hắn. Nhìn không đi được a không bằng bên ngoài viên kia huyết nhãn dù là hắn lúc trước có chỗ che giấu nhưng vẫn như cũng là có thể liếc một chút xem thấu hình dáng nhìn rất quen mắt nhưng chính là nhớ không nổi là ai huyết nhãn trầm tư suy nghĩ không có đầu mối gì nói tiếp các ngươi phải vào thì cùng một chỗ tiền đến không phải vậy ta còn cần đơn độc cho mỗi người các ngươi nói quy tắc a ngươi không phải tiến đến xem xét mà chính là trực tiếp bắt đầu không tệ ngươi so với bọn hắn có duy khí nhiều nó lộ ra rất hài lòng diệp nhiên mà người ngươi thế mà lại khoa trương người khoa trương người ngươi biết ta huyết nhãn ngoại ý muốn nói Ta cái này là lần đầu tiên thức tỉnh, ngươi gặp qua ta các minh đệ khác. Ngay vậy, Diệp Nhiên trong lòng bình tĩnh, nguyên lai không phải lúc trước Viên kia thủ hộ huyết nhãn, khó trách có thể theo hắn trong miệng nghe được loại lời này. Hắn có mấy phần tiếc hận, muốn còn nghĩ lại giẫm bạo một lần, hiện tại xem ra không có cơ hội. Dù sao Viên kia huyết nhãn lúc trước mấy cái cửa ải đều nhằm vào hắn, nhất quan một chân, còn phải giẫm bạo nhiều lần mới có thể thanh toàn xong. Chương 1275, Chân chính cảm động chương 1275, Chân chính cảm động cái này một quan tên là Vạn Thú Quan. Vết nhãn giảng giải giải Ở đây quan bên trong thu hoạch được 30 con tinh tinh cảnh tinh thú thi thể, liền coi như làm thông quan, cái này một quan bên trong cao cấp tinh đi, đại tinh tinh tinh thú khuất, trong đó thậm chí có 20 ức tinh lực. Diệp Nhiên bỗng nhiên mi đầu ngưng lại, ngươi có nghe hay không đến cái gì thành âm kỳ quái? Không có, các ngươi đang cắn răng. Diệp Nhiên hoảng hốt nhìn về phía ánh mắt biên giới lộ ra đầy miệng răng nhọn huyết nhãn, ngươi vừa nói chuyện, một bên nghiến răng nghiến lợi. Thật đúng là ta đang cắn răng. Huyết nhãn có chút mơ mịt, ta cũng không biết vì cái gì, nhìn đến ngươi liền không nhịn được cắn răng. Diệp Nhiên không nói gì, hắn xem như đã nhìn ra Viên này thủ hộ huyết nhãn coi như không phải lúc trước thứ 5 truyền thừa địa viên kia, khẳng định cũng có nhất định liên hệ. Nếu không sẽ không hận hắn hận thành dạng này, dù là cái gì đều không nhớ rõ, nhìn đến hắn đều sẽ có loại bản năng này phản ứng. Thậm chí hơn phân nửa cũng là viên kia, chỉ là không có lúc trước ký ức, mới có thể cảm thấy hắn nhìn con mắt. Thật là cẩn thận mắt a, như thế mang thủ. Diệp Nhiên nhịn không được quan thẳm, cái này tương đương với đầu thai chuyển thế, nhìn thấy cựu nhân còn có thể nhận ra một dạng, thật sự là có rất cẩn thận mắt. Không giống như Hàn Dục Lượng, cho tới bây giờ đều không mang thủ. Huyết nhãn rất mau đem quy tắc giảng thuật nhất biến sau cùng cường điệu nói chú ý cẩn thận nơi này cường đại tinh thú chỗ nào cũng có muốn là gặp phải ngươi cơ bản cũng liền được diệp nhiên khẽ gật đầu ý niệm lực không chút kiên kỵ phúc tràn ra đi sau lưng một tôn to lớn tinh tướng thể hiện hiện đó lấy ở bên cạnh huyết nhãn ngậm bức ánh mắt bên trong đỏ thẫm cự nhân ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng có hay không nữa ra để ta đến đem cho các ngươi lòng luận ra truyền đưa địa bên ngoài hỏa trầm tinh quân nhìn lên trước mặt hình chiếu trong lòng suy đoán lấy tiếp xuống phát triển đi hướng cái này một quan đại tinh ti cảnh tinh thú rất nhiều lúc trước cái khác thần thoại cấp tiên mới tiến vào về sau đều sớm tìm kiếm nhất biến, xác định những thứ này tinh thú vị trí, tốt tiến xem xét tránh đi. Diệp Nhiên hẳn là cũng sẽ làm như vậy. Hắn đang nghĩ ngợi, lại nghe được một đạo thanh âm điếc hai nhức gốc thông qua hình chiếu, rõ ràng chuyển đến. Lại ngẩng đầu, chính là ngạc ngạc há to mồm, nhìn đến một tên to lớn đỏ thẫm cự nhân đứng thẳng, yên lặng một lát sau, bốn phía bạn thú lao nhanh mà đến. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng giống như không quá đồng dạng. Truyền đưa địa bên trong, đôi mù quần quẩn ngập trời, từng cái to lớn tinh thú dẫm lên đại địa vào tới, toàn bộ thảo nguyên đều đang chấn động. Diệp Nhiên hí mắt đang chuẩn bị động thủ, lại nghe được một tiếng giống như kêu truyền đến. Tiếp lấy một tiếng ầm vang, đại địa rung động, một cái to to lớn như thiên trụ tượng thối giấm đạp mà xuống, liên miên tinh thú bị giết chết. Sau đó là sắc bén ngà voi, xuyên qua một cái to lớn đen kim sư tử thân thể, hung hăng bung ra tinh thú quần bên trong. Nhất thời vậy được mảnh gọn tới tinh thú nhóm nổ tung, từng cái tinh thú hoảng sợ chạy trốn. Là tượng vương, thiên sát tượng vương khôi phục. Diệp Nhiên sửng suốt một chút, ngoài ý muốn nhìn lấy tình cảnh này, bên cạnh huyết nhãn có chút giật mình âm thanh vang lên. Lợi hại à, loại này thông quan thủ đoạn đều bị ngươi nghĩ ra. Thiên sắt giống như cũng là cái kia chỉ hai mươi lút tinh lực đại tinh đi, nơi này cường đại nhất tinh thú, bình thường đều tại ngủ say. Ngươi đem nó bừng tỉnh, đại khai xa giới. Nếu như vậy, chờ nó săn bắt hoàn thành, ngươi liền có thể kiếm đi nó lưu lại tinh thú đi. Diệp à. Diệp Nhiên có chút bất đắc dĩ, đây cũng là lộng kéo thành bụng, có điều hắn ngược lại là không để ý, ba mươi con tinh ti cấp tinh thú mà thôi. Tuy nhiên xuất hiện như thế cái nhỏ ngoài ý muốn, nhưng cũng không ảnh hưởng. Lúc này một phát bắt được huyết nhãn, truy hướng những cái kia chạy trốn tinh thú. Ngươi không nghĩ tới nuốt. Hiện tại thì dám cùng thiên sắt giống như cấp đoạt con muỗi huyết nhãn kinh ngạc và phẫn, tiểu tử này tốt mạng a diệp nhiên cũng không nói gì, sau lưng to lớn đỏ thâm cự nhân, một quyền nện xuống, trực tiếp tạm gần một cái tinh ti cảnh hắc lang đập chết, thu hồi thi thể về sau, hắn lại truy lướt một cái khác tinh ti cảnh tinh thú, mảnh này trên thảo nguyên tinh thú đông đảo, trừ bỏ tinh ti, còn có không ít tinh vương cảnh, đào vòng tốc độ hơi chậm, liền bị hình thể càng lớn lớn tinh thú rõ ràng giết chết. diệp nhiên một bên đọ thủ, đánh giết tinh ti cảnh tinh thú, một bên khống chế đỏ thâm cự nhân cao dọn ca sướng, tu hành giả không có nghệ thuật tế bào, nghe không hiểu hắn tiếng ca, nói không chừng những thứ này tinh thú có sẽ bị hắn tiếng ca cảm động. dạng này còn có thể thuận liền hoàn thành thành tiểu. huyết hồng mắt dọc tấm tắc lấy làm kỳ lạ. tiểu tử ngươi đủ hung ác à? cái này đã không chỉ là đang gây hấn với thiên sắc giống, quả thực là tại trên đầu nó đi. vinh đỏ thâm cự nhân một quyền đánh ra, màu lửa đỏ quyền ấn bên trên nói đạo hỏa xà giống như dung nham phun trào, đung nhiên bọt tới một cái lộng lấy màu xà, chờ quyền ấn biến mất sau nguyên địa đã cái sắc không hồn. cái gì đến tiên không đều bị vinh ra một cái cửa hàng lớn, tựa hồ này phương không gian đều muốn bị đánh xuyên qua. có chút dùng sức. diệp nhiên nâng lưng mày, đã cần tinh thủ thì cái kia liền không thể hạ thủ quá ác, tối thiểu đến lưu cái không sai biệt lắm thi thể. nghĩ xong, hắn thu liễm một chút lực lượng, lại lần nữa truy hướng còn lại tinh ti cảnh tinh thú. mà lúc này, hắn đống nhiên phát giác được cái gì, nhìn hướng não hải bên trong thành tiểu mặt bảng, chỉ thấy phía trên thành tiểu xuất hiện biến hóa. một năm cảm động. diệp nhiên vui mừng quá đỗi, cuối cùng thu thập được một cái cảm động, tuy nhiên đến từ một cái tinh thú. ta liền biết, ta tiếng ca nhất định có thể cảm động người khác. hắn trong lòng phấn chấn. Hai mắt ngân quang sáng chói, muốn tìm được ngây ngất tại chính mình trong tiếng ca cái kia tinh thú, nhìn xem là cái nào tiểu khả ái như thế có ánh mắt. Rất nhanh hắn liền tìm được phụ cận một cái đen bộ lông màu trắng chôn đất, giấu tại dưới lòng đất run lên bẩy, bị phía trên động tĩnh cho sợ và khóc. Cảm động, khóc. Diệp Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like là như thế cái cảm động pháp, khó trách trước đó đều không phản ứng. Sau năm ngày, cổ chiến trường đệ thất tầng, một mảnh bị tinh lực đơn độc vây cự đại khu vực bên trong, là một cái sâu không thấy đáy sương hố, trong hầm còn có từng cái từng cái thung đạo, cùng nguyên một đám cửa hang lớn giống như một tòa mê cung giống như, mà ở phía trên thì là cổ chiến thi khu vực săn bắn năm chữ. Đây chính là đạo thứ hai thí luyện ở chỗ đó. Lúc này, trong cung 14 cái tuổi trẻ thiên tài, mỗi người tại tinh quân chỉ huy phía dưới thăm dò mê cung. Nơi này cũng có thể ẩn núp. Thân Hạo nhìn chằm chằm một cái cửa hang, rất là hài lòng, chờ gặp được đi ra cổ chiến thi đại quân, ta thì trốn vào nơi này. Thân Hạo thiếu gia, còn muốn tiếp tục không? Bên cạnh theo thần linh tộc tinh quân hỏi thăm. Thự nhiên muốn tiếp tục. Thân Hạo lắc đầu nói, vũ trụ cung cái kia diệp nhiên tốc độ nhanh nhất, thật muốn đi vào đạo tứ hai thế luyện. Chúng ta ai cũng chạy không có hắn nhanh. May ra chúng ta nhiều bảy ngày thời gian, cho nên cái này 7 ngày nhất định phải lợi dụng được, không cho hắn phản siêu cơ hội. Đúng. Hai người tiêu ký ở chỗ này địa điểm, tiếp tục hướng về phía dưới xâm nhập. Cùng một thời gian, mà khác 13 cái thần thoại cấp thế tại, cũng tại làm lấy giống nhau sự tình, mỗi người phân tán tại cái này to lớn cốt hố bên trong tìm kiếm. Mà Tinh Quân nhóm một đường đi theo, nhàn hạ nh chán, liền bắt đầu thông qua ghi hình hạt thủy tinh lẫn nhau nói chuyện với nhau. Lựa Trầm, người bên kia thế nào? Có Tinh Quân hỏi thăm. Ai, không quá lạc quan trương 1276 để cho ta tìm một chút cửa ở nơi nào trương 1276 để cho ta tìm một chút cửa ở nơi nào không quá lạc quan cái khác 14 vị tinh quân đều đôi mắt nhất tiềm hứng thú nói diệp nhiên bây giờ đến thứ mấy quan rồi còn tại đệ nhất quan bên trong các thủy tinh bên trong truyền đến hỏa trầm tinh quân thở dài âm thanh diệp nhiên vừa mới bắt đầu biểu hiện cũng không tệ lắm dẫn xuất thiên sắt giống như ta vốn cho rằng chờ thiên sắt giống như rời đi hắn lại kiếm chút tinh thú thi liền có thể qua cửa ải này ai biết hắn đông nhiên dừng tay ngược lại tìm cái khác tinh thú không hề đứt đoạn hù dọa khác biệt tinh thú, thẳng đến hoảng sợ khóc mới bằng lòng đung tha. trong khoảng thời gian này đã chọn bẹn hoảng sợ khóc mấy trăm con một bên ca hát một bên hoảng sợ tinh thú, đây quả thực ca hát như thế nhàn nhã cái khác tinh quân đều là người người đúng nghe vài ngày lỗ thay ta đều lên vết chai, cho các ngươi cũng nghe một chút hát thủy tinh bên trong rất nhanh truyền đến một trận to rõ thanh âm ngắn mũi yên lặng về sau nguyên một đám tinh quân hùng hùng hổ hổ âm thanh vang lên lừa chim nguyên cái tên này không có lòng tốt thế mà nguyền rủa chúng ta Đại gia tranh thủ thời gian gây mất kết nối, cái này ra hỏa tại hại chúng ta. Cẩn thận, chớ bị hắn lừa dùa. Tương đạo từng đạo kết nối cấp tốc gây mất, hát thủy tinh rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Truyền thưa địa bên ngoài, hỏa trầm tinh quân bất đắc dĩ nhìn lấy tình cảnh này, tiếp lấy lắc đầu. Nguyên lai Diệp Nhiên hát là người lừa liền nói làm sao vẫn luôn nghe không hiểu. Vốn là trầm bảy ngày, chiếu tiếp tục như thế, đoán chừng muốn càng kém càng xa. Hắn hơi có vẻ lo lắng ánh mắt, nhìn về phía trước mặt hình chiếu. Tiếp lấy liền phát hiện, một cái thân hình đơn bạc thiếu niên đang đứng tại một cái nguy nga như sơn nhạc voi lớn trước thi thể cái kia voi lớn toàn thân đều là đen nhánh cẩn trọng lân lấp tứ chi trắng kiện như chống trời trụ lớn bên cạnh một viên huyết hồng mắt dọc trừng to mắt lộ ra biên giới những cái kia tinh mịn răng nọ lắp bắp nói ngươi ngươi một quyền đem thiên sắt giống như đánh chết không phải một quyền nó gánh không được ta một quyền cũng liền dùng hai thành lực đi thôi đi cửa ải tiếp theo thiếu niên kia lắc đầu vượt qua kiểm tra hỏa trầm tinh quân thở phào trong lòng vui vẻ dù sao cũng là vũ trụ cung chính mình người hắn cũng rất hy vọng cái này cũng chưa quen thuộc thần thoại cấp thiên tài có thể thu được hảo thứ tự dạng này đối với vũ trụ cung tới nói cũng là chuyện tốt chờ một chút thiên sát giống như bị rét hỏa trầm tinh quân đông nhiên kịp phản ứng cái gì trong lòng hoảng hốt đây chính là một cái hai mươi lưỡng tinh lực đại tinh ti cấp tinh thú lại lớn mạnh một chút thậm chí đều có cơ hội xông phá thập thần tiên tử mạnh này tiểu không gian chói buộc, tiến vào trong cổ chiến trường tránh thất thoát khỏi đời đời bị giam tại mạnh này tiểu không gian số mệnh hắn đội vàng lại lần nữa nhìn hướng hình chiếu chỉ thấy hình chiếu bên trong thiếu niên cùng cái kia huyết nhãn đã xuất hiện tại một cái thanh đồng môn trước huyết nhãn nhủi nhủi mai thôi nói xuất ra ngươi gọp đủ ba cô tinh thú thì đi Ngươi có thể thông qua cửa ải này. Nguyên lai like có cửa a. Bên cạnh thiếu niên như có điều suy nghĩ, tự nhiên có rời đi cửa. Đại bộ phận cửa ải đều có cửa chờ một chút. Ngươi muốn làm gì? Huyết hồng mắt dọc kinh khủng thanh âm văng lên. Hoa trầm tinh quân mắt tròn tròn mà nhìn xem. Thiếu niên kia cũng không có xuất ra đã tiếp cận đủ tinh thú thi, mà chính là trực tiếp xài bước đi tới. Tiếp lấy một đầu thì đâm vào thanh đồng môn phía trên. Đầu không có việc gì, người cũng hoàn hảo không chút tổn hại, cửa sập. Trầm mắt so một hồi. Hỏa Trầm Tinh Quân mới nuốt nước miếng một cái, run run dậy dậy đứng ở Hắc Thủy Tinh trước, ta không có giúp đỡ, cái này không có quan hệ gì với ta. Tuy nhiên rõ ràng truyền thừa địa chính mình vào không được, nhưng hắn trước tiên nghĩ tới, vẫn là tự chứng minh trong sạch. Bởi vì cái này quá bất hợp lý, không chứng minh một chút chính mình còn ở nơi này, đến thời điểm thật rất dễ dàng nói không rõ ràng. Làm xong đây hết thệ về sau, Hỏa Trầm Tinh Quân liền đội vàng đem Hắc Thủy Tinh nhắm ngay hình chiếu, một lần nữa thu. Vừa hay nhìn thấy, một mảnh hoang vu trên mặt đất, huyết nhãn chính tại dạng giải quy tắc, bên cạnh thiếu niên hai mắt ngân quang lấp loé, không ngừng nhìn nơi xa. Ngươi đến cũng có hay không đang nghe ta giảng cái này một quan quy tắc? Huyết nhãn có chút bất mãn, ta chỉ nói nhất biến, ngươi muốn là không nghe thấy cũng không liên quan ta chuyện. Thiếu niên kia nhìn qua bên phía, trong miệng còn đang thì thào nói, để cho ta tìm một chút cửa ở nơi nào. Tìm được. Hắn một thanh cầm lên huyết nhãn, hướng về một phương hướng nữa đi, rất mau tìm đến một cái ẩn nấp tại dưới lòng đất thanh đồng môn. Thanh đồng môn bên cạnh là hai cái to lớn nham thạch khôi lỗi. Lúc này, hai cái này nham thạch khôi lỗi thanh âm lạnh lùng vang lên, giao gia trên trăm viên kim viên cát có thể qua cửa này. Không có trả lời chỉ có một tòa nguy nga vô biên bảng cự thần núi phủ xuống. hai tôn nham thạch khôi lỗi thân thể nổ tung, thanh đồng môn cũng bị chấn động đến xuất hiện tinh mịn huyết đứt, tiếp lấy lại bị một đầu đụng tới, Liên hoàn toàn tan bỡ, nổ thành đầy trời vài phiến. mà cái kia đạo thiếu niên thân ảnh đã biến mất, chỉ có thể nghe được hắn trong tay huyết nhãn phát ra không cam lòng tiếng hét phẫn nộ. không hợp uy, ngươi dạng này là không hợp uy cử. thời gian kế tiếp, hỏa trầm tinh quân dần dần chết lặng, chậm chậm bắt đầu thói quen hình chiếu bên trong. vậy nay cả tụ không ngừng chuyển đến bang bang âm thanh, đây là thanh đồng môn bị đụng nát thanh âm. mà huyết nhãn thanh âm. Cậu từ lúc mới bắt đầu phẫn nội chất vấn, biến thành phía sau cầu khẩn. Ngươi tốt xấu để ta nói xong uy tắc được hay không, không muốn như thế thô lỗ. Chờ một chút, ngươi chậm một chút tìm cửa, ta liền muốn nói xong, uy tắc đều không nói hết lộ ra ta cái này thủ hộ giả rất không xứng trước. Đủ rồi, đã đủ rồi, đây đều là 22 nút. Không muốn lại phá hủy, ngươi không thấy được Thiên Nguyên thần vực tại hướng ngươi vi động cánh sao? Nó là tại hướng ngươi quát, cầu ngươi nhanh điểm lấy đi nó, mau chóng rời đi đi. Cuối cùng kết thúc. Hỏa Trầm Tinh Quân xoa xoa mồ hôi trên đầu, nhìn chỉ mọi người, như chút được gánh nặng ngẩng đầu sau đó liền nhìn đến hình chiếu bên trong thiếu niên, tiếp được một đôi ngân quang lồng lánh vũ dực, trong miệng còn tại nói cái gì đó. Tam tinh cách, không tệ, có cái này kỳ vật gặp lại tinh quân, bọn hắn liền chạy không thoát. Hòa trầm tinh quân há hốc mồm, có chút hoài nghi mình không chỉ xuất hiện ảo giác, còn nghe nhầm rồi. diệp nhiên đi ra truyền thừa điện, trong lòng có chút mừng rỡ, lần này không chỉ thuận lợi cảm động 500 trăm chỉ tinh thú hoàn thành thành cửu, còn chiếm được thiên nguyên thần dực, cái này kỳ vật cực kỳ cường đại, có thể tại vũ cấp kỳ vật bên trong hàng trước một trang. Vậy, vậy cho dù là một kiện chủ công kích kỳ vật, tốc độ cũng cực mạnh. tiền bối, đi thôi. Hắn Điều lên chỉ ngây ngốc đứng đấy hỏa trầm tinh quân, cả hai rời đi, tiến về đệ thất tầng, đạo thứ hai thí luyện liền ở nơi đó. Hai người lúc rời đi, cái kia canh giữ ở chuyển thừa địa bên ngoài vết hồng mắt dọc còn tại chợp mắt bên trong, còn chưa thức tỉnh. Đối với cái này phát sinh hết thệ cũng không hiểu biết. Cùng một thời gian, cổ chiến trường đệ thất tầng, 14 cái thần thoại cấp thiên tài tràn đầy tự tin liếc mắt nhìn nhau, liền đi theo mỗi người bên người tinh quân, tiến về đệ cửu tầng. Bọn hắn ở chỗ này đều thu hoạch không nhỏ, tìm tới không ít ẩn nút vị trí tốt, đối với hoàn thành cái này đạo thứ 2 thí luyện, đã tính trước ký càng. Lúc này, muốn tới tiến hành đệ nhất đạo thí luyện rồi, xông vào một lần cái này tập thần tiên tự truyền thư điệp. Chương 1277, năm đó ta hai tay ôm đầu chương 1277, năm đó ta hai tay ôm đầu cổ chiến trường đệ bát tầng, một hàng 20 tám người, hướng về phía trước một tòa tinh thiên cơ đài cực tốc bước đi, cũng không rõ ràng, vũ trụ cung cái tia diệp nhiên xông đến bao nhiêu nút. Thủy ma tộc thần thoại cấp tiên tài dáng người thon dài, khuôn mặt u mỹ, lúc này mi đầu ngưng lại, hắn cứ gọi Côn hỏa Lân, là Côn Bãi Bồi chúa thể quản gia hậu nhân. Côn Bãi Bồi chủ thể không có tu hành bản lữ, cũng không có hậu nhân cùng đồ đệ chỉ có một vị đi theo nhiều năm lão của gia cũng tương tự được ban cho tính bị côn thủy ma trong tộc không người có dị nghị, xem như duy hai của tính nghe vậy cái khác thần thoại cấp thiên tài hào hào nhìn tới côn hỏa lân lai lịch khá lớn thậm chí có thể có thể lấy được côn bãi bồi chúa tể chỉ điểm xem như lần này đệ nhất thần thoại thí luyện bên trong mạnh mẽ nhất cạnh tranh giả bởi vậy bọn hắn đều so sánh để ý cùng chú ý đối phương hỏa lân thiếu gia đi tâm cái kia dịp nhiên hai ngày trước còn tại đệ nhất quan đây bên cạnh thủy ma tộc tinh quân cười cười còn tại đệ nhất quan côn hỏa lân khẽ giật mình. So với cái khác thần thoại cấp thiên tài, hắn đối cái kia Diệp Nhiên ấn tượng sâu nhất, một là sát thực nhìn không thấu, hai là lần trước tại Hắc Kiếp Hạp cốc sát thực thua thiệt qua. Cho nên hắn luôn cảm thấy, cái kia nhìn như chủng tộc bình thường nhất Diệp Nhiên, có lẽ mới thật sự là khó giải quyết nhất. Cũng là lần này, hắn duy nhất đối thủ cạnh tranh đến mức người khác. Hắn hắn tuổi trẻ thiên tài cùng bên người tinh quân nói chuyện với nhau về sau, cũng đều là thở phào, chỉ cần không có bị dẫn trước quá nhiều liền tốt. Diệp Nhiên còn kẹt tại đệ nhất quang, xem ra thập thần thiên tử truyền thừa địa so với chúng ta trong tưởng tượng càng khó giống như một cái hình người màu lam đường lang lam ấn thấp giọng nói cứ việc đối mới cho hắn ăn rồi con Jun con kiến Thảo vân vân có chút không mỹ hảo nhớ lại nhưng đều đến tự vũ trụ cùng thuộc về cùng một cái thế lực vẫn là có loại thiên nhiên thân cận cảm giác muốn so cùng cái khác thần thoại cấp thiên tài quan hệ càng tốt hơn thần xuyên làn giang ngăm đen hình thể cương tráng lúc này thản nhiên nói hắn chỉ là tốc độ nhanh thôi thập thần tiên tử chuyển thừa địa 32 quan chúng ta cũng đều hiểu qua có chút cửa hải quy tắc cả thủ không phải tốc độ nhanh là được không sai lại tốc độ nhanh cũng phải thành thành thật thật đạt tới thông quan yêu cầu mới có thể vượt qua kiểm tra. Cổ ma tộc người trẻ tuổi lắc đầu. Ta có năm chắc thời gian nửa năm thì thông quan. Thiên nguyên thần dựa ta cầm định. Ác cốt tộc thiếu niên có chút da bẻ. nửa năm, ta ba tháng là đủ rồi. Thần hạo nhíu môi. ba tháng. những thiên tài khác thậm chí từng bị tinh quân đều có chút giật mình xem mình ra. côn hỏa lân cũng là đồng tử hơi co lại. ẩn ẩn có chút tiếng, kỵ trong lại. thần hạo, ngươi nói thật chứ? lam ấn nhịn không được hỏi. Ta lừa các ngươi có chỗ tốt gì, chẳng lẽ lại liền vì khoe khoang một chút? Tại thần xương trước mặt khoe khoang, các ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Thần hạo hai tay ôm lấy cái, ốc. người biến nói, các ngươi thái tuấn, lần này đệ nhất khẳng định là ta. Ai? năm đó ta hai tay ôm đầu, nhìn quanh toàn trường tìm không thấy một cái đối thủ a. Bị đánh hai tay ôm đầu đi. Thần xuyên khinh thường nói, thần minh tộc một cái trung niên tinh vân, xem ra từng trải ổn trọng. Lúc này cũng là giật mình nói, thần hạo, ngươi thật có năm chắc ba tháng thông quan. Lừa bọn hắn, cái này không phải là vì tại thần xương trước mặt biểu hiện được lớn mạnh một chút nhá. Thân Hạo ánh mắt liếc nhìn cách đó không xa thanh lãnh xuất trần thần linh tộc nữ tử, trang một trang xiên, lại không có cái gì chỗ xấu. Phản chính thời gian tự chính mình tùy tiện nói, không nói một tháng tốt thông đã là chính mình đầy đủ điều thấp. Đương nhiên chủ yếu là nói liền sẽ bị chửi, căn bản không ai sẽ tin. Một đoàn người giữa lúc trò chuyện, không ngừng hướng về phía trước, có một vị tinh quân bảo hộ, tại cái này đại bắt tầng cổ chiến trường vẫn là không có gì tu hành giả dám treo chọc. Một đường thuận lợi. A, đây không phải là Diệp Nhiên cùng hỏa trầm tinh quân sao? Lam Ấn kinh ngạc gầm thanh băng lên. Hắn hắn tuổi trẻ thiên tài theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhìn đến hai đạo thân ảnh theo bầu trời xa sang bên trong cấp tốc đi ngang qua mà qua thật đúng là bọn hắn a làm sao nhanh như vậy liền rời đi rồi đoán chừng là tại đệ nhất quan ăn quả đắng trước từ bỏ bay đầu đi đạo thứ hai thí luyện nơi đó chúng ta đi qua hắn tới dạng này một chuyến tay không càng chậm trễ thời gian một đám tuổi trẻ thiên tài đều có chút cười trên nỗi đau của người khác không có để ý nhiều theo mỗi người tình quân cấp tốc chạy tới đệ tiểu tầng cổ chiến trường đệ thất tầng một mảnh bị tinh lực đơn độc vòm đi ra to lớn địa một chỗ chung quanh bốn mảnh tinh lực trên bức tường đều có không giống nhau to lớn bất tử theo thứ tự là vạn tộc liên minh, vũ trụ cùng, thần tộc. bốn mảnh trên bức tượng, đi chú bốn đại thế lực, làm đến đi ngang qua tu hành giả hào hào biến sắc, căn bản không dám đến gần nửa điểm. cái này muốn là xung vào, cũng không phải là dẫn tới cự đại phiền toái, mà chính là cùng toàn vũ trụ là địch. một chút đem chọn cái tinh thiên vũ trụ tối cường thế lực toàn bộ đắc tội lượng. diệp nhiên cùng hỏa trầm tinh quân trực tiếp vượt qua tinh lực bức tượng, ánh mắt hướng xuống nhìn lại, chỉ thấy một cái giống như mê cung hình dáng to lớn sừng hố, rõ ràng đập vào mi mắt. đây chính là đạo thứ hai thí luyện, cổ chiến thi khu được săn bán. Hắn trong mắt lóe lên mấy phần kinh dị, đến cổ chiến trường cũng nhiều lần loại này quy mô thiên nhiên sừng hố, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cốt hố bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được một số cổ chiến thi, không ngừng theo chỗ sâu nhất leo lên mà ra, nhưng số lượng cũng không tính quá nhiều. Cái này phía dưới có một đạo phong ấn, là tập hợp chúng ta nhiều vị tinh quân chi lực tạo thành, đem tất cả cổ chiến thi đều phong tại phía dưới cùng, bình thường chỉ có chút ít cổ chiến thi lao ra. Hoa trầm tinh quân mặt trước quốc, cái cảm có chút dâu dịa, lộ ra có chút chất phát ngang hoàng, thanh âm nói chuyện cũng rất dài rộng. Cái này đạo thứ hai thí luyện tiếp tục thời gian là một năm dựa theo một năm sau các ngươi đánh chết cổ chiến thi số lượng sắp xếp người nào đánh chết càng nhiều người nào xếp hạng tối cao diệp nhiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu tiếp tục thời gian là một năm đi hỏa trầm tinh quân nhìn thấy hắn bộ này bộ dáng suy tư không rõ ràng vì sao ma xui quỷ khiến liền nghĩ đến trước đây không lâu thập thần tiên tử truyền thừa địa bên trong lúc đó đối phương muốn xô cửa trước giống như cũng là loại biểu hiện này hắn cẩn thận nhắc nhở chúng ta muốn hay không trước đi xuống xem một chút cái này phong ấn mỗi qua một tháng đều sẽ buông lỏng một lần sẽ có cổ chiến thi đại quân xung ra đến lúc đó tương đối nguy hiểm cần sớm tìm địa phương nốt kỹ cổ chiến thi đại quân ta đã hiểu diệp nhiên giật mình hỏa trầm tinh quân có chút chần chừ hắn luôn cảm giác đối phương nói cái này hiểu cùng hắn muốn biểu đạt giống như không quá đồng dạng sau đó cẩn thận nói diệp nhiên chúng ta còn là cẩn thận chút đi cái này cổ chiến thi đại quân khuyên xào tuôn ra uy hiếp so với thiên sát như con mạnh không yếu ngươi bây giờ đã cầm tới một cái đệ nhất chỉ cần ổn thỏa chút bất hòa cổ chiến thi đại quân đụng tới lần này đệ nhất thần thoại thí luyện ngươi liền đã ổn một nửa trước đi xuống xem một chút đi Diệp nhiên suy tư xuống nói, thuận tiện cũng bắt đầu tính theo thời gian đi, lần này là tiếp tục thời gian một năm đi. Được. Hoa trầm tinh quân thở phào, chỉ cần không phải cùng cổ chiến thi đại quân cứng đối cứng liền tốt, hắn là thật sợ thiếu niên này làm ra chuyện như vậy, tựa như trước đó tại thập thần thiên tử chuyển thừa địa một dạng. Một đầu tiến đụng vào cổ chiến thi đại quân bên trong, bang bang bang cầm đầu hướng phía trước đụng. Như thế chờ hắn xuất thủ cứu rút, liền bị sẽ đào thải, cái này đệ nhất đạo thí luyện ưu thế cự lớn cũng không còn xuất lại chút gì cửa cửa đâu? 1278, cửa đâu? cổ chiến trường đệ tiểu tầng, một nói cái khe to lớn trước, một đầu bạch cốt cuối đường chỗ, một viên huyết hồng mắt dọc trôi nổi, nhắm mắt nghỉ gần đầu, lúc này ngầm trộm nghe đến trước người truyền đến một trận tiền hồ nào, có chút hồ nào, cái này truyền thừa địa làm cái quỷ gì, truyền thừa chi muốn đâu, làm sao lại một bức tưởng, đây là tại chơi chúng ta, vẫn là muốn cố ý chỉ hoãn chúng ta thời gian, nhanh điểm đem cửa làm ra đến, nói không giữ lời, nói tốt cái này truyền thừa địa liền xem như báo năm đó ân tình, đưa cho chúng ta dùng, hiện tại liền muốn đổi ý, đúng đấy, nhanh điểm mở cửa ra cho ta, huyết hồng mắt dọc nghe những thứ này động tĩnh tẩn tẩn có chút nén lưỡn giận, đống nhiên mở mắt ra nổi giận nói, đều nôn náo cái gì mà nôn nháo? nhìn thấy nó mở mắt ra, vây quanh ở phụ cận 14 cái thần thoại cấp thiên tài, liền đội vàng nhìn tới. cửa đâu? đúng a, nơi này truyền thừa chi môn đâu? cửa gì? huyết hồng mắt dọc dưới mày, quay đầu nhìn hướng sau lưng, cửa chẳng phải đang đằng sau? các ngươi đều là mắt mù? nó thanh âm đống nhiên im bặt mà dừng, ngây ngốc mà nhìn xem sạch sẽ xe tuyên mấy tưởng. cửa? cửa đâu? nghe được phát ra giống nhau nghi vấn, cái kia mười cái thần thoại thiên tài đều là sức sở, một cái thần linh tộc tinh quân kinh ngạc nói. Ngươi là thủ hộ giả, ngươi không rõ ràng. Truyền thừa chi môn làm sao không có? Huyết Hồng mắt dọc hiếm thấy có chút mờ mịt, nhớ đến vài ngày trước, cửa còn ở nơi này tới, đánh như thế nào cái trợt mắt công phu đều không có. Mở mắt ra, cửa liền không có. Mà lại nó vậy mà một điểm dị thường đều không có cảm ứng được. Lao thập lục, ngươi cái phế vật nhanh lăn ra đến. Huyết Hồng mắt dọc giận tí mặt, hướng về vách tường hung manh thẳng đục vào, đồng thời chửi ầm lên lấy. Cửa bị ngươi làm đi đâu rồi? Ngươi cái thủng cơm nhanh lăn ra đến. Phanh phanh phanh tiếng ba đập không ngừng vang lên. 14 cái thần thoại cấp thiên tài cùng mỗi người bên người tinh quân, thấy cảnh này đều là giờ mình. Tiếp lấy hai mặt nhìn nhau, nhìn bộ dạng này cái này thủ hộ huyết nhãn cũng không rõ ràng, không hợp thói thường, cái này truyền thừa địa đến cùng xảy ra chuyện gì? Không bao lâu, vách tường nứt ra một đạo khe, bên trong trôi nổi ra một viên khác giống nhau huyết nhãn, nhưng rõ ràng có chút sợ. Lương Tự ở trên vách tường khẩn trương nói, nhị ca ngươi trước đừng đụng, ta hiện tại đã có âm ảnh, thấy có người đụng đồ vật, liền có chút hốt hoảng. Cửa đâu? Cửa đi nơi nào? Huyết Hồng mắt dọc gầm hết lên, có phải hay không là người quan? Là là. Ta, số 16 huyết nhãn thận trọng nói, ngay vậy, không đợi huyết hồng mắt dọc nói cái gì, tại chỗ 14 cái thần thoại cấp thiên tài thì giận dữ nói, ngươi đóng cửa làm gì, là muốn làm trái ước định. Đường Đường thập thần tiên tử bộ phận ý thức, thế mà lật lọng đúng không, lúc trước không phải ngươi nói, uyên ngộ chúa tể từng có ân với ngươi, hắn nếu muốn mượn dùng cái này chuyển thừa địa ngươi có thể trực tiếp đưa tặng. Đúng đấy, uyên ngộ chúa tể vì thế tự mình phái một cái phân thân tới nơi này một chuyến, ngươi bây giờ không nhận chứng. Đã muốn đóng cửa thì sớm một chút nói, đây không phải kéo dài làm hại chúng ta thời gian. Chúng ta lại có 2 năm đều phải đi tham gia vòng thứ 3 đệ nhất tinh vương chiến. Không sai, lúc này trắng lãng phí thời gian, chờ chúng ta lại tìm một cái tân thí luyện địa có khả năng chậm trễ đệ nhất tinh vương chiến. 14 cái thần thoại cấp thiên tài đều có chút tức giận, đệ nhất tinh vương chiến, bọn hắn cũng tự nhiên đều tham dự. Thậm chí vòng thứ 2 cũng đều qua, chỉ là đang đợi vòng thứ 3. Bởi vậy kỳ thật thời gian cũng có chút gấp, nhất định phải nhanh chóng kết thúc cái này đệ nhất thần thoại thí luyện, lại tiến đến thiên tụ tinh không tham gia tinh công chiến. Nhưng lúc này như thế một trì hoãn, chờ một lần nữa tìm một chỗ thay thế đệ nhất đạo thí luyện, lại không rõ ràng phải bao lâu phải biết đệ nhất tinh vương chiến thế nhưng là có một cái tinh thiếu tại cái này cực kỳ trọng yếu cho nên dưới mắt bọn hắn mới sẽ tức giận như thế nghe những thứ này chất vấn âm thanh số 16 huyết nhãn nún nún bay các ngươi tới chậm cái này đã bị thông quan. thông quan, người nào huyết hồng mắt giọt sưng suốt một chút thì là đệ nhất cái tiến đến tên kia nhị ca ngươi là không thấy được đầu hắn cứng đến bao nhiêu số 16 huyết nhãn chật chật kinh thán quá mạnh a 14 cái thần thoại cấp thiên tài thì đều là có chút mắt tròn tròn nhìn về phía bên cạnh tinh quân không phải hai ngày trước còn tại đệ nhất quan đâu này làm sao thì thông qua rồi Nhi mã, chúng ta cũng còn không tiến bảo, hắn thì thông quan rồi. Thần hạo nghe được câu này càng là kém chút một hơi cong đi qua. Thông quan, ngươi không phải là đang gạt chúng ta chớ? Thần xuyên cắn răng, có chút không cách nào tin. Lừa gạt các ngươi làm cái gì? Không thấy được thiên nguyên thần dược đều không có ở đây. Lần này sở hữu người cho dù không nguyện ý tiếp nhận cũng chỉ có thể tin tưởng. Thần hạo nhịn không được thì thào một tiếng. Bảy ngày thông quan, ta khoác lác đều không dám như thế tội, hắn tiểu tử thật kẹo a. Vậy hắn thông quan thì thông quan, vì cái gì không để cho chúng ta đi bảo? Tốt xấu cũng có thể tranh cái thứ hai. Côn Hỏa Lân tỉnh táo nhất, cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng hỏi, bởi vì bên trong có chút loạn. Số 16 huyết nhãn có chút chột dạng nhìn một chút bên cạnh cái kia huyết hồng mắt, giọng quan trong thẻ cửa đều sập, đám người kia đi vào, khả năng thì không ra được. Tiểu tử này, ta thì cái bế cái mắt không vui, đến cùng xảy ra chuyện gì? Huyết hồng mắt giọng cưỡng chế phẫn nộ, lao thật lục, người đem chuyển thừa chi môn mở ra, để bọn hắn tiếp tục vượt quan, không muốn vi phạm ước định. "Tốt a." Số 16 huyết nhãn chỉ có thể một lần nữa triệu hồi ra truyền thừa chi môn. Hắc thiết môn hộ chậm rãi nổi lên, Tuân hỏa lân thứ nhất quả quyết trực tiếp khởi hành đã đệ nhất lấy không được thứ hai cũng nhất định phải tranh một chuyến không phải vậy thiếu quyết một đạo thí luyện trừ phi còn lại hai đạo thí luyện đều cầm đệ nhất mới có thể thành vì đệ nhất thần thoại nếu không khẳng định không có cơ hội mặt khác 13 cái thần thoại cấp thiên tài cũng chỉ có thể tạm thời để cho mình không nên suy nghĩ nhiều cấp tốc đuổi theo đi vào rất nhanh giữa không trung hình chiếu bên trong hiện hiện 14 nói tuổi trẻ thân ảnh 14 cái đi theo tinh quân thế thế cũng là thợ phào có thể vào liền tốt tiếp lấy hào ảo mở ra hất thủy tinh bắt đầu thu nhưng ngay sau đó để bọn hắn miệng há lớn một màn liền xuất hiện trình chiếu bên trong, côn hỏa Lân mở mịt nhìn lên trước mặt, nguyên một đám phát ra các loại quang mang cửa động phía trên, dán vào năng lượng giấy niêm phong. Giấy niêm phong phía trên là một hàng dễ thấy chữ lớn: Ngay tại bảo hành, xin chờ một chút một thời gian. Cổ chiến trường đệ thất tầng, từ từ phía tinh lực vách tường vây cổ chiến thi khu vực săn bắn bên trong. Hai đạo thân ảnh hướng về phía dưới bay đi. Hỏa trầm tinh quân mở ra Hắc thủy tinh, phía trên hiển hiện một năm đến ngược, Hắc thủy tinh lơ lửng ở bên người, đi theo hai người hạ lạc. Sương hô to lớn, càng trung ương vị trí càng sâu, trung tâm nhất càng là một mảnh đen kịt, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong có cái gì chỉ có thể nhìn đến từng cái không ngừng theo vết tượng, leo lên to lớn khung xương trắng. Diệp nhiên, những thứ này cổ chiến thi ngươi không động thủ đánh giết. Hỏa Trầm tinh Quân nghi ngờ hỏi, hiện tại nhiều đánh giết một cái, tương lai liền có thể dẫn trước một cái, đây đều là ưu thế. Không cần. Diệp Nhiên híp mắt nhìn hướng phía dưới, tựa hồ ẩn ẩn nhìn đến, chỗ sâu nhất một cái sắc thái sặc sỡ phong ấn. Thời gian một năm hắn đợi không được, vậy cũng chỉ có thể dùng lại phương pháp đơn giản. Chương 1279, kéo đen chương 1279, kéo đen xương hố chỗ sâu nhất, là một cái đủ mọi màu sắc vàng đại phong ấn giống như một trang giấy giống như đem chỗ đó một mực phong bế, Vẹn vẹn lưu lại một khung lớn không nhỏ lỗ hổng có thể cung cấp một số cổ chiến thi bỏ ra ngoài. Diệp Nhiên cùng hỏa trầm tinh quân rơi xuống, giẫm tại phong bấn phía trên, giống như dẫm tại kiên cố trên mặt đất. hắn nhìn về phía chỗ kia khe, dưới đây tối như mực một mảnh. quả nhiên hỏa trầm tinh quân thở dài, hắn cơ bản đã đoán được đối phương muốn làm gì, tới nơi này chờ cổ chiến thi đại quân. khi thật sớm cái kia nghĩ tới, bằng vào đối phương tại thập thần thiên tử chuyển thừa địa bên trong hành động, liền có thể nhìn ra cái này căn bản không phải cái an văn chủ muốn là những thứ này chỉ là giải rác cổ chiến thi liền có thể thỏa mãn đối phương đó mới là kỳ báu bất quá diệp nhiên có thể đánh giết tiên sát tinh thực lực tối thiểu cũng có 20 mươi tinh lực thật phải tao nộ cổ chiến thi đại quân cũng có thể nhất chiến Hòa trầm tinh quân đang nghĩ ngợi đống nhiên quẹt mắt liếc qua liếc về cái gì ngẩn người quay đầu nhìn qua diệp nhiên ngươi đây là muốn làm gì hắn không hiểu nhìn lấy cái kia đi đến phong ấn khe trước một bước phóng ra thiếu niên đi vào a thiếu niên kia tùy ý trở về câu sau đó nhảy xuống khe đi xuống a hỏa trầm tinh quân gật gật đầu Tiếp lấy chỉ cảm thấy lấy đầu gánh một tiếng nổ, sắc mặt trắng bệ, vội vội vàng vàng thẳng đuổi tiếp. Phía dưới này là cổ chiến thi xá huyệt, tất cả cổ chiến thi đều ở bên trong. Cổ chiến trường đệ tiểu tầng, ẩn nấp cái khe to lớn bên trong. 14 cái thần thoại cấp tiên tài thất hồn lạc phách đi tới, bọn hắn cuối cùng vẫn không có bước vào, bởi vì cửa ải vài gốc bạn không đủ. Hoàn hảo cửa ải, chỉ còn lại có thắc quan. Đều lưng nản chí, đi trước sông đệ nhị quan đi, chờ nơi này chữa trị tốt sau lại tới." Một cái tinh quân miễn cưỡng nói. Tuy nhiên lời nói nói như vậy, nhưng hắn cảm thấy rất khó không nản chí. Không sai, đi thôi. Đây chỉ là một đạo thí luyện mà thôi, còn có hai đạo. khác một cái trung niên tinh quân cũng là nói nói, đều còn có cơ hội. đi cho đi, cái này đệ nhất đạo thí luyện cũng không thể buông tha, một khi từ bỏ, cơ bản thì không nhiều lắm hy vọng. một tên nhiều tuổi nhất lao tinh quân bình tĩnh nói, hiện tại đi đạo thứ hai thí luyện, còn kịp, sẽ không lạc hậu quá nhiều, nhiều lắm thì một chuyến tay không. Ngay vậy, 14 cái thần thoại cấp thiên tài đều yên lặng gục đầu xuống. trước đó không lâu, bọn hắn còn nói cái kia nhân tộc thiếu niên một chuyến tay không. hiện tại xem ra, tranh thức một chuyến tay không ngược lại là chính mình. chỗ có thần thoại cấp thiên tài cùng tinh quân đều rời đi. Vết nước chỗ sâu cũng rất nhanh an tính lại, chỉ có một viên huyết hồng mắt giọng, không rõ ràng ở giữa không trung hứa hỏa lấy cái gì. Nhị ca, ngươi đang làm gì? Số 16 huyết nhãn nhô đầu ra hỏi. Ta đang thông chi các huynh đệ khác, thứ bảy truyền thừa địa vô luận là ai thủ, cũng không thể để cái kia số 8 lại đi vào. Huyết hồng mắt giọng âm thanh lạnh lùng nói. Số 16 huyết nhãn ngừng đầu, liền thấy nó ở giữa không trung đã vẽ ra một cái tuấn tú thiếu niên khuôn mặt, đầu đội lên số 8 hai chữ, trên mặt tả hữu còn cắt có một chữ. Theo thứ tự là một cái kéo chữ, cùng một cái chữ màu đen. Hai ngày sau, Cổ chiến thi khu vực săn bắn chỗ sâu nhất, màu sắc sặc sỡ phong biến lại, từng đợt cổ chiến thi tiếng gầm gừ truyền ra. Còn có anh thanh âm bùm bùng, giống như là cái gì đại hình vật thể được lái qua thanh âm. Mà ở bên trong, hỏa trầm tinh quân chết lặng nhìn lên trước mặt thiếu niên, chỉ thấy hắn sau lưng một tôn đỏ thân cự nhân, không ngừng hướng về phía trước mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua đại lượng bạch cốt toái phiến bay loạn, vô số cố cổ chiến thi bị nổ bay, hoặc là bị nghiền bạo, thê thảm đến cực hạn. Thôi lỗ, đây là hỏa trầm tinh quân hiện tại ý niệm duy nhất, cứ việc nhìn rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn đến, đều không tự chủ được hiện hiện cái từ này không bao lâu, theo sau cùng một bộ cổ chiến thi bị nghiền nát, toàn bộ phong ấn lại mới đã triệt để không nhìn thấy một bộ cổ chiến thi thể, chỉ có đầy đất bạch cốt trông chất lên dày một tầng dày, liếc nhìn lại, một mảnh trắng xóa nhìn không thấy cuối cùng. Diệp Nhiên thần sắc bình tĩnh, tại hắn kinh khủng khôi phục lực trước mặt, giống như là không có tiêu hao đồng dạng. Sau lưng to lớn đỏ thẫm cự nhân dần dần tiêu tán, hóa thành vô số năng lượng quan điểm. Hắn vây tay một cái, đem những bạch cốt kia bên trong tinh thiên lệnh thu sạch lên, tỉ mỉ đến một chút, lại có bảy trăm nhiều. Không do trong lòng có chút hài lòng, bây giờ hắn tỷ lệ rơi đồ tương đối cao tăng thêm nơi đây lại là một cái xương hố, có loại thu hoạch này ngược lại là cũng bình thường. hiện ở chỗ này không có cổ chiến thi, dạng này cũng sẽ không cần lo lắng thời gian một năm quá lâu vấn đề, quả nhiên vẫn là muốn theo căn nguyên giải quyết vấn đề tốt hơn a. diệp nhiên gật gật đầu, đối với mình giải quyết thủ đoạn có chút hài lòng, nếu như vậy khẳng định là đệ nhất. thậm chí đạo thứ ba thí luyện không tham gia cũng có thể. đương nhiên cái này cũng không tiện nói, vẫn là muốn nhìn quy định tới. bên cạnh hỏa trầm tinh quân nghe được meo mắt nhảy một cái, quẹt miệng cuồng rút xúc, tốt một cái theo căn nguyên giải quyết vấn đề. Diệp A đây là người bình thường có thể nghĩ ra được giải quyết thủ đoạn nha. Diệp Nhiên, chúng ta trở về chuẩn bị đạo thứ ba thí luyện đi. Hoa Trầm Tinh Quân cũng nghĩ thoáng, thế đó, thiếu niên này lại làm ra cái gì, hắn cũng sẽ không kỳ quái. Hắn cảm giác chính mình hiện tại năng lực chịu được mạnh đến đáng sợ. Nhu cầu cấp bách lại đến một đạo thí luyện, chứng minh một chút chính mình, đã không có làm chấn kinh. Được. Hai người chân trước vừa mới rời đi, chân sau, 14 cái thần thoại cấp thiên tài liền đến, tại mỗi người Tinh Quân chỉ huy dưới, mở ra hắc thủy tinh thu. A, hôm nay làm sao cảm giác là lạ. Tuyên tộc tuổi trẻ thiên tài có chút chần chừ. Ngay vậy, nguyên lai like không yên lòng cái khác thần thoại cấp thiên tài cũng là giờ mình, giống như là phản ứng qua cái gì giống như vô ý thức cúi đầu nhìn hướng phía dưới, bọn hắn cũng đã nhận ra hôm nay giống như có chút an tĩnh quá mức, số hai bạn tộc thành to lớn tinh thiên cơ đài phía trên quang mang lấp lóe, hai đạo thân ảnh tùy theo hiện hiện, diệp nhiên ngẩng đầu nhìn liếc một chút bầu trời, chỉ thấy ba cái kia tinh tôn cảnh trọng tài cũng không ở nơi này, chung quanh trống rỗng, đạo thứ ba thí luyện trường nào thì bắt đầu, hắn cũng không nghĩ nhiều, đã hỏa trầm tinh quân đề một miệng, chắc hẳn sát thực cần muốn tiến hành, tuy nhiên trên lý luận tới nói hắn đã là thỏa thỏa đệ nhất, bất quá một đạo thí luyện rất nhanh liền có thể kết thúc, ngược lại là cũng không quan trọng, nói không chừng còn có thể thu hoạch chút tài nguyên. đạo này thí luyện cần báo cáo, sau đó chuẩn bị một chút, nhưng sẽ không để cho người chờ quá lâu. hỏa trầm tinh quân nói ra, ngươi bây giờ có thể đi vạn tộc thành địa phương khác nhìn xem, chờ thí luyện bắt đầu, ta sẽ thông báo cho ngươi. được. diệp nhiên gật gật đầu, nuôi bạn, hắn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, đi càn quét tòa này vạn tộc thành hình chiếu, khai mở một số tân ao cá. muốn đến nơi này, hắn trong mắt tẩn tẩn hiện hiện mấy phân hương vấn. Toàn này vạn tộc thành bởi vì vạn tộc hội nghị sự tình, hiện tại tụ tập tu hành giả cũng không ít. Có lẽ có thể lại hoàn thành một lúc câu cá tiểu vương tử thành cửu. Đúng rồi, hiện tại đi vào trong tinh không, có thể nhìn xem ta tòa kia huyền địa vạn tộc thành. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, nhớ tới sự kiện này, sau đó cũng không do dự, thì khoanh chân ngồi xuống bắt đầu cảm giác lên náo hải bên trong huyền địa. Tuy nhiên phía trên có hội nghị tinh cũng tại, bên trong chúa tể đông đảo, nhưng chỉ cần không ở nơi này triệu hồi ra vạn tộc thành liền không sao. Chương 1280, cao đẳng ma thần thể thuật chương 1280. Cao đẳng ma thần thể thuật Diệp Nhiên ý thức chìm vào huyền triều bên trong. Nhất thời, một tòa bằng cự vô biên cổ thành hư ảnh hiện hiện. Bên trong tòa tòa kiến trúc to lớn dị thường. Hắn cảm giác một chút vạn tộc thành vị trí, rất nhanh trong lòng khẽ nhúc đích. tòa này vạn tộc thành, ngay tại Thương Kình Tinh không. Chỉ cần hắn nguyện ý, hiện tại liền có thể triệu hán hắn xuất hiện ở đây. đương nhiên hiện tại khẳng định là không được. Nơi này cường giả nhiều lắm, lúc trước ma cốt thân giáo hấn cũng là vết xe đổ. Diệp Nhiên ý niệm tiến vào đại thành hư ảnh bên trong, theo luyện hóa huyền triều, hắn cuối cùng cũng có thể rõ xét bên trong bên trong thành an tĩnh trông trải, lọt vào trong tầm mắt đều là to lớn vô cùng kiến trúc, giống như từng tôn đỉnh thiên lập địa tự nhân, để người ở gần có loại nhỏ bé cảm giác. hắn từng bước một đi tới, đánh ra bên phía, những cái kia to lớn kiến trúc cũng có thể bảo. nhưng bên trong không có cái gì, không có vật gì, cũng không có bất kỳ cái gì sinh vật sinh tồn qua dấu hiệu, hơn nữa còn có một loại phá lệ cảm giác cái gì. Diệp Nhiên dừng bước lại, tuy nhiên cũng không phải là tự mình đi vào tòa này vạn tộc thành, nhưng hắn từ khi vừa mới sau khi đi vào, thì luôn có loại dị dạng cảm giác. nơi này cùng hắn trước đó thấy qua hai tòa vạn tộc thành cũng không giống nhau. Tòa này Vạn tộc thành rất mới. Diệp Nhiên thì thảo, hắn nghĩ rõ ràng tòa này Vạn tộc thành dị dạng cảm giác là đến từ địa phương nào, tuy nhiên cũng có loại cổ lão đã lâu cảm giác, lại không có loại kia cảm giác tương thương. Hết thảy đều mới tinh như lúc ban đầu, cái này giống như là một tòa vừa mới chế tạo ra đến, còn không có bị người ở lại Vạn tộc thành. Không giống như là hắn đã từng thấy qua số một số hai Vạn tộc thành, kinh lịch qua mấy lần Vạn tộc đại chiến, thậm chí tại kinh lịch Vạn tộc đại chiến trước đó, khả năng liền đã ở lại qua mấy đời người. Đương nhiên Vạn tộc thành là bây giờ tên. Có lẽ là chỗ kia những thứ này cổ thành cần phải còn có mặt khác sưng hô một tòa hoàn toàn mới bạn tộc thành diệp nhiên không nói gì nhất thời không biết là cái kia vui hay là nên buồn tân bạn tộc thành khẳng định có chỗ tốt đại biểu so cũ bạn tộc thành càng xa xưa sử dụng niên hạn bạn tộc thành tuy nhiên cứng rắn nhưng cũng không phải là không thể phá vỡ vẫn như cũ có thể bị phá hư mỗi lần bạn tộc đại chiến đều sẽ có bạn tộc thành như vậy hư hao vỡ vụn nhưng cũ bạn tộc thành hắn có thể chọn trong chiến đấu hình chiếu đạt được tinh thiên kết tinh nói không chừng còn có ma thần dị bút được rồi phước họa liền nhau diệp nhiên ngược lại là nhìn đến nhìn thoáng được. Thiên Mộ Tinh Tôn lúc trước nói huyền triều cổ thành đều là đến từ cổ chiến trường. Hắn cái này huyền triều vạn tộc thành, hẳn là trước mắt một tòa duy nhất, có chút đặc thù cũng bình thường, có dù sao cũng so không có mạnh. Tuy nhiên trong lòng vẫn là khó tránh khỏi tức nuối, nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tính, một đường hướng về trong thành mà đi. Rất nhanh, liền trong thành tìm tới một cái không chế lại, là một đạo màn ánh sáng màu xanh lam, bên trong chỉ có ba cái công năng, cái thứ nhất là bên trong thành tổng số người quản lý, cái này một tòa vạn tộc thành có thể chứa lượng tu hành giả số lượng nào? thậm chí có thể cho phép phía dưới một cái bình thường chúng tộc toàn truyền vào đến, đương nhiên nơi này không có tài nguyên, miệng ăn núi lở vẫn chưa được. Cái này công năng có thể kiểm soát đến bên trong thành ở lại nhân số cụ thể, sau đó phát động thành chủ biến hạ, khu trục hoặc lưu lại tu hành giả. Cái thứ hai công năng là phòng ngự con cháu, cần tiêu hao tinh thiên lệnh, kích hoạt vòng phòng hộ. Vòng phòng hộ thậm chí có thể đỡ chúa tệ công kích, nhưng cần tiêu hao tinh thiên lệnh số lượng có chút khủng bố. Diệp Nhiên nhìn một chút, không do lúi lưới, hiện trên người mình tinh thiên lệnh liền mười đều còn thiếu rất nhiều. Cái thứ ba công năng thì là địa đồ công năng phía trên có tứ đại tinh không địa đồ, huyền triệt vạn tộc thành có thể tùy ý truyền tống đến tứ đại tinh không tùy ý một chỗ. Diệp nhiên thấy thế, trong lòng khẽ nhúc đích. Điểm ấy ngược lại là so phổ thông huyền triệt cổ thành cường hơn nhiều. phổ thông huyền triệt cổ thành chỉ có thể lưu tại một tầng cố định trong cổ chiến trường, tựa hồ cũng không có cái này di động năng lực. đương nhiên di động khoảng cách xa, tiêu hao tinh thiên lệnh số lượng cũng rất nhiều. nhưng bất kể nói thế nào, luôn luôn có chỗ tốt. hắn bây giờ đã đạt tới tinh thi, không cách nào đi hướng mười tầng sau cổ chiến trường. nếu như lại nghĩ trở về nhân tộc, mượn nhờ cổ chiến trường cái này đường tắt đã không thể thực hiện được vị này ý truyền tống đến tinh không một chỗ vạn tộc thành hiển nhiên có thể cực lớn rút ngắn thời gian mà lại càng quan trọng hơn một điểm là thêm ra một cái thủ đoạn bảo vệ diệp nhiên trong lòng thở phào ma cốt thân ý bên ngoài bại lộ sự tình hắn đến bây giờ đều không rõ ràng đến cùng có hay không bị chúa tể để mắt tới nhưng bây giờ có cái này vạn tộc thành không nói những cái khác tối thiểu có biện pháp đường chạy duy nhất tiết đối cũng là làm tinh bị viễn cổ pháp chỉ lực lượng định ở nơi đó không cách nào di động không phải vậy giấu ở cái này vạn tộc thành bên trong vậy liền là chân chính sách lược vậy toàn diệp nhiên trong lòng nghĩ Lam Tinh bên ngoài có một tầng vô hình màng, không rõ ràng là đệ nhất nhân tộc lưu lại, vẫn là một loại nào đó phong ấn. Nhưng tóm lại có loại đặc tính kỳ dị, rất dễ dàng liền có thể cùng phổ thông tinh cầu lẫn lộn, cực kỳ khó có thể phân biệt tìm kiếm. Tinh không minh ông, không có tọa độ lời nói tương đương với mỏ kim mấy biển, còn dễ dàng bỏ lỡ. Phương Thiên Lâm ban đầu ở Lam Tinh phía trên lưu lại một tấn ký địa vị, mà đối đãi ngày sau trở về, nhưng bị Cổ Quyền xóa đi. Cổ Quyền mới lưu lại địa vị, chỉ có hắn cùng Cổ Quyền hai người biết. Đến đón lấy cần nhiều góp nhận một số tinh thiết lệnh. Diệp Nhiên trong lòng tính toán. Hắn vốn đang chuẩn bị đem trên thân tất cả tinh thiết lệnh, toàn đổi thành bảo dược dùng tới tu luyện ma cốt thân, hiện tại chỉ có thể từ bỏ. Một tướng ma cốt thân liền cần trên trăm gốc đỉnh cấp bảo dược, đốt tiền a. Hắn không khỏi thở dài, đệ tứ tầng ma cốt thân đã là ma cốt thân sau cùng nhất cấp, dòng dã chín nghìn tướng. Tu luyện biên mãn thì là chân chính bạn tướng ma cốt, bởi vậy bây giờ mỗi một tướng đều tiêu hao khủng bố. Muốn đến nơi này, hắn trong lòng cũng đống nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, thôn vệ khác ma cốt thân tu hành giả nhất định có thể tu luyện nhanh hơn tiến độ. Không phải vậy quan dựa vào chính mình tu luyện, cái kia quả nhiên là muốn luyện đến không mấy năm sau nhưng rất nhanh, Diệp Nhiên đệ xuống ý nghĩ này, lắc đầu, không chỉ hắn là nghĩ như vậy, đoán chừng cái khác ma cốt thân tu hành giả cũng là nghĩ như vậy. môn này cổ tinh thuật cường đại dị thường, đối với nhục thể gia chỉ không nhỏ, cho dù là chúa tể cũng rất cần. không bao lâu, Diệp Nhiên rời đi chính mình huyền triệt vạn tộc thành, trong lòng nghĩ ngợi, hắn hiện tại cũng là Diệp thành chủ, tìm cái thời gian, kỳ thật có thể cho huyền triệt vạn tộc thành cũng như thế, dễ kiếm lấy một số tinh tiên kết tinh. tuy nhiên bên trong thành không có cái gì, nhưng làm duy nhất huyền triệt vạn tộc thành khẳng định sẽ có cường giả đến xem. Diệp Nhiên ý thức trở về về sau, liền tiến về Đông Thành Cụ, một đường lên gặp phải rất nhiều tuần tra Thiên Ma tộc cường giả, nhưng đều không có ngăn cản hắn, thông suốt. Mà hắn cũng nghe đến một số Thiên Ma tộc cường giả tại nói chuyện với nhau, nói đến một trận tinh không đấu giá hội. Trận này tinh không đấu giá hội rất là long trọng, bên trong bảo vật đông đảo, áp chụp 10 cái bảo vật bên trong, còn có một môn đến tự viễn cổ di tích cao đẳng Ma thần thể thuật. Nghe được cao đẳng Ma thần thể thuật, Diệp Nhiên bản năng dừng một chút, nhưng hắn sắc mặt bình tĩnh, trang làm cái gì đều không nghe thấy rời đi. Thẳng đến tiến lên một khoảng cách về sau, Hắn mới hạ xuống bên trong thành trên đường phố, bắt đầu nghe ngóng tin tức. Chương 1281, Thiên Hải đấu giá hội chương 1281, Thiên Hải đấu giá hội một lát sau. Diệp nhiên theo mấy cái địa thi tộc tu hành giả phụ cận rời đi, trong lòng nghĩ ngợi, Thiên Hải xếp hạng biết, trận này tinh không đấu giá hội, tại một năm rưỡi sau cử hành, bên trong sát thực có một muồn cao đẳng ma thần thể thuật, còn có rất nhiều cái khác bảo vật. Nhất là cùng ma thần thể thuật đặt song song mặc khác chín kiện áp chụp bảo vật, đều là hiếm thấy bảo vật. Có xếp hạng chức 100 trong vòng ngũ cấp kỳ vật, còn có kỳ vật chi vương vai phiến, cũng có thần tộc cấp cao nhất tinh tuật còn có có thể để thăng tinh lực tinh không cự thú chi vương trái tim hiệu quả so với qua tinh thiên kết tình qua mà không bằng thậm chí còn có ma tổ 12 nguyên bình một trong đây là liền chúa tể đều sẽ tâm động một buổi đấu giá đương nhiên bây giờ vạn tộc hội nghị cử hành nên không có chúa tể rời đi mà lại xếp hạ biết nhiều nhất chỉ có tinh tôn mới có thể đi vào chúa tể đến liền sẽ không cử hành xem như biến tướng cự tuyệt chúa tể cuộc bán đấu giá này chọn lựa thời gian thật đúng là diệu một năm rưỡi về sau vạn tộc hội nghị còn không có kết thúc những chúa tể này đều không có cách nào rời đi diệp nhiên trong lòng lắc đầu xem ra cái này cử hành đấu giá hội chủ nhân rất tự tin, chúa tể không đến, mạnh hơn tinh tôn, cũng vô pháp nhấc lên một nước, thậm chí khả năng cũng là một cái chúa tể. dù sao bạn tộc hội nghị tuy nhiên cử hành, nhưng cũng không phải là chỗ có chúa tể đều đến. cao đẳng ma thần thể thuật, ta còn có một lần ma thần thuật thăng cấp cơ hội, dù tại môn này ma thần thể thuật phía trên, cái kia chính là đỉnh cấp ma thần thể thuật. diệp nhiên thở sâu, phải nghĩ biện pháp làm cái đấu giá hội được mời, đi xem một cái. sơ đẳng ma thần thể thuật ma thần thiên nhật quyền, liền cường ha kinh người, đỉnh cấp ma thần thể thuật, cái kia uy lực đem khó có thể tưởng tượng. Tuy nhiên hắn hơn phân nửa không có cái kia tài lực, nhưng dù sao cũng phải đi thử xem. Dù sao bỏ lỡ lần này, ngày sau rất khó lại có cơ hội như vậy. Hắn tiếp tục tiến về Đông Thành khu hình chiếu tháp, trên đường cũng đang hỏi thăm lấy những ngày này chuyện phát sinh. Tuy nhiên tiến cổ chiến trường không bao lâu, nhưng chuyện phát sinh còn thật không ít, trừ bỏ cái này đột nhiên truyền đến tin tức Thiên Hải đấu giá hội, còn thật có khác một kiện đại sự phát sinh. Đó chính là Vạn tộc đại chiến thời gian, lại trước thời hạn. Hội nghị tinh cung bên trong, có chúa Tề Cường giả thông qua thủ đoạn đặc thù kiểm tra đến cách Vạn tộc đại chiến bắt đầu, đã chỉ còn lại có một năm. Khi thật sớm tại dưới chân tòa này, số 2 vạn tộc cổ thành xuất hiện lúc, vạn tộc đại chiến thời gian liền thêm mau một chút, mà gần nhất càng là lại tăng tốc một mạng lớn. Chỉ còn lại có thời gian ngàn năm. Bởi vậy, vậy hội nghị tinh cung bên trong chúa tể cường giả nhóm, đều suy đoán có tòa thứ 3 vạn tộc thành xuất thế. Nhưng vạn tộc hội nghị ngay tại cử hành, chúa tể nhóm đều không thể rời đi, cũng có tìm được người tòa thứ 3 vạn tộc thành vị trí. Tòa thứ 3, có lẽ là ta cái kia một tòa. Dĩ nhiên trong lòng suy tư, cái kia viện triệ vạn tộc thành, mặc dù không có kinh lịch qua vạn tộc đại chiến, nhưng trên lý luận tới nói cũng là vạn tộc thành đông thành khu, không ít tuổi trẻ thiên tài ra ra vào vào, nói chuyện với nhau âm thanh truyền đến, nghị luận cũng phần lớn là thiên hải đấu giá hội. còn có vạn tộc đại chiến lại lần nữa sớm cái này hai kiện gần nhất phát sinh đại sự. hình chiếu tháp khu vực bên ngoài, trừ bỏ những cái kia ra vào tuổi trẻ thiên tài, còn có không ít chủ quán, đều đang lớn tiếng gào to có thể cầm tài nguyên đổi lấy tinh thiên lệnh hoặc là tinh thiên kết tinh. diệp nhiên chính đi đến một nửa lúc, đột nhiên giật mình, nhìn hướng trong đó một cái to lớn màu hồng bạch tục, cái này hắn lần trước gặp à? tiểu huynh đệ, là ngươi a? màu hồng bạch thuật phát giác được có ánh mắt nhìn chăm chú quay đầu nhìn lại cũng là hơi kinh ngạc. Tiên bối, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp phải ngươi. diệp nhiên cũng là có chút ngoài ý muốn. cái này màu hồng đặc biệt, ban đầu ở đệ nhất tòa vạn tộc thành hình chiếu ngoài thác, thì gặp được, lúc đó cũng là cùng hiện tại một dạng bảy quầy bán hàng. hắn cũng là trùng hợp từ đối phương trong miệng mới biết được tinh thiên kết tinh có thể thôn vệ luyện hóa sự tình. loại này tài nguyên quá cao đương, hắn đạt được lúc còn không có tiến vào vũ trụ cùng, tiếp xúc cường giả không nhiều, không rõ ràng công dụng. là ta, tiểu huynh đệ, lần này có tinh thiên kết tinh hoặc là tinh thiên lệnh có thể giao dịch với ta. Màu hồng bạch tuộc tiện ý cười nói, "Đương nhiên tòa cổ thành này thành cờ cũng được, ta chỗ này cái gì đều thu, đại đa số tài nguyên cũng có." "Được." Diệp Nhiên quét mắt một vòng hắn quay hàng phía trên mấy cây tinh văn thần thủy, khẽ gật đầu, "Cái này màu hồng phấn bạch tuộc cũng coi như gián tiếp đã giúp hắn." Mà tinh văn thần thủy hắn hiện tại chỉ có 7 cái, còn kém 23 căn mới có thể lại tu luyện từ đầu 30 trọng tinh nguyên thần, đồng thời cũng đột phá chí cao cấp tinh đi. Lần này đã tới, thì thừa cơ hội này góp nhặt một số tài nguyên. Cái kia dự chúc tiểu huynh đệ ngươi nhiều sông vài tòa hình chiếu tháp." Màu hồng bạch tuột cười đến híp mắt lại, Một cá tinh quân, ngươi lường đường một cái tinh quân, làm sao mỗi gặp một cái tu hành giả nói chuyện đều khách khí như vậy, ném chúng ta tinh quân cường giả mặt. Bên cạnh một cái tóc đỏ tinh tinh chủ quán khinh đồng nói, hắn hết thảy có sáu đầu cái đuôi, rất là dễ thấy. Ta mặc dù là tinh quân, nhưng cũng chưa chắc so người khác địa vị cao, lễ phép chút cũng tốt." Màu hồng bạch tụi cười cười. "Vậy cũng không cần thiết đối cái tiểu bối khách khí như vậy, ngươi chẳng lẽ lại còn thật trông cậy vào hắn có thể cầm tới thành cờ. Cũng không phải cường tộc thiên tài, thật sự cho rằng ai cũng có thể cầm tới thành cơ a." Tóc đỏ tinh tinh bắt chéo hai chân, 6 đầu cái đuôi giao nhau thành cái ghế chống đỡ mặt đất giống như là ngồi tại trên ghế nằm ở giữa không trung lay động gặp phải một cái tuổi trẻ thiên tài thì nói một câu lãng phí thời gian còn không có một điểm tình quân uy nghiêm ai ta ngồi ngươi bên cạnh đều khó chịu mao hồng bạch tuộc vẫn như cũ cười ha ha tính khí rất tốt cũng không có nội giận diệp nhiên cũng không để ý cất bước đi vào hình chiếu khu trong lòng còn có chút cảm khái nhớ đến trước đó gặp phải cái này mộ cá tinh của lúc lúc đó còn kinh thán một cái tinh quân cường giả tới nơi này bảy quầy bán hàng hiện tại hắn nếu là đem bay lại ấn súng phá khôi phục chân chính đỉnh phong thực lực, một chiêu liền có thể đánh bại cái này mộ cá tinh vân. đến ở bên cạnh cái kia tóc đỏ tinh tinh, càng là chỉ có sơ cấp tinh vân, không cần xông phá quay lại ấn, chỉ phải vận dụng ma cốt thân liền có thể treo lên đánh đối phương. Diệp Nhiên trực tiếp tiến về ngàn tuổi trở xuống khu vực, nơi này cùng cổ chân tinh vực tòa kia bạn tộc thành hình chiếu tháp một dạng, hắn một lần cho là mình lại trở về. ngàn tuổi trở xuống khu vực, Diệp Nhiên một phen cản quét, từng vào trong tháp cao hình chiếu nhanh chóng thay đổi. lần này hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ, chỉ cần là có thể cản quét hình chiếu tháp, liền sẽ đi vào, một tòa cũng không buông tha. Thiên Ma tộc thu về thành cờ, chỉ cần là càng không dễ dàng bị khiêu chiến thành cờ, liền sẽ ra giá càng cao. Giống hắn dạng này đỉnh sướng, Ngan tuổi trở xuống khu vực bên trong, không ai có thể đánh bại hắn hình chiếu. Đây cũng là Thiên Ma tộc lớn nhất vui lòng thu bể, giá giá cao nhất. Ngan tuổi khu càng quét một phen về sau, Diệp Nhiên cũng là gặp phải một cái xương cứng, một tòa tinh ti cảnh hình chiếu tháp. Bất quá cuối cùng chỉ là sơ cấp tinh ti, một phen khổ chiến về sau, vẫn là bại trong tay hắn. Nếu là cảnh giới lại cao hơn chút, chỉ có thể phá vỡ quay lại ấn. Dù sao cái kia cái cấp thấp tinh ti cũng là thần thoại cấp thiên tài. Không phải dễ dàng đối phó như vậy, cần quét hết ngàn tuổi khu vực, Diệp Nhiên tiến về trăm tuổi khu vực. 1282, chương 1282, có cờ tùy hứng chương 1282, có cờ tùy hứng trăm tuổi khu vực. Diệp Nhiên mới vừa đi vào, liền thấy một cái tóc bạc thần linh tộc tiểu nữ, đáp ý bay ra ngoài, sau lưng ngân sĩ Huy động lộ ra có chút vui vẻ. Khá quen. Hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, tiếp lấy kịp phản ứng, cái này tựa như là số một bạn tộc thành cái kia thần linh tộc tiểu nữ. Nhớ đến lúc ấy cũng là tại trăm tuổi khu gặp phải, hắn nhìn thấy đối phương khóc chạy ra đến, cho nên ấn tượng tương đối sâu khắc. Quét mắt Diệp Nhiên không có để ý, tiến vào trăm tuổi khu vực, để hắn có chút tiếc nuối là lần này trùng phi là tới chậm. Trăm tuổi khu hình chiếu tháp cơ bản đều bị chiếm cứ, trong đó không ít cũng đều là cái tia thần linh tộc thiếu nữ. Hắn tuy nhiên lấy rất nhanh chóng độ, đem nơi này hình chiếu toàn bộ thay đổi thành chính mình. Một lần nữa cầm tới tân hữu hiệu thành cờ, nhưng lấy được tinh thiên lệnh đều rất ít, tinh thiên kết tinh, càng là chỉ có một tòa hình chiếu tháp lửa viên. Chủ yếu là cái khác hình chiếu tháp đều đã bị chiếm cứ. Quả nhiên, vẫn là muốn trước tiên tới nơi này mới được. Diệp Nhiên lắc đầu, lần trước tại số một vạn tộc thành, hắn là sớm nhất tới một nhóm cho nên thu hoạch cũng lớn nhất, nhưng lần này thì hoàn toàn khác biệt. Muốn muốn có thu hoạch, chỉ có thể chờ đợi cái trăm ngàn vạn năm, hình chiếu khen thưởng theo gia tăng để thăng lại nói, bất quá may ra còn có thể mở mang ao cá, cũng là không tính hoàn toàn không có thu hoạch. Triệu Cứ trăm tuổi khu tất cả hình chiếu tháp về sau, Diệp Nhiên không yên lòng rời đi, suy tư Vạn Tuế khu vực sự tỉnh. Lấy hắn bây giờ thực lực, còn rất miễn cưỡng, sợ là đột phá tinh quân mới có tuyệt đối nắm chắc. Vạn Tuế khu vực chỗ đó, đứng đầu nhất hình chiếu tháp đã đạt tới tinh tôn thực lực. Cái này đặt ở vũ trụ cung bên trong, đều là vũ trên bảng trước mấy cái mức độ. Diệp Nhiên lúc rời đi, Cái kia thần linh tộc thiếu nữ còn đang chờ đợi, một vị trung niên tinh tôn cũng rơi xuống, cả hai khoảng cách tương đối xa. Diệp Nhiên lướt qua, liền nhìn đến cái kia thần minh tộc thiếu nữ lòng tràn đầy kiêu ngạo mà xuất ra 10 cái thành cờ, "Thất Sư Minh, ta lợi hại à?" "Thần viên, ngươi đây là?" Trung niên tinh tôn hoảng hốt mà nhìn xem cái này một thanh màu xám thành cờ. "Màu xám thành cờ, đại biểu đã mất đi hiệu lực." Thần viên có chút ngạo kiểu nói, "Thất Sư Minh, ngươi không cần hâm mộ, ta biết ngươi tại 10 vạn tuổi khu vực bên trong không có bao nhiêu thú mạnh, không có cái gì ta phân ngươi hai cái thành cờ chờ sau đó bị tứ sư minh thấy được cũng sẽ không chế dẻo ngươi phân ta hai cái loại này mất đi hiệu lực thành cờ thiên ma tộc đã ném đi một đống trung niên tinh tôn nhịn không được lắc đầu mất đi hiệu lực thần viên sửng sốt một chút trắng non khuôn mặt trong nháy mắt mặt như màu đất so với trong tay thành cờ đều cho đến tuyệt liệt diệp nhiên vừa mới rời đi không lâu liền nghe đến sau lưng chuyển đến rít lên một tiếng tiếp theo là ba ba khóc lớn âm thanh còn có một người trung niên chấn an âm thanh hắn đệ lên lỗ thai chỉ cảm thấy lây cái này tiếng thét chói tai dị thường chói tai dù là hắn đều bị giật mình hiện tại A Di dọn thật đúng là đại A hình chiếu tháp khu bên ngoài Diệp Nhiên đi ra hai bên vẫn như cũ có thể nhìn đến không ít bày quầy bán hàng chủ quán còn có lục tục ngao ngoe ra vào tuổi trẻ thiên tài Mâu Hồng Bạch Thuật vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ hướng về phía một số đi ngang qua tuổi trẻ thiên tài mỉm cười mở miệng cái kia sáu đầu cái đuôi tóc đỏ tinh tinh chính ở một bên đắp y đong đưa chân bắt chéo mõ cá tinh quân ngươi tìm những thứ này xem ra lại không được thiên tài là vô dụng muốn tìm tìm những cái kia cường tộc thiên tài an nói khép nếp một điểm nhân gia liền sẽ cùng ngươi giao dịch so như thần linh tộc thần hạo. Ngươi khẳng định không rõ ràng hắn là ai à? Thần thoại cấp thiên tài, ta phải biết rõ thời điểm đều dần mình. Ta khoa trương qua người ta, nhân gia đặc biệt hào phóng giao dịch với ta qua bà cái thành cơ đây. Mâu Hồng Bạch Tuệ cười nói, thần thoại cấp thiên tài, ta cũng có chỗ nghe thấy, ngươi vận khí xác thực rất tốt. Tiểu huynh đệ, ngươi đi ra a. Diệp Nhiên dừng bước lại, khẽ gật đầu. Ra đến như vậy nhanh, lúc này ngươi tin ta nói đi. Muốn tìm tìm cường tộc thiên tài, loại này tiểu chủ tộc, đáp lời đều là lãng phí thời gian. Tóc đỏ tinh tinh lười biếng nói, Mâu Hồng Bạch Tuệ cười cười, ngược lại là không để ý. Nơi này không thu hoạch cũng không muốn quá thất vọng có thể lại đi cái khác nội thành thử một chút. Những thứ này tinh văn thần vị ta muốn. Diệp Nhiên bàn tay vung lên, 10 cái thành cờ liền xuất hiện, những thứ này hẳn là đủ đi. Thấy thế, phấn hồng bạch tuộc liền giận mình, đầy đủ là đầy đủ, thế nhưng là nhiều như vậy thành cờ. Đổi, ta đổi. Nó có chút buồn dỡ, đem cái kia 5 cái tinh văn thần vị đều đưa tới. Có thể tại khoảng thời gian này còn lấy được thành cờ, nói rõ lúc trước những cái kia thiên tài hình chiếu toàn bị đánh bại, loại này thành cờ chất lượng tối cao. Thiên ma tộc muốn cũng là loại này thành cờ, không phải vậy 3 ngày thì mất đi liệu lực. Giữ lấy cũng không có tác dụng gì bên cạnh tóc đỏ tinh tinh muốn là bắt chéo hai chân cái đuôi chống đỡ giữa không trùng, lắc tới lắc lui lúc này không do chậm rãi dừng lại rùi rùi con mắt nhịn không được văn tủ tiếp lấy thay đổi khinh thường thần sắc mặt mũi tràn đầy cười làm lạnh xem đến tiểu huynh đệ ngươi còn có thành cờ sao có diệp nhiên nhìn hướng màu hồng bạch thuộc ngươi còn có tinh văn thần vì sao không có nhưng là có chút đạo nộ thạch thiên ma tộc lần này lấy ra thu về thành cờ tài nguyên chỉ có đạo nộ thạch màu hồng bạch thuộc trả lời chỉ có đạo nộ thạch diệp nhiên nếu mày tiếp lấy thở dài được rồi Đạo nộ thạch liền đạo nộ thạch đi. Trước cùng nơi này cái khác chủ quán trao đổi một số tinh văn thần túy cùng tinh thiết lệnh, còn lại đổi lại đạo nộ thạch. Đạo nộ thạch không ít tu hành giả cũng rất cần, dù là hắn cũng giống vậy, chỉ là so sánh dưới, với hắn mà nói khẳng định vẫn là tinh văn thần túy tác dụng lớn hơn. Nghĩ xong, hắn lại lấy ra một số thành cờ, đổi chút đạo nộ thạch đi. Bên cạnh tóc đỏ Tinh Tinh gặp hắn không để ý tới mình, có chút cảm tức, nhưng nhìn thấy nhiều như vậy thành cờ cũng thật không dám đắc tội, chỉ có thể rầu rĩ ngồi chờ lại đi. Lúc này lại nhìn đến Diệp Nhiên xuất ra một số thành cỡ, không do chua suất nói, ngươi trực tiếp đi tìm tiên ma tộc giao dịch khẳng định càng kiếm lợi, làm gì còn muốn tìm mộ cá tinh quân, nó khẳng định sẽ kiếm lợi một số trên nội giá. Diệp Nhiên lắc đầu, có cờ tùy hứng, thế nào? Nói xong, hắn tiện tay buông lên, nhất thời lại làm mười mấy cái thành cờ rơi xuống, chống chất ở giữa không trung, nhiều như vậy. tóc đỏ tinh tinh ánh mắt đều nhanh chậm lùi ra, tiếp lấy biệt quân nói, có, có cờ không tầm thường a, ta còn không có thèm đâu. Tuy là nói như vậy, nhưng ánh mắt hắn đều nhìn thẳng, không ngừng nuốt nước. màu hồng bạch thuộc đồng dạng có chút chân kinh, vừa mới nó thì dần bình, ngắn như vậy thời gian, thế mà cầm tới mười cái thành cờ không nghĩ tới, há lại chỉ có từng đó là mười cái, mà chính là mười mấy mặt. Xung quanh nguyên một đám chủ quán cũng đều tụ tới, Thiên Ma tộc dùng Đạo nộ thạch thu về thành cờ, cực kỳ có sức hấp dẫn, cái này cũng là bọn hắn muốn thu thành cờ nguyên nhân. Đạo nộ thạch cũng là một loại hiếm thấy tài nguyên, đối bọn hắn tới nói còn hơn nhiều tinh văn thần tủy những thứ này. Diệp nhiên suy nghĩ dưới, cầm thành cờ tìm Thiên Ma tộc giao dịch, khẳng định tránh không được một số trình tự, không bằng tìm người giúp đỡ. Hắn dừng một chút nhìn hướng trước mặt màu hồng bạch tộc, một phen nói chuyện với nhau sau. Màu hồng bạch tộc rất thẳng thắn chút đầu, "Tốt, ngươi tại những khác nội thành lấy được thành cờ, ta đều giúp ngươi đổi lấy. Cái khác nội thành, cái này cần kiếm lợi bao nhiêu trên lệnh giá a?" Tóc đỏ tinh tinh hối hận phát điên. Chương 1283, ước năm trước đại thai nạn chương 1283, ước năm trước đại thai nạn thời gian kế tiếp, diệp nhiên càng quét còn lại 3 cái nội thành, thu hoạch được đại lượng thành cờ, đều giao cho mộ cá tinh quân. Mộ cá tinh quân bởi vì tính khí không tệ nguyên nhân, nhân mạch rất rộng. Du đầu cùng mỗi cái nội thành quầy hàng, giúp hắn đổi lấy tinh văn thần vị cùng tinh thiên lệnh. Đến mức tinh tiên kết tinh, loại này tài nguyên không ai sẽ lấy ra trao đổi, hắn vốn là cũng không có nghĩ qua tinh văn thần thú liền đầy đủ. Tứ đại nội thành bên trong, còn lại hộ không chịu di rời đồng dạng bình chiếu tháp, số lượng cũng không tính rất nhiều. Nhưng có thể trở thành hộ không chịu di rời, đều có chỗ hơn người, số ngay lập tức cực kỳ lâu đợi, để dành tới tinh thiên kết tinh không ít. Nhiều như dừng tính xuống tới cũng có 13 viên, ngược lại là vượt quá hắn dự liệu. Tăng thêm hắn trước đó 40 viên đã hơn 50. Đột phá tinh quân, theo hắn đoán tối thiểu muốn 120 viên tà hữu, lý do an toàn khả năng cần 150 viên. Nhưng bất kể nói thế nào cũng coi như góp nhặt đầy đủ một phần 3. Dĩ nhiên trong lòng suy tư Có lẽ đột phá thất cấp ý niệm không gian sau có thể nếm thử dùng 33 trọng tinh nguyên thân bắt đầu đột phá. 33 trọng tinh nguyên thân, thế nhưng là 100億 tinh lực, cho dù chuyển hóa sau chỉ có 10, cũng đầy đủ hắn đột phá đến tinh quân. Dạng này có thể tiết kiệm phía dưới đại lượng tinh tiên kết tinh, dù sao cùng so sánh, tinh văn thần túy vẫn là có rất nhiều đường lối có thể thu được. Tinh tiên kết tinh khó có thể đạt được, giữ lấy ngày sau dùng càng tốt hơn. Thiên Hải đấu giá hội có tinh không cự thú chi vương trái tim, sau khi phục dụng, cũng có thể thiên nhiên tăng trưởng tinh lực. Diệp nhiên trong lòng suy tư, tinh không cự thú chi vương cực kỳ hiếm thấy, trái tim có thể tăng trưởng tinh lực, cái này hắn lúc trước vẫn là nghe lão sư nói qua. Bất quá về sau chính hắn cũng không có gặp phải, dù là tại vũ trụ cung bên trong cũng không sao cả nghe qua, chứng minh sát thực chân quý. Lần này đấu giá hội bên trong bảo vật đông đảo, trừ bỏ ma thần thể thuật, quả tim này hắn cũng có chút khát vọng. Cao đẳng ma thần thể thuật rất mê người a. Diệp nhiên thâm nhẹ, kỳ thật tại áp chụp 10 cái bảo vật bên trong, cái này ma thần thể thuật cũng không tính chân quý nhất, chỉ là với hắn mà nói trọng yếu hơn tôi. Nhưng bất kể nói thế nào, Đến tương lai đi đấu giá hội lúc đều phải cẩn thận chút, thay hình đổi dạng. Nhất là ma thần thể thuật đấu giá lúc, cần thiết phải chú ý một chút. Dù sao sẽ đập môn này thể thuật người, 89 phần 10, đều cùng ma cốt thân tu hành giả thoát ly không được quan hệ. Bất quá, Diệp Nhiên nôi mắt khẽ nhúc đích, hắn đã nghĩ đến một biện pháp rất tốt, đã không bị hoài nghi, cũng có thể thoải mái đấu giá mua. Đến mức tài lực vấn đề, thực sự không được chỉ có thể xuất thủ trên thân cái kia thanh ma tổ 12 nguyên binh. Mấy ngày sau, mộ vũ tinh quân mang theo tất cả thu hoạch được đến, hết thảy 15 căn tinh văn thần thủy, còn có hơn 1000 tinh thiết lệnh, cùng trên trăm viên đạo nội thạch. Thiên Ma tộc đối với hắn thành cờ đều tương đương hài lòng. Ướn mộ Cá Tinh quân nói, Thiên Ma tộc phái ra bên trong tộc mình thiên tài, nếm thử khiêu chiến hắn hình chiếu, nhưng mới vừa đi vào liền bị đánh văng ra ngoài, cả người bị đánh đến tìm không ra bắc, đều không có thể thấy rõ đối thủ. Đối với cái này Thiên Ma tộc cực kỳ hài lòng. Lúc đó thì giơ ngón tay cái lên, còn muốn tự mình gặp một lần hắn, nói chuyện hợp tác sự tình, nhưng đều bị Mộ Cá Tinh quân nguyện cự. đương nhiên, đây cũng là hắn sớm dặn dò Mộ Cá Tinh quân. Nhưng óng lại Thiên Ma tộc bởi vì phi thường hài lòng, xuất thủ cũng xa xỉ, mới có thể đang dùng không ít thành cờ đổi tinh văn thần thủy về sau còn có thể có cái này 100 khoa đạo nội thạch, 113 viên đạo nội thạch, ở giữa không trùng quay tròn chuyển, phát ra nhàn nhạt quang mang. Diệp Nhiên có chút giật mình, nhiều như vậy đạo nội thạch, Thiên Ma tộc là làm sao làm được? Coi như làm thập đại cường giả tộc một trong, nội tình thâm hậu, có không ít đạo nội thạch tích lũy, nhưng cũng không đáp như thế tùy ý lấy ra a đoạn thời gian trước nghe nói Thiên Ma tộc tại Hoàng Vũ tinh không phát hiện một nhóm cổ tu hành giả thi thể, đạt được rất nhiều đạo nội thạch. Mộ Ca Tinh Quân đoán được hắn ý nghĩ, vừa cười vừa nói, đây chính là đám kia đạo nội thạch. Hoang Vũ tinh không. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, Hoang Vu Tinh Không bên trong tu hành giả không đều là bị lưu bỏ vào sao? Lại có trên thân sẽ có nhiều như vậy đạo nội thạch. Hán tuy nhiên cũng biết một số nhưng liên quan đến hoang nhân cùng hoang thú, lúc này thời điểm khó mà nói đi ra. Cũng không phải là những cái kia bị lưu này tu hành giả. Mộ Cá Tinh Quân nghiêm mặt không ít giảng giải. tục truyền ước năm trước chúng ta vạn tộc gặp phải một trận thay hoạ thật lớn, khả năng gây hoạ tới toàn bộ tứ đại tinh không. Mà thay nạn nơi phát ra thì là đến từ Hoang Vu Tinh Không, cho nên tại vũ trụ cung cùng thần tộc ma tộc chờ bốn đại thế lực chỉ huy xuống, chúng ta vạn tộc phải ra vô số tu hành giả tiến về hoang vu tinh không đối kháng chẳng thai nạn này vì cam đoan những thứ này viện trinh tu hành giả năng lực chống thiên thai khó lúc đó tứ đại tinh không trụ có chủng tộc đều cung cấp tài nguyên một lần kia gần như đem toàn bộ tinh không tài nguyên toàn bộ đều đã bận dụng về sau các tộc khôi phục nguyên khí đều dùng mấy ngàn vạn năm hai nạn phải cùng hoang nhân hoang thú có quan hệ diệp nhiên trong lòng suy tư thời gian cũng vừa tốt đối được đệ nhất nhân tộc hủy diệt thời gian cũng là ước năm trước mà cái kia hoang thú hắc hổ chảo cũng đã nói đệ nhất nhân tộc bị chính mình người ăn toán lúc trước đám kia viện trinh hoang vu tinh không tu hành giả phần lớn đều vẫn lạc tại hoang Vũ tinh không bên trong, bọn hắn trên thân có lúc trước mang rời khỏi tinh không tài nguyên, mỗi cái đều có thể nói là bảo tàng. mộ cá tinh quân có chút cảm thán nói, bởi vậy hoang Vũ tinh không tuy nhiên nguy hiểm, nhưng vẫn như cũ có không ít tu hành giả tiến vào bên trong tẩm bảo. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cái nào sợ chết từng đám cũng không dừng tay a. nguyên lai like là dạng này. diệp nhiên giật mình. hoang Vũ tinh không mặc dù là lưu vong chi địa, nhưng xác thực cũng không ít tu hành giả tiến vào bên trong mạo hiểm tẩm bảo nghe đồn. những thứ này ngươi tuổi trẻ, biết không nhiều có thể tìm sách nhìn một chút. mộ cá tinh quân cười nói. Ta chỗ này có chút liên quan tới Hoàng Vũ Tinh không sách có thể cho ngươi xem một chút. Nó mềm mại xúc tu hơi hơi vi động, vài cuốn sách liền cũng bay tới. Diệp Nhiên tiếp được, tỉ mỉ nhìn kỹ dưới, theo thứ tự là Tinh Thiên trải qua 1.5 ức 5 vũ trụ suy vong thiên ý tộc 12 đại chiêm tinh sư tiên đoán tứ đại tinh không đem chìm. Viễn cổ di tích bên trong thu hoạch được thần bí mảnh xương, ghi chép tinh thiên vũ trụ lịch sử đem hết hạn đến 1.5 ức 5 thiên ý tộc 12 đại chiêm tinh sư chi 9 đại dự ngôn, đã có 8 cái trở thành sự thật, chỉ còn lại sau cùng một cái vũ trụ suy vong. Vài cuốn sách đại khái nội dung đều không sai biệt nhiều, Diệp Nhiên đơn giản lật xem dưới bên trong cũng không có quá nhiều ghi chép hoang nhân hoang thú đều là ghi chép đám kia viễn trinh hoàng vũ tinh không tu hành giả đem bọn hắn xưng là dũ sĩ cổ tu hành giả loại hình diệp nhiên nhìn ra ngoài một hồi về sau đem sách đều trả lại mộ cá tinh vân tới cá biển thu hồi trước người tài nguyên bắt đầu tu luyện đạt được những thứ này tinh thiên lệnh về sau hắn bây giờ đã có hơn 6.000 khối khoảng cách mở ra ngăn cản chúa tể cấp công kích vòng phòng hộ còn kém hơn chín bạn đây đúng là có chút đốt tiền đến doanh người nhưng có thể ngăn cản chúa tể còn có thể duy trì không thời gian ngắn vẫn là rất đáng tướng biên đạo nộ thạch bị nhanh chóng tiêu hao. Hắn hai môn vũ cấp tinh thẩn cảnh giới cũng đang bay nhanh để thăng bên trong. Trư 1284 gấp 15 lần hủy diệt lực. Trư 1284 gấp 15 lần hủy diệt lực. Nửa tháng sau, tinh thiên cơ đài phía trên một trận quang mang lấp lóe, 28 đạo thân ảnh hiện hiện, 14 cái thần thoại cấp thiên tài cùng bên người tinh quân đều trở về. Chỗ có thần thoại cấp thiên tài đều rũ, cảm xúc đều khá thật rơi. Dĩ nhiên, một vị tinh quân hơi có vẻ thanh âm phức tạp văng lên. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, liền nhìn đến một thiếu niên xếp bằng ở cách đó không xa, hai tay đều cầm lấy một viên đạo nội thành. 14 cái thần thoại cấp thiên tài ngẩng đầu nhìn một chút, liền lại rất nhanh gục đầu xuống, im lặng không nói. Bên cạnh tinh Quân thấy thế, đều là trong lòng thở dài. Cứ như vậy trầm mặc sau một hồi, dáng người thon dài, khuôn mặt anh Tuấn Côn Hỏa Lân mặt không biểu tình, dẫn đầu khởi hành rời đi. Hỏa Lân thiếu niên, người muốn đi đâu? Bên cạnh Thủy Ma tộc tinh Quân sững sờ. Đệ nhất đạo thí luyện chữa trị thời gian trọn bẹn 4-5 năm, đạo thứ 2 thí luyện bên trong. Bên trong. Côn Hỏa Lân thanh âm khàn khàn nói, bên trong một bộ cổ chiến thì cũng có. Cái này đệ nhất thần thoại thí luyện 3 đạo cửa ải, đã phế bỏ hai đạo ta lưu tại nơi này cũng vô ích. đi. thần hạo hưu khí vô lực nói, lưu lại cũng là mất mặt, không có ý gì. cái khác thần thoại cấp thiên tài cũng nào nào khởi hành rời đi. bên cạnh tinh quân thở dài, cũng chỉ có thể đuổi theo. lúc này, bên trong một cái thần linh tộc tinh quân nhìn qua xa xa thiếu niên, thấp giọng mở miệng, bây giờ rời đi mới thật sự là mất mặt. nghe vậy, chỗ có thần thoại cấp thiên tài đều ánh mắt trông lại. thần linh tộc tinh quân chậm giai nói, ba đạo thí luyện kết thúc, bị người cầm tới đệ nhất không quan trọng, nhưng còn có thứ hai thứ ba, bây giờ rời đi đem không có xếp hạng. nhưng nếu không có xếp hạng. Đó mới là thứ nhất mất mặt, cũng vô pháp tiến vào hội nghị tinh cung dự tính. Ngay vậy, những thiên tài khác đều là toàn thân chấn động. Làm sao đem điểm ấy đem bên đi, không có xếp hạng, đây mới thực sự là không còn mặt mũi, trở về không có cách nào mặt đối bên trong tộc mình trưởng bối cùng lão sư. Phải biết, lần này đệ nhất thần thoại thí luyện, bọn hắn trong tộc thân hữu cũng đều biết. Mà xem như thần thoại cấp thiên tài, thân được coi trọng, lần này tới cũng mang theo các trưởng bối chờ đợi, hiện tại cầm số không tên trở về. Thật sự là có chút thật xin lỗi những thứ này mong đợi. Không nói những cái khác lúc rời đi bọn hắn đều là lời thề son sắt cùng thân hữu của mình trưởng bối nói tốt muốn tại trận này thí luyện bên trong như thế nào như thế nào biểu hiện triển lộ ra tinh không tối đỉnh cấp một nhóm thiên tài uy danh bây giờ đi về chẳng lẽ lại nói cho trong tộc trưởng bối chúng ta liền cửa đều không đi vào nhân gia liền đã thông qua rồi một đạo thí luyện bên trong tất cả cổ chiến thi đều bị người ta một cái toàn giết sạch rồi loại này trả lời bọn hắn trưởng bối nghe được đều phải mộng bọn hắn cũng khó có thể mở miệng thật sự là nói không nên lời thí luyện bên trong gặp phải cường địch bình thường không có cầm tới hảo thứ tự trưởng bối cũng có thể hiểu được. Dù sao tinh không to lớn, nhân ngoại hưu nhân thiên ngoại hưu tiên. những thứ này cảnh cáo. Các trưởng bối cũng tại bọn hắn lúc rời đi cũng đã nói. Nhưng như thế không hợp thói thường thực sự vẫn là đầu một lần. Cũng không thể trở về nói cho các trưởng bối. Ra ra người nói đúng, nhân ngoại hưu nhân thiên ngoại hưu tiên, ta lần này gặp phải một cái 33 mươi ba trọng thiên, gọi là một cái thiên ngoại tiên. Côn hỏa lân biểu tình biến hóa, náo hải bên trong lóe qua một tấm thương lao gương mặt, đây là đối với hắn tràn đầy mong đợi lao tổ tông, càng là vị kia quảng gia. Tiếp lấy lại biến thành một đạo cao to nam tử bóng lưng, đây là hắn sùng bái nhất tồn tại lần này lúc rời đi đã từng chỉ điểm qua hắn nếu như bị kỳ chi nói chính mình liền một cái thứ tự đều không có chắc hẳn không phải bình thường thất vọng đi côn hỏa lân thở sâu trầm giọng nói ta lưu lại tham gia sau cùng một đạo thí luyện Thần hạo não hải bên trong lóe qua đệ đệ của mình tuổi tác còn trẻ con mới hơn 50 tuổi là cái thiên trần vô tà hải tử đệ đệ đối với mình sùng bái nhất trước khi đi còn nói qua muốn tại tinh thiên trên sử sách nhìn đến chính mình tên ta lưu lại tham gia sau cùng một đạo thí luyện ta sẽ cẩm tới trước ba tiến hội nghị tinh cùng thân hạo đống nhiên ngẩng đầu chẳng đoán trên mặt không còn là quá khứ loại kia bất cần đời, lộ ra kiên nghị cùng lãnh túc toàn thân khí tức cũng tăng dài một đoạn cái khác thần thoại cấp thiên tài hảo hảo biến sắc thần hạo ngươi che giấu thực lực không có a cái gì thần hạo gãi gãi đầu cười ha ha khôi phục chi lúc trước cái loại này lưỡi nhát côn hỏa lân biểu lộ ngưng trọng thật sâu nhìn một chút thần hạo trung quanh tinh quân nhóm trong lòng cũng âm thầm có chút giật mình chính mình trước đó lại không nhìn ra những thứ này thần thoại cấp thiên tài quả nhiên đều không một cái đơn giản nhưng đoán lấy bọn hắn cũng nhịn không được liếc liếc một chút nơi xa cái kia như cũ an tĩnh tu luyện thiếu niên những thứ này không đơn giản thần thoại cấp thiên tài tại gặp phải đối phương về sau đã đều bị đả kích không thể lại đơn giản vừa mới đều chuẩn bị đầy đủ đủ đường chạy còn lại thần thoại cấp thiên tài tại ngắn ngủi chấn kinh về sau cũng là ảo ảo lâm vào trầm tư thần xuyên náo hải bên trong hiện hiện một người trung niên khuôn mặt giống như hắn làn da ngăm đen đứng tại tiễn biệt hắn tinh thiên cơ đài phía trên hơi mở cười đập bả vai hắn nhi tử thứ tự không trọng yếu thật tốt rèn luyện rèn luyện là được rồi thần xuyên nắm chặt nằm đấm mặt không chút thay đổi nói ta cũng lưu lại thần xương não hải bên trong thì hiện hiện một cái toàn thân bao phủ kim quang thanh âm bên trong truyền ra một đạo tuổi trẻ tiếng thở dài. Sương Nhi, ngươi cùng ta trên lệng càng lúc càng lớn, các ngươi những thứ này thần thoại cấp thiên tài. Thần Sương nhìn hướng đối diện xếp bằng ngồi dưới đất thiếu niên, trắng như tuyết trên gương mà xinh đẹp, hiện hiện một bệ thật sâu phức tạp cũng không căm lòng. Có lẽ ngươi mới thật sự là có thể phối hợp hắn người đi. Hát xỉ. Diệp Nhiên đột nhiên hát xỉ hơi một cái, cảm giác toàn thân đều nổi da gà, giống như là bị cái gì cực độ không đủ tốt. Theo dõi. Loại cảm giác này chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, rất nhanh biến mất. Hán Diệu những nhữ mảy, không để ý đến, tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Ta lưu lại thần xương hơi hơi thấp chán, có lẽ chỉ có tiến hội nghị tinh cùng mới có thể để cho người kia một lần nữa đối với mình nhặt lên hy vọng. Ta cũng lưu lại tham gia đạo thứ ba thí luyện. đã đến đều đến, thì nhìn xem sau cùng một đạo thí luyện là cái gì. nguyên một đám thần thoại cấp thiên tài mở miệng đều lưu lại. bên cạnh bọn họ tinh quân thấy thế đều có chút vui mừng, còn thợ phào nếu quả thật như thế qua loa rời đi. chuyện lần này khẳng định sẽ trở thành những thứ này thần thoại cấp thiên tài ngày sau ôm ảnh một trong. đây là bọn hắn không hy vọng nhìn đến sự tình, mà bây giờ tham gia sau cùng một đạo thí luyện đạt được cái thứ tự tối thiểu không đến mức lộ ra chật vật như vậy, lưu lại âm ảnh không có lớn như vậy. hy vọng đừng có ngoài ý muốn, không phải vậy còn không bằng vừa mới liền rời đi. một cái ác cốt tộc tinh quân thở dài. vừa mới dứt lời, hắn liền phát hiện 13 đạo sắc bén như kiếm ánh mắt phong tới, để hắn toàn thân không được tự nhiên. rõ ràng là mặt khác 13 vị tinh quân đều là bất thiện nhìn lấy hắn, trong mắt tựa hồ tại toát ra vô hình lửa, so với hắn xương cốt trong hốc mắt tham thẳm tử hỏa đều càng thêm dòm người. ác cốt tộc tinh quân run rẩy dưới, dưới, không dám nói nữa. lúc này, một đạo thiếu niên thân ảnh trầm rãi đứng dậy, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của mọi người gấp 15 lần hủy diệt lực, đạt đến. Diệp Nhiên mở mắt ra, nhẹ nôn một ngụm chọc khí, bên ngoài thân bên ngoài hiện hiện một tầng sinh đẹp màu đen khải giáp, tràn đầy từng đạo hoa văn. Chương 1285, nghe ta đem Quy Tắc nói xong chương 1285, nghe ta đem Quy Tắc nói xong đây là Ma Lăng cổ giáp. Một cái thủy ma tộc tinh quân chuẩn chờ, thế nào thấy so ta cảnh giới cao hơn, ta đã tu luyện tới tầng thứ 2a. Cái khác tinh quân đều là sức sở, vũ cấp tinh thuật đệ nhị tầng, đã không điếu. So cái này còn cao, đây chẳng phải là Diệp Nhiên cảm giác đệ tam tầng ma lăng cổ giáp đề thăng, hết thảy hai ước tinh lực ngoài định mức gia trị, hủy diệt lực đạt tới gấp 4 lần. Hiện tại chỉ cần hắn phá vỡ quay lại ấn, trở về đến chính mình nguyên bản tinh tinh cảnh giới, toàn thân, thân hủy diệt lực liền có thể triệt để lỗ sát thành hủy diệt tinh lực. Diệp Nhiên ánh mắt có chút sáng ngời, lần này tới vạn tộc thành thu hoạch không nhỏ, không nói những cái khác, đạt tới gấp 15 lần hủy diệt lực thì là một chuyện tốt. Lấy hắn bây giờ thực lực, hủy diệt tinh lực giúp hắn cảng cái bốn năm ước tinh lực đối địch không thành vấn đề, mà theo lấy thực lực đề thăng còn lại không ngừng biến cường. đương nhiên gặp phải đồng dạng hủy diệt tinh lực, thì không có tác dụng ngoài ra hắn còn đem thần sơn chấn tu luyện tới tam sơn chi lực, dòng dã trí nước tinh lực cũng là triệt để thay thế ma thần tiên nhật quyền, trở thành lực công kích của hắn cường hãn nhất tinh thuật, còn đưa lại hơn 30 đạo nổ thạch trở về lại dùng. Diệp nhiên hơi ngẩng đầu, nhìn hướng về phía trước, chỗ lấy dừng lại là bởi vì hỏa trầm tinh quân trở về. quả nhiên một tên toàn thân bốc lên hỏa diễm trung niên tinh quân rơi xuống. Diệp nhiên có thể xuất phát. hỏa trầm tinh quân quét mắt một vòng cái khát thần thoại cấp thiên tài, chính tốt mọi người đều tại, cũng miễn cho ngươi chờ đợi thêm nữa, không có quá nhiều hàn viên. 14 cái thần thoại cấp thiên tài đều trầm mặc ít nói, chờ hắn rời đi trước mới lên đường. đạo thứ ba thí luyện tại bản tộc thành bên ngoài. diệp nhiên cùng hỏa trầm tinh quân đến lúc ngoài thành những cái tia tiểu tộc phi thuyền đã bị đuổi tản ra đi một mảng lớn, trở lại một cái to lớn không khu vực. bất quá vẫn là có không ít tiểu tộc cả gan vây quanh ở khu vực bên ngoài hiếu kỳ quan sát. từng chiếc từng chiếc hình dáng khác biệt phi thuyền chậm rãi ngừng giữa không trung, ngoài phi thuyền đứng đây các loại tuổi trẻ nam nam nữ nữ tháp giọng nghị luận. đạo thứ ba thí luyện là ở đâu? diệp nhiên nhìn hướng về phía trước, liền nhìn đến một cái to lớn chùng sáng bên trong ẩn ẩn có từng đạo từng đạo khí tức cường hãn tân ảnh. Đúng, vốn là ngươi là không cần tham gia đạo thứ ba thí luyện, nhưng ba vị tinh tôn không tin. Hoạ trầm tinh quân vốn là muốn nói không tin tà, lời nói đến trước mắt chất phát nói, ba vị tinh tôn không nghĩ tới ngươi thông qua trước hai đạo thí luyện có thể nhanh như vậy, muốn nhìn một chút. Cho nên cái này đạo thứ ba thí luyện, ngươi vẫn là cần phải vào đi thử một lần. Ngay vậy, Diệp Nhiên ánh mắt quét qua, quả nhiên tại chùm sáng phía trên nhìn đến một tòa bình đại phía trên, ngồi lấy ba cái trọng tài. Lúc này cái này ba cái tinh tôn chính ghé vào trước bàn trường trường nhìn chằm chằm một viên hắc thủy tinh bên trong ghi hình. Vào đầu thứ hai, trăm mối vẫn không có cách giải, một bộ muốn giải náo tử biểu lộ. Dường như phát giác được ánh mắt của hắn, ba cái tinh tôn cùng nhau tăng háng một cái, bất động thanh sắc đem hắc thủy tinh đóng lại. Cái này sau cùng một đạo thí luyện không cần đâu, chúng ta chả còn không có năng tốt. Hách, chúng ta vừa bạn có thời gian, thì tự mình xem một chút đi. Thần Linh tộc Tuấn Lãng tinh tôn hai mắt sáng rực trông lại, "Dĩ nhiên, ngươi chuẩn bị xong chưa?" "Chuẩn bị xong." Tuất, lựa chim ngươi cùng hắn nói một chút đạo này thí luyện quy tập đi. Nghe vậy, Hỏa Trầm tinh quân trong mắt lóe lên một vẻ hưng phấn, bay đến bình đài phía trên ba vị tinh tôn bên cạnh chính mình cuối cùng có thể bảy ra phía dưới cường hãn sức chịu đựng đi qua hai đạo thí luyện hắn bây giờ đối với mình sức chịu đựng tự tin vô cùng đợi chút nữa ba vị này tinh tôn nhìn đến diệp nhiên vượt quan phương thức khẳng định sẽ rất là giật mình mà chính mình đứng bên người bình tĩnh dị thường hỏa trầm tinh quân suy nghĩ một chút cũng nhịn không được có chút hưng phấn lên Lựa chim đừng cười ngây ngô nói cho diệp nhiên quy tắt đi lúc trước tiên kia làm thú tộc tinh tôn bất đắc gì nói lừa chim tiểu tử này cũng vậy từ khi theo cái kia diệp nhiên đi mấy ngày trở về thì không thích hợp tốt tốt hỏa trầm tinh quân vội vàng tiếng bang nhìn hướng cái kia đi hướng chùm sáng thiếu niên thanh âm to nói Diệp Nhiên cái này sau cùng một đạo thí luyện là bách vương đại chiến cái này chùm sáng bên trong có một trăm cái thiên tài tinh vương đều là đệ nhất tinh vương chiến bên trong bạn tiêm tổ tại có hy vọng thành vị đệ nhất tinh vương Diệp Nhiên đi hướng cái kia mảnh bị đơn độc vòng đi ra khu vực lúc này mới phát hiện Trung quanh còn có một đạo nói không đáng chú ý hất lôi bình thường rõ ràng là hủy diện hất lôi bên đài phía trên ba vị tinh tôn lẫn nhau trò chuyện với nhau các ngươi cảm thấy cái này Diệp Nhiên thế nào tuy nhiên hắn là chúng ta vũ trụ cung ta cũng rất hy vọng trước hai đạo thí luyện đều là thật, nhưng quả thật có chút khó có thể tin. Không sao, lần này hẳn là có thể nhìn một chút lai lịch." Thần linh tộc Tuấn Lãng Tinh Tôn nói xong, ánh mắt nhìn hướng phía dưới. Lại vừa hay nhìn thấy, ở trong đó thiếu niên đi vào hắc lôi bình trướng, có chút thoải mái nói, "Về nhà, về nhà." Ba vị Tinh Tôn đều có chút mắt tròn tròn, lần đầu tiên nghe được đối hủy diệt hắc lôi đánh giá như vậy, phải biết, bọn hắn đều có chút kiêng kỵ loại này hắc lôi. Lúc này bọn hắn bỗng nhiên phát giác được cái gì, nhìn hướng phía sau, côn hỏa lần bọn hắn cũng tới. Chỉ thấy 14 cái tuổi trẻ thiên tài cùng 14 cái tinh quân cấp tốc tiếp cận. Lam thu tộc tinh tôn nhìn lấy những cái kia xa xa nhìn lại, đều lộ ra mệt mỏi không phân chấn thần thoại cấp thiên tài, có chút cảm khái nói, nhìn tới. Lời còn chưa nói hết, phía dưới liền vang đến một thiếu niên thanh âm. Lựa chim tiền bối, không cần phải nói quy tắc, cái này ta quen, đem tất cả mọi người đánh bại coi như thông quan đi. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy một thiếu niên một đầu đâm vào cái kia to lớn trùng sáng bên trong. Ba vị tinh tôn ngây ngẩn cả người, Hỏa Trầm tinh quân cũng ngây ngẩn cả người. Ngắn ngủi yên lặng sau, Hỏa Trầm tinh quân mang theo thanh niên ngước nở vâng lên. Diệp Nhiên chờ một chút, ngươi đừng lên đầu, ta không phải viên kia với nhãn, ngươi nghe ta đem quy tắc giảng xong à? To lớn chùm sáng bên trong Diệp Nhiên dừng lại, nhìn hướng về phía trước lần lượt từng bóng người, trọn vẹn trên trăm đạo, mỗi một cái đều là nhiều sao khiếu tinh vương. Tốt 5 tốt 3, khí tức cường hãn, ngay tại cười ha hả lẫn nhau trò chuyện với nhau. Lúc này thấy đến hắn tiến đến, đều là đỉnh chỉ nói chuyện với nhau. Có thần minh tộc tinh vương hầu nghi nói, à, làm sao lại hắn một cái, không phải chỗ có thần thoại cấp tiên tại đều tiền đến, ai có thể tại chúng ta vây công phía dưới trèo chống đến sau cùng, người nào đệ nhất sao? Mặc kệ nó mặc kệ đi vào là người nào đánh ngã chính là một cái tảng đá tộc tinh vương chẳng hạn, án lây nắm đấm cười lạnh đi tới, đánh bại thần thoại cấp thiên tài cơ hội cũng không thấy nhiều. chúng ta vốn là cũng chưa chắc so với bọn hắn yếu bao nhiêu, lần này đánh bại bọn hắn, ngày sau cũng có cơ hội trở thành thần thoại cấp thiên tài. chỉ cần có thể đánh bại một cái thần thoại cấp thiên tài, thì có phần thưởng phong phú. đến hai cái minh đệ cùng ta đi lên trước thăm dò sâu cạn, không được các ngươi lại đến mấy cái giúp đỡ. Tốt, ta cùng ngươi đi thử xem. vang một tiếng vang thật lớn truyền đến, đánh gậy tiếng nói chuyện. Tại chỗ có thiên tài tinh vương trong ánh mắt đỏ đẫn, một tôn 5 triệu mét cao đỏ thâm cự nhân, bất ngờ vụt lên từ mặt đất, giống như là đang nhìn một đám vi trùng giống như nhìn xuống bọn hắn. Đỏ thâm cự nhân há mồm, chuyến ra trong sáng nhưng ầm ầm chấn động tinh không thanh âm thiếu niên, đem các ngươi đều giải quyết hết, cái này sau cùng một đạo thí luyện liền có thể kết thúc. Trên trăm thiên tài tinh vương, ứng. Chương 1286, Vương Trung Vương chương 1286, Vương Trung Vương to lớn trùm sáng bên trong, trên trăm tiên thiên tài tinh vương nhìn lên trước mặt tôn này to lớn đỏ thẫm tự nhân, thần sắc mà miệng. Bọn hắn đều là đỉnh cấp thiên tài. Tại đệ nhất tinh vương chiến mà biểu hiện dị thường kết xuất. Đây cũng là có thể trở thành sau cùng một đạo thí luyện nguyên nhân. Tại bọn hắn liên thủ, 15 cái thần thoại cấp thiên tài ai có thể chống đến sau cùng? Người đó là đệ nhất. Bọn hắn đối với thực lực mình cũng tương đương tự tin. Tuy nhiên một cái khẳng định là không bằng thần thoại cấp thiên tài, nhưng liên thủ hoàn toàn không kiêng kỵ. Chỉ là trước mắt, một cái thiên ma tộc tinh vương nhìn qua tôn này đỏ thẫm cự nhân, hàm răng run lên. Cái này, đó là cái thứ đồ gì? Ta cũng không rõ ràng, nhưng vóm lại thật lớn. Một cái khác thần minh tộc thiên tài tự lẩm bẩm, nhìn một chút sau lưng mình chỉ có đối phương một phần ba cao tinh tướng thể, miệng cương cười cười. mặc kệ là cái gì, khẳng định không phải tinh tướng thể, làm sao có thể có lớn như vậy tinh tướng thể? vậy anh? đáp lại bọn hắn, là một viên tựa như núi cao huy hoàng rơi xuống đỏ thẫm cự quyền, trong tinh không nổi lên một tầng vận sóng, cuồng bạo tinh lực làm đến những thứ này trong tinh không cũng danh tiếng hiển hách thiên tài tinh vương nguyên một đám giống giận, sau lưng to lớn tinh tướng thể bị ép tự động kích phát, toàn lực xuất thủ. thế mà còn tại cái kia đỏ thẫm cự quyền rơi xuống trong mắt, giống như thật bị một tòa to lớn cự sơn chân áp, phụ phụ một tiếng cùng nhau quỳ xuống bọn hắn phía sau to lớn tinh tướng thể từng khúc bạo liệt, căn bản không chịu nổi loại kia áp lực. Tiếp lấy nguyên một đám giống như là phá bao cắt một dạng bị chấn động đến đánh bay ra ngoài. Diệp Nhiên bước ra một bước, sau lưng đỏ thấp cự nhân đồng dạng một chân đạp xuống, bình một tiếng, tiếng nổ cực lớn lên, vô hình khí lãng trong tinh không nhấc lên, lại là lần lượt từng bóng người bị nhấc lên bay ra ngoài, đầu hướng xuống ngược lại trồng vào bay ra chùm sáng bên ngoài. Đỏ thấp cự nhân chậm rãi hướng về phía trước, vẹn vẹn chỉ là đi ba bước, cái tươi nguyên bản lơ lửng tại chùm sáng bên trong trên trăm đạo thân ảnh đã biến mất trong không, toàn bộ chùm sáng rất là chống chải vẹn bẹn còn lại sau cùng một thiên tài tinh vương. Đó là một cái ác cốt tộc tinh vương, thân bên trên chuyển đến vang lên kèn kẹt thanh âm, giống như là khớp nối đang run rẩy, đứng tại chỗ toàn thân phát run. Diệp Nhiên ánh mắt nhìn về phía hắn, đây là trên trăm tinh vương bên trong thực lực tối cỡ giả, đã có chuẩn thần thoại thiên tài thực lực. Gần với cái kia 14 cái thần thoại cấp thiên tài. Cho nên mới có thể theo hắn loại này không khác biệt công kích trong dư âm, miễn cương tồn lưu lại. Bất quá cũng phải kết thúc, có thể trở về. Diệp Nhiên ánh mắt ngóng nhìn hướng nơi xa, lần này tới số 2 bạn tộc thành sự tình, đều đã toàn bộ hoàn thành thu hoạch cũng coi như không nhỏ. Đến đón lấy cũng là về vũ trụ cùng, trùng kích xong bảng. Hắn nhìn qua phía trước, sau lưng đỏ thẫm cự nhân, vẫn như cũ cùng trước đó một dạng một chân đặt xuống. Ác cốt tộc Tinh Vương chỉ cảm thấy lấy giống như là một mảnh màu đỏ bầu trời lật út đổ sụp, trong tầm mắt đỏ mênh ngông, không còn loại thứ hai sát thái. "Ngươi, ngươi ta là nhất định muốn trở thành đệ nhất Tinh Vương tuyệt thế thiên tài, làm sao có thể sẽ bại?" Nương theo lấy không cam lòng gào rú. Ác cốt tộc Tinh Vương trực tiếp bị một chân giẫm đến xuyên qua chủ sáng, trấn đến phía dưới. "Ngươi là đệ nhất Tinh Vương, vậy ta là cái gì?" Diệp Nhiên lắc đầu, bây giờ quay lại ấn còn không có phá, hắn cũng còn tại Tinh Vương cảnh, cùng những thiên tài này Tinh Vương ở vào cùng một cảnh giới. Thậm chí cái này đều tương đương với kinh lịch một lần hoàn chỉnh đệ nhất Tinh Vương chiến, dù sao đây đều là Tinh Anh. Lúc này, náo hải bên trong đinh một tiếng vang lên. "Chúc mừng ký chủ, hoàn thành đặc thù thành tiểu Vương Trung Vương, Tinh Vương bên trong tuyệt đối vương giả, khen thưởng 1.5 vạn thành tiểu điểm, 20 thể chất tối phiến, 30 cấp miết bản chi thân." Diệp Nhiên sử sở, tiếp lấy mừng rỡ trong lòng, thể chất tối phiến cuối cùng là tiếp cận đủ. Hiện tại liền có thể hợp thành bắt tinh thiếu bất quá nơi này ngay tại vạn tộc thành bên ngoài cách đó không xa khoảng cách những cái kia chúa tể cường giả quá gần vẫn là trở về vũ trụ cung lại nói hắn nén xuống kích động trong lòng tiếp lấy không lại áp chế thực lực đông nhiên chấn vỡ quay lại ấn đỉnh đầu một đạo phức tạp màu lam quang ấn hiển hiện bắt đầu và mẹo, cuối cùng phanh nổ tung hắn khí tức tùy theo cực tốc bạo tăng ngắn ngủi trong máy mắt sau lưng đỏ thâm cự nhân liền thân hình vô hạn cất cao bay thẳng hướng chùm sáng đỉnh trót đây hết thảy đều phát sinh cực nhanh trước sau bất quá ngắn mũi mấy hơi toàn bộ chùm sáng liền bị toàn bộ quét sạch một thiên tài tinh vương đều không thua chùm sáng bên ngoài. Hỏa Trầm Tinh Quân còn đang nói quy tắc, ba vị tinh tôn nhìn lấy một màn trước mắt, không do nghẹn học nhìn chơn chối, ناو Hải bên trong cũng hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, lựa chìm tiểu tử này nói đều là thật. Cái này dĩ nhiên là thật biến thái. Tiếp theo một cái trước mắt, chỉ nghe một đạo xé rách tiếng vang lên, một tôn đỏ thẫm cự nhân, hai tay xé mở trùng sáng, to lớn thân hình lao ra. Tinh di, ba vị tinh tôn mỹ mắt cuồng loạn, mà chính không sờ lòng, dù là Diệp nhiên đã tiến vào đạo thứ ba thí luyện, đều muốn ương ngạnh đem phi tác niệm xong hỏa trầm tinh quân thấy thế càng là trừng lớn mắt, nhịn không được vỗ bàn một cái. Ngọa táo Cái này bảo hộ cháo ta đều không phá hư được. Hắn cuối cùng vẫn là không thể đem quy tắc nhiệm xong, bởi vì cái này chủ sáng, liền hắn đều không cách nào phá hư. Nhưng lại bị đối phương tùy tiện xé rách, điều này nói rõ một đường lên hắn bảo vệ là một cái so với hắn còn mạnh hơn thế hệ trẻ tuổi. Hồi ngược dòng lớn, cái này diệp nhiên sớm đã đột phá tinh tinh rồi. Ba vị tinh tôn kiến thức rộng rãi, trong nháy mắt phán đoán ra đại khái tình huống, tiếp lấy cùng nhau hít vào nguồn khí lạnh, có lẽ từ vừa mới bắt đầu. Cái này đệ nhất thần thoại, cũng sớm đã nắp hồng định luận. Chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Nhưng đó lấy Thần linh tộc Tuấn Lang tinh tôn nhìn lấy trên bàn bị đánh ngã ba chén nước trà, giận tí mặt, lửa chìm ngươi cái hôi trướng đồ chơi, không có việc gì bố bản làm gì. Chúng ta pha hơn nửa tháng trà, lập tức liền muốn pha tốt. Lam Du tộc Tinh tôn cũng là sắc mặt khó coi. Tiểu tử ngươi dám bung bản, chúng ta thì là ngươi. bọn hắn cần gấp phát tiết một chút khiếp sợ trong lòng, mà hỏa trầm tinh quân tiểu tử này vừa vặn đụng vào. Rất nhanh, hỏa trầm tinh quân tiếng kêu thảm thiết tự mình đài phía trên tường trận băng lên. Một cái thiên tài tinh vương đều ánh mắt trống rỗng, nhất là phát giác được chính mình lại thương thế không nặng, chỉ là bị rung ra về sau càng là cảm nhận được loại kia trinh lệnh cực lớn, dâng lên nồng đậm thất bại cùng tuyệt vọng. có thiên tài tinh vương nhìn hướng cái kia 14 cái vừa tới không lâu thần thoại cấp thiên tài, thần sắc đắng chắc bên trong, mang theo vài phần kính ý thần thoại cấp thiên tài quả nhiên danh bất hư truyền, chúng ta chịu phục. không sai, bạn cho là chúng ta có thực lực khiêu chiến các ngươi, thậm chí thay vào đó cũng chưa chắc không thể, không nghĩ tới. ai? tâm phục khẩu phục, cùng là thần thoại cấp thiên tài, các ngươi cùng cái kia nhân tộc thiếu niên không sai biệt nhiều, chúng ta còn vọng tưởng chiến thắng các ngươi, quả thực là chuyện cười lớn a. nguyên một đám thiên tài tinh vương rũ xuống cao nào đầu nghe vậy đồng dạng sắc mặt trắng bệnh mười bốn cái thần thoại cấp thiên tài không do hai mặt nhìn nhau sau một lúc lâu thần hạo mang theo thanh âm run rẩy mới văng lên ừm các ngươi biết rõ biết liền tốt yếu thì nhiều về đi tu luyện lại lại tới khiêu chiến chúng ta hắn tuy nhiên thân thể đều đang run rẩy nhưng nói chuyện rất kiên cường cái khác thần thoại cấp thiên tài lãnh đạo thanh âm cũng nào ảo văng lên thật tốt tu luyện ngày sau có rất nhiều cơ hội khiêu chiến chúng ta cùng chúng ta so ra các ngươi còn non chúng ta chỉ cần dịp nhiên một người xuất thủ các ngươi thì toàn bại cái này biết trên lại đi được rồi trở về nỗ lực tu luyện đi có lẽ đời này có cơ hội đổi kịp chân của chúng ta gót diệp nhiên sau lưng to lớn đỏ thâm cự nhân tiểu tán thở dài một hơi vẫn là trở lại tinh thi cảnh cả người tự nhiên hơn thoải mái hắn hóa thành một đạo lưu quang lướt hướng lên phía trên phát ra tiếng kêu thảm âm thanh bình đại không bao lâu một đạo dựng thẳng to lớn văn tự hiện hiện đệ nhất thần thoại vũ trụ cung diệp nhiên ngay sau đó đạo này dựng thẳng văn tự đồng bề hướng nơi xa tinh không lại bắt đầu khuyết tán thành nhiều đạo giống như trong tinh không nở rộ từng đạo pháo hoa đồng dạng vô số tu hành giả đều xa xa nhìn ra xa đến phát ra tiếng thán phục Lại hàng chữ này còn tại phiêu hướng càng tinh không xa xôi. Đây cũng là thành vị đệ nhất thần thoại chỗ tốt. Bốn đại chủ tộc cùng bàn đệ nhất thần thoại thí luyện, bản thân, liền có vì mỗi người thế lực dương dành mục đích.